rất mạnh không ngăn được tại ô x đế quốc phong thần học viện đại biểu đội ở giữa một người học viên cảm khái nói rằng câu nói này cũng là nói ra đại đa số người tiếng l ò n g không có dấu vết mà tìm kiếm căn bản không cách nào phân rõ kết quả đi ra một trận thở dài cái kia phát sinh cảm khái học viên bên người một lão giả thở dài nói rằng là bọn hắn phong thần học viện một cái phó viện trưởng nghe được câu này mọi người trên mặt đều là mang đầy phức tạp không ngớt vẻ mặt vốn cho là thánh quang học viện duy nhất uy hiếp chính là họ ở dù dự kỳ này một thiên tài võ giả không nghĩ tới b ư ớ c lên một cái không kém chút nào ra hỏa xem ra kế hoạch tác chiến lại muốn phát sinh biến hóa to lớn tại mọi người cảm khái cùng phức tạp cùng với đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cùng ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa thi đấu kết quả đã hiện ra ở trước mặt mọi người chuan nu a toài ngắn ngắn không đến thời gian một phút trong vòng nhất chiêu trực tiếp dây đi đối phương liền nhân mang theo thu hồn không có làm cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kích Dô đè xám long g chương cổ của đối p trên, tại thủ. nguyên lạnh lùng đứng tại nguyên chỗ nhìn đã ngây ngẩn cả người chỗ Khoe đã đối cả một i ệ n g l ra m ộ nụ cười. trăm i đài cười kiếm, kiếm ệ n nhìn trên mang g theo hắt chỉ tay cầm ý đ ố i mọi thủ Dô đè n g ư ờ i có mươi ộ t loại ờ n như nằm g m cảm g á c Trước bốn ung dung thăng cấp lúc này d ô đẹp tại trong mắt mọi người hình tượng có vẻ đặc biệt cường đại giờ khác này j o d e s h tản mát ra cái loại này quân lâm thiên hạ ngoài ta còn ai tư thái làm kinh sợ trái tim tất cả mọi người cái loại này một tay cầm kiếm kiếm chỉ kẻ địch tư thái liền như cựu thiên chiến như thần uy vũ hùng tráng người thua rồi nhìn đối diện sửng sốt đối thủ j o d e s h nhẹ giọng tuyên cao chính mình thắng lợi chỉ thấy giờ khác này đối diện chiến sĩ kia trên trán thấm đầy bẽ nhỏ mồ hôi sắc mặt có chút trắng xám ánh mắt có vẻ chỗ trống tư duy tựa hồ từ hắn trong cơ thể bị rút ra ngoài giống như vậy không cách nào khiến người ta cảm thấy đến hắn sóng tinh thần thi đấu kết thúc t h á n g phương thánh quang học viện học viên rổ đẹp một bên trọng tài cũng là tại rổ đẹp lời nói âm thanh d ư ớ i có thể xem bị kéo trở lại gian nan nuốt một ngụm nước bọt sau khi tuyên bố đến ngươi thắng rất mạnh ta nhận vào lúc này rổ đẹp đối thủ cũng mới tính là bị kéo trở về phục hồi tinh thần lại sau khi sắc mặt không ngừng biến ảo tâm tính phức tạp không nớt hạ thấp giọng mang theo một tia khản giọng âm thanh nói rằng trang hạ khán giả vào lúc này cũng coi như là phục hồi tinh thần lại tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước la lên tiếng điếc thai nhức góc jodes jodes Zo jodes Zo Zodes không biết là ai trước tiên mới đầu tại đệm một thanh âm phát sinh sau khi âm thanh một trận cao hơn một trận trong n g á y mắt toàn bộ sân bãi bị như vậy tiếng hoan hô bao trùm ở trong đó mang theo thất lạc tâm tình chiến sĩ kia thay đổi hướng về dưới đài đi đến mỗi một bước đều có vẻ nặng nề cực kỳ thanh lưu học viện đại biểu đội các đội viên thanh lưu học viện mang đến trợ uy đoàn các thành viên đều là trầm mặc như vậy liền như chiến sĩ kêu bình thường trầm mặc nhìn trên đài dơ lên cao hắc kiếm rồ đèn nhìn cái này xa lạ ra hỏa tâm tình trầm trọng vô cùng trận này thi đấu kết thúc tuyên cáo bọn họ trận này thi đấu có thể kết luận thất bại tuyên cáo bọn họ lần này thi đấu đi tới con đường cũng hầu như đến đó tuyên cáo kết thúc các loại chờ đợi bọn hắn hay nhất thành tích cũng bất quá là đệ ba tên thôi sâu sắc nhìn thoáng qua thanh lưu học viện những n à y thất lạc các đội viên nhìn bọn họ trợ uy đoàn trầm mặc dồ đ ẹ p xoay người hướng về dưới đài đi đến chính mình thi đấu thắng lợi hầu như tuyên hướng cao chính mình đội ngũ thắng lợi cho nên tự nhiên hắn hứng chịu anh hùng giống như đãi ngộ cùng hoan hô chu vi truyền đến tiếng thét trói thai để hắn ngầm cười khổ đặc biệt là những n à y điên cuồng học viên nữ bỏ đến hoa tươi cũng còn tốt chỉ là những n à y hôn gió cùng á m m g ộ i ánh mắt khiến người ta có một loại bỡ ngỡ cảm giác đội trưởng chúng ta thắng đầu tiên chào đón chính là nữ ma pháp sư đại á nhìn rô d e s nàng hưng phấn nói sau đó là còn lại đội viên được rồi không muốn phớt lờ nhớ kỹ câu nói này chiến đấu không có đến thời khắc cuối cùng cũng không thể vui vẻ qua sớm ân đón lấy đoàn thể tái chúng ta trực tiếp bắt đến trước tiên là đại gia chú ý mình tình huống thân thể ghi nhớ kỹ ngàn vạn chú ý an toàn không nên quên còn có cuộc kế tiếp thi đấu vô vô mấy người vai rô d e s mỉm cười nói rằng thắng cục hầu như đã thành định cục cho nên đón lấy chuyện trọng yếu nhất là bảo trì mỗi người khỏe mạnh tình huống chỉ có bảo đảm khỏe mạnh điều kiện tiên quyết mới có thể bảo đảm cuộc kế tiếp thi đấu bọn họ có thể phát huy ra trăm phần trăm vi lực tất thắng mọi người vươn tay trùng điệp ở chung một chỗ lẫn nhau nhìn đối phương cao giọng hoan hô nói trên mặt tràn đầy kiên định niềm tin cùng vẻ mặt rất mạnh chiêu thức dồ đèn cho ta đi thăm dò ta muốn hắn hết thệ tư liệu nhất định phải nhanh nay lúc hưng phấn rổ đèn đám người nhưng là không có chú ý tới ở phía xa đã có mấy cá i nhân theo dõi chính mình chẳng những là lần này thi đấu các tri đại biểu đội còn có lần này đến đây quan chiến thi đấu mỗi cái tổ chức nhân vật mà bây giờ lên tiếng nhưng là một cái thần bí người háo đen jodes xem ra chính là ngươi không nghĩ tới trưởng thành nhanh như vậy tại xa nhất nơi trên khán đài một nữ tử nhìn dưới đáy bị chen trúc tại ở giữa nhất jodes tự nói nói rằng từ giờ khắc này bắt đầu jodes đã trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm so với họ ở j u s e p h kỷ c à n g có có uy hiếp tiêu điểm truy t r á i tim đen lũ ám cập để đọ xê chuyện hay là đúng là hứng chịu trên một cuộc tranh tài kết quả ảnh hưởng thanh lưu học viện đại biểu đội tự tin hứng chịu đả kích thật lớn cũng hay là bọn họ cũng định bỏ qua cho nên đón lấy đoàn thể chiến ở giữa thánh quang học viện hầu như không có phí thần bí khí lực liền đem bọn họ cho nắm đi bốn cuộc tranh tài hạ xuống đạt được ba t h ắ n g một bình thu được bốn cái tích phân thành tích toàn thắng thanh lưu học viện trước tiên tiến vào hạ cấp một đoạn thi đấu cái kế tiếp giai đoạn bọn họ đem sẽ gặp một cái khác tiểu tổ tuyệt đối người thắng cùng với bản luân luân không đế quốc phong thần học viện đại biểu đội tiến hành rút thăm tuyển ra một nhánh trực tiếp thăng cấp trận chung kết đội ngũ cùng hai chi thi đấu đội ngũ tại tiếng hoan hô ở giữa mọi người hưởng thụ khán giả chúc phúc cùng ủng hộ đ ệ một cuộc tranh tài ung dung bắt để thánh quang học viện sơ cấp đại biểu đội nhảy một cái vượt qua ô sức đế quốc phong thần học viện đại biểu đội trở thành lần này thi đấu đệ một cấp bậc thi đấu to lớn nhất đoạt quan đứng đầu dồ đẹp trở thành trói mắt nhất minh tinh không nghĩ tới đệ một cuộc tranh tài chúng ta thắng lợi đơn giản như vậy trở lại phòng nghỉ ngơi các đội viên cũng bắt đầu phát biểu chính mình cảm khái mỗi người trên mặt đều tràn đầy thắng lợi mỉm cười được rồi không muốn kiêu ngạo trận này chúng ta vận khí tốt đánh vào được gọi là thực lực yếu nhất thanh lưu học viện thôi cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ cũng chưa có đơn giản như vậy như vậy kiêu ngạo tâm tính sẽ chỉ làm chúng ta chịu thiệt đánh nhau chú ý một điểm nhìn hoan hô mọi người rồ đ ẹ p cười khổ nói rằng rồ đ ẹ p để vui mừng mọi người tại trong khoảnh khắc trầm mặc lại trên mặt lần thứ hai mang tới một phần trầm trọng xác thực trận này thi đấu thắng lợi nhẹ nhàng như vậy đơn giản quả thật có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn hắn vận khí tốt đánh vào thanh lưu học viện thực lực trái ngược với còn lại mấy cái học viện mà nói là yếu nhất hơn nữa yếu đi không ngừng một chút được rồi thời gian vẫn còn trung cấp cấp độ thi đấu còn chưa kết thúc kỳ dô học trưởng bọn họ chính đang thi đấu chúng ta đi xem một chút đi nhìn bên ngoài thời gian vì làm thời thượng sớm một trận thở dài sau khi rổ đẹp hướng về mọi người nói rằng hướng về trung cấp cấp độ nơi so tài đi đến giờ khác này thi đấu chính tiến hành đến đặc sắc nhất thời điểm đoàn đội t á i mới vừa vừa mới bắt đầu vị trí thứ ba chàng một người chiến thi đấu kết quả để hai phe rằng có ở chung một chỗ điểm số hai so với một có thi ể n ó trận này một người tái thi này người đấu cuối cùng thành tích thành đã e chen m điểm, sẽ trực tiếp quyết thi thắng trương tới tốc trong rất tới Thi cực lúc, cấp bại. đi, rất nhanh đi tới bên lôi đài đến đấu Bầu đấu định đúng đ không khẩn hướng bên nhanh bên chen. khí về vào triển khai kỳ rồ đảm nhiệm được bản đội ma pháp sư nhân vật đệ một lần nhìn thấy kỳ rồ pháp thuật kỹ năng rực rỡ pháp thuật to lớn uy lực nổ vang âm thanh tại kết giới dưới sự che giấu như trước rực rỡ cực kỳ thi đấu đặc sắc v ạ n phần tại kỳ rồ dẫn dắt đi thánh quang học viện gian nan chiếm vị trí thượng phong hai người chiến sĩ hình thành tiến công hạt nhân đ ể một lần nhìn thấy kỳ r ỗ pháp thuật cũng coi như là nhận rõ ràng hắn cường đại đối phương ma đạo sĩ căn bản không cách nào chống lại rất nhanh bị áp chế ở phía dưới như tình huống như vậy dưới bọn họ chiến sĩ áp lực nhất thời tăng nhiều ưu thế sau khi nhân cơ hội c ù ngôi anh một trận công kích trận hình của đối phương đã phá kỳ r ỗ lôi hệ pháp thuật uy lực quả nhiên rất lớn nổ vang sấm s é t sinh t i ê u chớp màu làm nhạt bí mật mang theo một điểm màu tím khí tức tại p h í c h lịch dưới đối phương phòng ngự kết giới bị đánh tan các chiến sĩ đấu sau khi thi đấu thắng bại xem như là gian nàn phân ra thánh quang học viện dựa vào kỷ rổ cường thế biểu hiện nhìn đạt được thắng lợi cũng là tiến vào trung cấp thi đấu hạ cấp một đoạn thi đấu còn cao cấp thi đấu bên kia thắng bại cũng là đã rõ ràng đi ra tốt đế quốc phong thần học viện đại biểu đội cường thế thắng lợi ung dung thăng cấp khiến người ta nhìn rõ ràng bọn họ cường đại năng lực đến tận đây ba cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc khai mạc thủ nhật mở màn chiến đệ một vòng thi đấu liền như vậy kết thúc t h á n h quang học viện trở thành to lớn nhất người thắng thêm vào cao cấp luân không đại biểu đội tương đương với ba tri đội ngũ toàn bộ tiến vào đến đệ hai luân thi đấu ở giữa xuất hiện ở tại bọn hắn n u muốn làm chính là các loại chờ chờ đối thủ của bọn họ thăng cấp nên tiếp thi đấu thôi sau cuộc tranh tài mấy cái đội ngũ lần thứ hai tập hợp tại viện trưởng văn phòng đơn giản chính là biểu dương một thoáng ngày hôm nay biểu hiện của mọi người rất tốt còn lại chính là đối với ngày hôm nay thi đấu là một chút l ợ i bình cùng với cần thiết phải chú ý sự hạng sau khi để mọi người từng người giải tán trở lại nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị nên tiếp cuộc kế tiếp thi đấu tự nhiên minh trời mặc dù không có thi đấu thế nhưng hay là muốn cầu tất cả mọi người nhất định phải trình diện quan sát còn lại đại biểu đội chiến đấu hấp thụ kinh nghiệm dù sao bọn họ liền là chính mình đón lấy đối thủ cáo biệt đội hưu sau khi r ỗ đẹp một mình một người hướng về ký túc xá đi đến tại trạng vạng tà dương làm nổi bật dưới chậm rãi đi tới vẫn tại theo hơi nhớ mày thả chậm chính mình bước chân joseph dùng một loại chỉ có chính mình nghe được đến âm thanh nhẹ nhàng tự nói ngay mới vừa mới rời khỏi viện trưởng văn phòng trở lại chính mình ký túc xá trên đường không có đi ra bao dài khoảng cách biến cảm giác được phía sau có người tại theo đôi chính mình vừa mới bắt đầu vẫn không có rất để ý nhưng là mắt thấy muốn đi đến chính mình ký túc xá vị trí đối phương nhưng chút nào không hề từ bỏ ý tứ cảm nhận đ ư ợ được c chủ điểm này để này hắn không tự chủ được nhăn tự lưng ạ lại i chính Chầm mình lông mày. Lại chính lông mình mày. b ớ c c h â tập t r u n lực lượng tinh thần t ậ phía trung p sau ra hỏa kia, tùy tùng một ngặt, trực t chính mình chỗ quải i ế phía ư ớ n bên trong viện mảnh này rừng nhỏ bên đến. nhiên, g học h cây kia đi Quả p sau ra trước hỏa kia như theo đẹp ô i lại đây, rất nhanh, tại nhanh, dẫn e h d dắt đi hai người đến đến rừng cây bên trong làm sao còn không hiện thân sao đưa lưng về phía phía sau d e đẹp thản nhiên nói âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ rừng rậm hay là cũng là do ở ngày hôm nay thi đấu bắt đầu duyên cớ cho nên toàn bộ trong rừng cây không có bất luận là một người nào một mảnh thanh tịnh xem ra ngươi sớm liền phát hiện chúng ta quả nhiên chỉ chốc lát sau phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân sau đó chỉ nghe thấy một người trung niên âm thanh truyền đến chương một trăm bốn mươi lăm người áo đen quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này ở chính mình phía sau đi ra một người cao một m tám k h ả n g t r ư ờ n g trái phải người trung niên áo đen khuôn mặt mang theo từng cái từng cái nửa che mặt mặt nạ để người không cách nào nhìn rõ ràng hắn cụ thể mô dạng làm cho người ta một loại cảm giác thần bí n g ư ờ i là ai tại sao muốn theo ta có ý đồ gì bình tĩnh nhìn tên nam tử trung niên này j o d e s h trầm giọng hỏi từ viện trưởng văn phòng đi ra cho tới bây giờ người này vẫn đi theo ở chính mình phía sau h i ệ n nhiên hắn cũng sớm đã nhìn chằm chằm chính mình có thì giờ danh không tin tưởng chúng ta có thể cố gắng tâm sự ta có thể cho ngươi ngươi cần mà ngươi có thể cho ta mà ta cần cũng coi là cộng thắng hợp tác làm sao đối với joseph ngữ khí không quan tâm chút nào khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra vẻ mỉm cười nhìn j o s e p cái kia che mặt người áo đen t h ẳ n g nhiên nói tán gấu ta muốn giữa chúng ta tựa hồ không có cái gì hào tán gấu nếu như không có chuyện còn lại ta trước hết cáo biệt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn nam t ử này j o s e p t h ẳ n g nhiên nói tùy cơ xoay người liền chuẩn bị rời khỏi này một rừng tây dĩ nhiên tiếng lòng cũng là căng thẳng chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối khả năng chuyện đã xảy ra đối với thân phận này không rõ ý đồ bất chính ra hỏa hắn cũng không có to lớn như vậy tín nhiệm độ ta nghĩ ngươi sẽ có hứng thú không tới thời gian một năm từ một người bình thường du côn hốn cho tới hôm nay bạch ngân chiến sĩ đỉnh cao thực lực đồng thời có tuyệt đối không kém hơn bình thường hoàng kim chiến sĩ năng lực tác chiến ha ha thiên tài thả ở trên thân thể ngươi tựa hồ cũng có vẻ trắng xám vô lực ha ha ở trên thân thể ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy rất hứng thú không quá thời gian mấy ngày ngươi rô đèn s o l o m o n tên đều sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục mỗi cái tổ chức cùng quốc gia nhân vật cao tầng trong hai đến lúc đó ngươi đều sẽ đụng phải tình huống nào ta có thể không dám tưởng tượng vật cực tất phản đến lúc đó không chiếm được ngươi người hoặc là tổ chức b ư ớ c lên thà làm ngọc vỡ ý nghĩ tin tưởng cũng sẽ không khiến nhân cảm giác kỳ quay đi dù sao lại cho ngươi thời gian mấy năm ngươi sẽ biến thành hình dáng ra sao không người nào dám suy nghĩ tượng còn có thân là lính đánh thuê hiệp hội bên trong bị trên danh nghĩa truy sát nhân vật ngươi nhiệm vụ đẳng cấp đem tại ngày mai tối thiểu biến thành cấp a điểm này ngươi không cần có bất kỳ do dự tất cả phiền phức đều sẽ đem tùy theo mà đến ngươi nói ngươi sinh hoạt sẽ như thế nào đây nhìn xoay người tức sắp rời đi j o d e s đứng ở sau người hắn cái kia tên hắc ý nhân không một chút nào quan tâm chứng chứng nói rằng nghe phía sau người á o đen j o d e s bước chân rừng một chút cả người đứng ngây ra ngay tại chỗ cái kia tên hắc y nhân đối với mình hiểu rõ vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng hơn nữa nói ra được sự tình rất nhiều thậm chí đều là chính mình không nghĩ tới quá đồng thời sự thực liền là như thế nghĩ tới đ â y biên hắn ánh mắt dần dần trở nên phức tạp đứng tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì hảo sắc mặt không ngừng biến ảo giờ khắc này trong đầu của hắn hôn loạn tưng bừng thậm chí đạt đến để hắn không cách nào làm ra một cái quyết đoán thời điểm đáng chết mạnh mẽ mắng một tiếng quay đầu nhìn một chút này tên hắc y nhân hít sâu một hơi chính ta sẽ giải quyết nói xong câu đó sau khi xoay người r ứ t khoát rời khỏi này một rừng cây nhỏ ám cùng ngươi chuyện giữa hay là người khác không rõ ràng thế nhưng ta biết rõ tin tưởng ngươi cũng với cái tổ chức này hơi có biết chứ nga đúng rồi còn có thiết lan chấn hỏa long chứng bị trộm sự kiện tựa hồ cũng ngươi cũng có không thể trốn tránh quan hệ chứ ngươi sẽ xử lý như thế nào đây j o d a n e s tin tưởng ngươi sẽ đến tìm ta cái này là ta lệnh bài một ngày kia ngươi cần hợp tác với ta thời điểm bóp nát cái lệnh bài này ta sẽ đến tìm ngươi đối với rô đèn xoay người rời đi cái kia tên hắc y nhân tựa hồ không một chút nào bất ngờ đã sớm dự liệu được giống như vậy đứng ở sau người hắn hướng về phía phía trước rô đèn thản nhiên nói lập tức một đạo hắc quang t r á n h qua chỉ thấy một cái màu đen lệnh bài hướng về rô đèn bay đi cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng xe gió một cái giật mình cấp tốc xoay người theo bản năng đưa tay hướng về điểm đèn kia trộp tới trong tay nhiều thêm một cái lệnh bài màu đen chính là cái kia tên hắc ý nhân hướng về chính mình ném đến đồ vật nhớ kỹ lời nói của ta ta có thể cho ngươi ngươi cần có thể giúp ngươi xử lý rất nhiều chuyện một ngày kia ngươi cần ta cần hợp tác với ta thời điểm có thể muốn tìm ta nhìn rô đẹp tiếp được chính mình ném quá khứ nhãn hiệu người háo đen thỏa mãn gật đầu sâu sắc nhìn d ô đẹp nói rằng sau đó còn không các loại chờ rô đẹp trả lời liền một cái lắc mình biến mất ở này trong một rừng cây biến mất ở d ô đẹp trong tầm mắt nhẹ nhàng đi chính như hắn nhẹ nhàng đến không có mang đến một tia vết tích cũng không có để lại một tia vết tích khiến người ta căn bản không phát hiện được liền lúc trước còn có người xuất hiện ở bên này dấu hiệu đáng chết nhìn trống rông rừng rậm r o d e s mạnh mẽ mắng một câu như vậy cảm giác để hắn cảm giác rất không thoải mái liền như chính mình mỗi mọi cử động tại đối phương trong không chế cái loại cảm giác này thật không tốt xem lệnh bài trong tay do dự hồi lâu tại một trận tiếng thở dài ở giữa thu vào trong lòng sau đó hướng về ký túc xá phương hướng cấp tốc đi đến chỉ bất quá giờ khác này trong đầu của hắn nhưng là tràn đầy vô số nghi hoặc thôi từ rừng cây về ký túc xá trên đường lại là gặp được không ít phiền phức hay là vào lúc này sân huấn luyện bên kia thi đấu thật sự toàn bộ đều kết thúc ban đêm các học viên vừa ăn cơm tối xong bắt đầu đi ra tản bộ hoặc là tu luyện dọc theo đường đi đụng tới không ít người những học viên kia môn nhiệt tình vẻ mặt cùng ánh mắt khiến người ta cảm thấy không tự nhiên nóng bỏng bắt chuyện âm thanh có một loại không thích đứng cảm giác thật vất vả tránh thoát nhiệt tình các học viên mắt thấy ký túc xá liền tại phía trước đang muốn đi tới thời điểm nhưng là bị mấy bóng người cho hấp dẫn lấy ánh mắt dĩ nhiên là ô xếp đế quốc phong thần học viện đại biểu đội mấy cái học viên không sai ngay buổi trưa chính mình vẫn gặp gỡ bọn họ chắc chắn sẽ không nhận sai trễ như thế thời gian nhìn mấy người bọn hắn quỷ quỷ túy túy thừa dịp đêm đen hướng ra phía ngoài đi đến đến cùng có chuyện gì muốn làm nhân lòng hiếu kỳ có thể hại chết nhân câu nói này một chút cũng không giả tại lòng hiếu kỳ điều động dưới lại một lần nữa r o d e s bị điều khiển tùy tùng đi tới tiếp được màn đêm yểm hộ theo đuôi tại mấy người phía sau cẩn thận từng ly từng tí một đi tới chỉ thấy bọn hắn dĩ nhiên đi tới học viện tối bên cạnh ngọn núi kia dưới chân nhìn về phía trước mấy người chứ c u ố n rồi lông mày không rõ ràng mấy người này đến cùng có tính toán gì không nhìn bọn họ trùng trong ngọn núi đi đến do dự một trận vẫn là theo đuôi đi tới xem mấy người quỷ quỷ t u y t u y dáng vẻ r o d e s hoài nghi bọn họ có cái gì ý đồ bất chính đội trưởng mặt sau có người cùng lên đến rồi ngay rộ đẹp tuy tùng mấy người đi vào núi rừng thời điểm phía trước mấy cái phong thần học viện đại biểu đội học viên cũng là đã nhận ra phía sau tình huống chỉ thấy trong đó một chiến sĩ hướng về phía dẫn đầu cái kia hồng y chiến sĩ nhẹ giọng ra hiệu nghe được bên người chiến hữu hồi báo cái kia hồng y chiến sĩ gật đầu hơi hướng về bên người mấy cái chiến hữu ra hiệu một cái ánh mắt sau khi mấy người tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đi đến trong nháy mắt liền tiến vào rậm rạp tùng lâm ở giữa hôn đản mắt thấy chỉ thấy theo đuôi mấy cái ra hỏa cứ như vậy từ chỉ thấy dưới mí mắt biến mất chạy tới tại chỗ rổ đẹp không khỏi oán hận oán giận ngược lại mặt liền biến s ắ c thầm hô không ổn hắn biết chỉ thấy hành tung nhất định là bị địch nhân phát hiện ra lộ ra một nụ cười khổ cấp tốc xoay người liền chuẩn bị rời đi nhưng mà tất cả vẫn là phát hiện quá m u ộ n một đạo bạch quang t r á n h qua như như chớp giật hướng về hắn ngực bắn thẳng đến mà đến lấy mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ bí mật mang theo gào thét âm thanh tản ra một cỗ thấu xương hàn ý ám quang tránh qua điện quang hỏa thạch chỉ thấy ám long đã ra khỏi vỏ xuất hiện ở trong tay của mình quắt to một tiếng một cái bổ ngang trực tiếp hướng bạch quang chém tới đinh lanh lảnh âm thanh truyền đến đồng thời kèm theo một cỗ mềm mại cảm giác mềm lún như khảm ở bên trong nước đáng chết không tốt thay đổi sắc mặt do đe thơm mắng cái chán đã bị mồ hôi lạnh sông thấp hắn biết mình bị lừa rồi chém tới ở đâu là đối phương binh khí chẳng qua là đối phương ma pháp sư thi triển ra một cái thủy hệ pháp thuật một cái thủ thuật che mắt thôi quả nhiên ngay thân thể của mình mất đi cân bằng thời điểm phía sau hàn khí chuyển đến trong nháy mắt đem chính mình cả người bao trùm ở trong đó toàn bộ không gian nhiệt độ như giảm xuống vài độ giống như vậy khiến người ta sự khó thở người tại sao theo chúng ta cái hót bị địch nhân binh khí đứng vững r a đầu tê dại một hồi cảm thụ hơi thở của cái chết nghe được một cái thanh âm lạnh như băng chuyển đến Ta. khái khái khục ha ha không nên hiểu lầm ta chẳng qua là đi ra tàn bộ ân tàn bộ thôi ha ha vừa nãy vừa vặn lại đây đi tiểu không nghĩ tới gặp phải mấy cái anh hùng ta không phải cố ý đắc tội các ngươi thật sự nếu như biết các ngươi tại bên này ta chắc chắn sẽ không lại đây ta bây giờ liền đi hiện tại liền đi hít sâu một hơi trên mặt mang theo cởi khổ dỗ đẹp vội và ngụy biện làm bộ liền hướng phía trước đi đến hy vọng có thể nhân cơ hội rời khỏi địa phương này Rời khỏi này mấy một tên gia hỏa khủng bố, hắn cũng không muốn ngày hôm nay liền mệnh tang với này. Hư l ừ a gạt quỷ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi là từ học viện một đường từng theo hầu đến, nếu tới liền không phải đi về, đi chết đi. Hư l ệ n h một tiếng, phía sau truyền đến chiến sĩ kia xem thường âm thanh. Vội vàng nắm chặt trong tay ám long, chuẩn bị triển khai phản kích, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt này căng thẳng. như một con vận sức chờ phát động con báo, tùy thời có thể bùng nổ ra toàn thân lực đạo. Tắc đặc, quên đi. ngay rô đèn chuẩn bị xoay người phản kích đồng thời thoát đi thời điểm một thanh âm bỏ đi hắn ý niệm để hắn tùng thở một hơi một cái thanh âm lạnh như băng tuyệt đối là nghe được lạnh nhất âm thanh nếu không phải mình tận mắt gặp mấy người bọn hắn rô đèn rất khó tin tưởng như vậy âm thanh sẽ từ một thiếu niên trong miệng chuyển tới rô đèn t h a n h quang học viện sơ cấp cấp độ đại biểu đội đội trưởng chúng ta từng gặp mặt như cũ là cái kia thanh âm lạnh như băng câu nói này chuyển tới để rô đèn tâm lý thầm hô không ổn chương một trăm bốn mươi sáu mời chào tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giao thủ không phải sao thánh quang học viện nhất định phải thua ở chúng ta phong thần học viện thủ hạn h ì n d ô đẹp sững sờ mô dạng thiếu niên kia khẽ mỉm cười thản nhiên nói tất cả đợi được tái trên sân gặp nghe thấy đối phương nói d ô đẹp khẽ mỉm cười thản nhiên nói tùy cơ xoay người hướng về ngoài rừng đi đến đối phương không có xuống tay với chính mình đã thầm hô may mắn huống hồ cũng là đã bị địch nhân phát hiện tiếp tục lưu lại bên này đã không có bất cứ ý nghĩa gì rời khỏi hay là hiện tại lựa chọn tốt nhất xuất ra ngoài rừng lúc này mới mạnh mẽ tùng ra một hơi phong thần học viện con mắt hơi nhau lại nhàn nhạt tự nói phong thanh học viện quả nhiên rất mạnh vừa nãy mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ nhưng là mình cũng đã hoàn toàn thất bại tại tay của đối phương hạ nếu như bọn họ có ý định chính mình vừa nãy tuyệt đối đã nuốt hận tại thủ hạ của bọn họ nghĩ tới đ â y biên phía sau lưng không khỏi bị mồ hôi lạnh tầm thấp rất mạnh này là chính mình cảm khái sau khi cho ra kết luận liền tính lúc trước cùng họ ở rút dịu kỳ giao thủ thời điểm cũng không có gặp phải tình huống như vậy hay là đơn độc tác chiến năng lực không bằng họ ở rút dịu kỳ nhưng là bọn hắn phối hợp tuyệt đối thiên ý vô phùng loại kinh khủng kia ăn ý khiến người ta âm thầm thẹn thùng nghĩ tới đ â y biên trong lòng chìm xuống áp lực trong nháy mắt tăng nhiều này mới phát hiện chính mình trước kia ý nghĩ là cỡ nào buồn cười trước kia coi chính mình chiến thuật phối hợp ứng đối như vậy thi đấu đã không được bất cứ vấn đề gì hiện tại mới biết được trái ngược với phong thanh học viện mà nói không tính là gì muôn chiến thắng bọn họ vẫn có khó khăn rất lớn loại áp lực này để rộ đẹp có một loại sự khó thở cảm giác mang theo có chút tâm tình nặng nề hướng về ký túc xá đi đến trong đầu nhưng là nhiều thêm một tia lo lắng cùng nghi hoặc lo lắng chính là đón lấy chiến đấu tình huống độ khó vượt qua tưởng tượng còn nghi hoặc nhưng là đối với phong thần học viện đại biểu đội cảm giác được nghi hoặc bọn họ a n ý độ đạt đến khủng bố mức độ càng to lớn hơn hoặc là bọn họ quỷ dị mà có chút thần bí hành động sắc trời đã đen kịt một màu mấy người bọn hắn tiến vào đến núi rừng ở giữa đến cùng có mục đích gì muốn làm chuyện gì nghĩ tới đây biên n h í u chặt hai hàng chân mày lại đội trưởng cứ như vậy ngay rỗ đẹp đối với phong thần học viện đại biểu đội các thành viên hành động cảm giác được quỷ dị chính là ngâu ở lại trong rừng núi phong thần học viện thành viên cũng là có một điểm nghi hoặc chế phục rỗ đẹp cái kia đội viên nhìn bên cạnh đội trưởng trên mặt thất lễ nghi vấn đây tuyệt đối là một cái cơ hội cứ tốt ngày hôm nay thánh quang học viện thi đấu bọn hắn đều xem qua cái này r o d e s để lại cho bọn hắn sâu sắc ký ức chiêu kia khủng bố chiêu thức khiến người ta thẹn thùng không lớt tối thiểu cho đến bây giờ nghĩ tới đây cái chiêu thức mấy người còn không cấm đánh một cái giật mình đối với cái kia khủng bố chiêu thức bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp ứng đối r o d e s ha ha rất nhanh rất nhanh ta sẽ cho ngươi bại ở dưới tay ta ngược lại đối với mình đội hữu lo lắng đội trưởng kiết nhưng là không một chút nào lưu ý mang theo một loại nụ cười quỷ dị nhìn hắn biến mất phương hướng tự nói nói rằng Yên tâm, không cần lo lắng hắn mặt trên có người sẽ đi xử lý nếu như ngày hôm nay các ngươi động hắn ta dám cam đoan mọi người chúng ta đều sống không quá ngày mai được rồi không nên nghĩ quá nhiều đi tự nói qua đi tại mọi người ánh mắt nghi hoặc ở giữa hít sâu một hơi nam tử này trầm giọng nói rằng sau đó xoay người cũng không quay đầu lại kế tục hướng phía trước đi đến lưu lại mấy cái nghi hoặc không ngất người nghe được đội trưởng lời nói ra bọn họ vẻ mặt biến ảo và phần mặt trên có người sẽ đi xử lý đây là một cái khái niệm gì bọn họ không dám tưởng tượng đội trưởng trong miệng mặt trên người là ai bọn hắn đều rõ ràng nghĩ tới những thư kia nhân sắc mặt không khỏi co c ắ p nếu như những n à y nhân thật sự nhìn chằm chằm cái kia r o d e s xác thực nếu như bọn họ ngày hôm nay động hắn như vậy ngày mai chính mình một đám người liền thật sự muốn xui xẻo rồi đi nhìn đi xa đội trưởng mấy người nhìn nhau nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua r o d e s rời khỏi địa phương vội vàng xoay người tùy tùng đi tới r o d e s cái tên này ở tại bọn hắn trong lòng lưu lại sâu sắc ký ức trở lại ký túc xá ở giữa cọ rửa xong xuôi đi tới bên giường vừa n ã y phát sinh một màn không khỏi lần thứ hai hiện ra tại chính mình trước mắt nghĩ tới đây biên không khỏi lần thứ hai lớn hơn dùng mình một cái loại trầm trọng kia cảm giác lần thứ hai trở lại trong lòng áp lực tăng nhiều một trận thở dài khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa hiện tại muốn quá nhiều cũng là vô dụng nhiệm vụ thiết yếu nhất định là muốn đem chính mình khôi phục thực lực đến trạng thái tốt nhất Còn chính ngày lại là mai theo ì m mấy tới lại cái còn c i cái tài đối phong thần học viện đại biểu đội. ế yếu n gắng thương từng tranh tình, nhất chính hướng phong thần hữu thảo chủ học cuộc cố một t sao làm là sự tu luyện bắt đầu phần thiên xuất hiện lần nữa tại r ỗ đèn vai quấn quanh tại phía trên hưởng thụ nguyên tố thẩm thấu thân thể thoáng hiện một tầng nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng liền trong mấy ngày trước r ỗ đèn kinh ngạc phát hiện hắn chuyển biến hấp thu nguyên tố phương thức đã không lại từ r ỗ đèn trong cơ thể hấp thu đấu khí thay vào đó là tại rộ death lúc tu luyện c u ố n quanh ở trên người hắn hấp thu ngoại giới bị tụ lại lại đây hỏa nguyên tố như vậy phương thức tuy rằng để rộ d e a t p tốc độ tu luyện biến chậm thế nhưng là so với t r ư ớ c ở trong người hấp thu khá dù sao ở bên ngoài hấp thu đồng thời nó cũng không phải là đơn thuần hưởng thụ mà là cũng tại tụ lại nguyên tố cho nên đối lập trước đó mà nói rộ d e a t p tốc độ tu luyện không chậm phản nhanh khôi phục trước tiên nên có tốc độ theo lúc tu luyện kéo dài không biết trải qua bao nhiêu cái chu hôm sau cuối cùng là cảm giác được no đủ tình huống cảm nhận được tình huống này dỗ đẹp mới tính là chậm rãi ngưng chính mình tu luyện đem đấu khí tụ lại đến trong đan điển tất cả thu công x o n g xuôi này mới chậm rãi mở mắt thở ra một ngụm c h ọ c khí nhìn vai mặt trên xoay quanh phần thiên khoe miệng lộ ra một nụ cười có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại phần trời đã có thanh đồng chiến sĩ t r u n g giai năng lực trưởng thành tốc độ nhanh chóng xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng phạm vi l i ê n tính so sánh với long tộc mà nói hắn trưởng thành tốc độ nhanh đến khiến người ta hô to biến thái trình độ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đạt đến thanh đồng chiến sĩ như vậy tốc độ phòng trừng coi như là long tộc thấy được cũng muốn không đất d u n g thân đi. đối với điểm này dỗ đẹp cũng là nghi hoặc không đ ớ t bất quá xem phần thiên chưa từng xuất hiện dị thường gì tình huống lại nói hiên viên ở trong người cũng không ngừng d á m thị phần thiên trưởng thành có tình huống hắn tại đệ trong lúc nhất thời cũng sẽ thông báo chính mình nếu hiên viên cũng không nói gì chính mình vừa không có cảm nhận được cho nên cũng liền không nữa đi nhớ chuyện này nhìn s á c trời bên ngoài đã mờ mịt bất chi bất giác đã đến ánh bình minh lúc tu luyện một buổi tối thời gian có thể nói là tinh thần gấp trăm lần khuyên bảo phần thiên trở lại chính mình trong cơ thể sau khi đứng dậy thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi tùy ý rửa mặt một phen liền hướng về bên ngoài đi đến theo trường học bên trong con đường không tự chủ được liền đến sân huấn luyện ở giữa không có một bóng người thấy cảnh này k h ẽ mỉm cười lúc này mới nhớ tới xác thực bên này là số năm sân huấn luyện mấy ngày này thi đấu tại số một sân huấn luyện triển khai hầu như tầm mắt mọi người đều bị tập trung ở bên kia mà các học viên cũng là thừa dịp này thời gian mấy ngày cho mình hơi chút thả một cái ngày nghỉ sân huấn luyện bên trong không có ai không một chút nào bất ngờ nghĩ thông suốt điểm này sau khi một người tự mình đi ra phía trước ám long dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay theo chính mình cảm giác bắt đầu vung vẩy ám long dưới chân cấp tốc di động rất nhanh kiếm chiêu như nước suối giống như vậy từ trong tay của hắn dâng lên hiện ra nước chảy mây trôi càng ngày càng nhanh vô ảnh kiếm gió t h u kiếm mỗi cái chiêu thức tầng tầng lớp lớp biến ảo v ạ ngàn n khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt trợn mắt vác mồm hoàn toàn chìm đắm đi vào rỗ đẹp chút nào không có ý thức đến phía sau có một đôi mắt chính đang chăm chú nhìn chằm chằm chính mình tu luyện tại cảnh giới vong ngã ở giữa nước chảy mây trôi luyện xong một lần này mới tỉnh ngộ lại trên trán đã chảy ra điểm điểm mồ hôi gió lạnh thổi qua khiến người ta cảm thấy một k i a hàn ý được không hổ là bị trở thành thánh quang học viện lớn nhất tiềm lực thiên tài ha ha ha quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a vừa lúc đó một cái chuyện làm ăn đột nhiên truyền đến nhưng là để rộ đẹp một cái giật mình chăm chú n h ư mày chính mình lại bị nhân theo dõi ngâm cơi khổ này mới tỉnh ngộ lại vừa nay chính mình đắc ý vinh vào đúng là sơ s u ấ t quá lại bị nhân tiếp cận đến cái trình độ này đều không có phát hiện như nếu như đối phương có ý định hắn biết chính mình hoàn toàn khả năng tại trong nháy mắt bị thuấn sát tại hiện trường n g ư ờ i là ai xoay người nhìn phía sau xuất hiện hai người d ô đẹp trầm giọng hỏi ha ha d ô đẹp không cần khẩn trương ta là áo tạp tư nguyên x o á y bằng hữu hắn giới thiệu ta đến tìm ngươi đồ vật này ngươi nên nhận được đi nhìn thấy d ô đẹp vẻ mặt trong đó một nam tử mỉm cười nói rằng đồng thời từ trong lồng ngực móc ra một tấm bảng hiện ra ở d ô đẹp trước mặt không phải là áo tạp tư nguyên x o á y lệnh bài sao ha ha nhiều la xem ra là bị ngươi giành trước cũng được ngươi trước tiên ha ha ta trước tiên sẽ đi d ô đẹp huynh đệ hôm nào lấy sạch tìm ngươi nghe được nam tử kia một thanh niên khác lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ nói tùy cơ hơi hành lễ xoay người hướng về mặt sau đi đến sophie ta p h ỏ n g c h ừ ngươi n g là không có hy vọng ha ha nhìn thấy thanh niên kia rời khỏi tối nói trước nam tử cười to nói rằng hai vị nam tử ngươi một câu ta một câu nhưng cho r ồ đẹp mang đến vô hạn nghi hoặc ha ha r ồ đẹp huynh đệ có danh không ta hy vọng có thể muốn làm lỡ ngươi một chút thời gian có một ít chuyện hy vọng có thể cùng ngươi thương lượng một chút nhìn rô đẹp nghi hoặc mô dạng cái kia lưu lại nam tử khẽ mỉm cười giải thích nói rằng có thể xem ở áo tạp tư nguyên x o á y mặt mũi trên rô đẹp trầm ngâm một chút sau khi cấp tốc đáp ứng nói sau đó mang theo cái này được gọi là nhiều la nam tử đi tới sân huấn luyện biên một khối trên đất chống ngồi trên mặt đất ta là đế quốc cấm vệ quân quan trên nhiều la ha ha đã sớm nghe áo tạp tư nguyên x o á y giới thiệu quá n g ư ờ i mà này một quãng thời gian ngươi cũng là danh tiếng chính kính ngày hôm qua chiến đấu càng là danh tiếng dần lên cao hiện tại phòng trường không có mấy người không nhận ra ngươi ngày hôm nay phòng trường kim hôm sau đế đâu người đều sẽ toàn bộ cũng biết ngươi tồn tại sau mấy ngày sẽ là kiểu gì ngươi có thể tưởng tượng chính có thể nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn chúng ta cũng biết ngươi bất quá là tạm thời gia nhập thánh quang học viện thôi lần so tài này sau khi ngươi rất có thể liền sẽ rời đi thánh quang học viện tương lai phải đi con đường nào chúng ta cũng không rõ ràng bây giờ đang là đế quốc lục dùng người tin tưởng rất nhiều chuyện ngươi cũng đã hiểu rõ ta đại biểu cấm vệ quân hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta đồng thời vì làm đế quốc hiệu lực đồng thời làm một phen sự nghiệp làm sao nhìn r o d e s khoe miệng lộ ra tiêu chuẩn hồ ly nụ cười nhiều la hỏi c h ư một trăm bốn mươi bảy phiên phức t ầ n g tầng vì làm đế quốc hiệu lực nghe được lời của đối phương r o d e s không khỏi nữ h nhữ mày áo tạp tư nguyên x o á y lúc trước thời điểm cũng từng đối với mình từng nói chuyện này thế nhưng khi lúc chính mình cự tuyệt hắn hảo ý không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là đế quốc cấm vệ quân quan trên trực tiếp ra tay cấm vệ quân đế quốc quân đội trí cao tồn tại trực thuộc hoàng gia trực tiếp đối với đế quốc đế vương phụ trách bình thường đóng quân ở trong hoàng cung phụ trách đối với đế quốc cung điện an toàn cùng hoàng gia an toàn thủ hộ có thể nói là thoát ly với quân sự thể chế ở ngoài biên chế là mỗi một cái chung với đế quốc binh sĩ đều hy vọng có thể tiến vào địa phương không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã kinh động cấp bậc này tồn tại đối phương đã mở miệng như vậy yêu cầu thì bằng với là cho mình hạ một cái lưỡng nan quyết đoán lúc trước áo tạp tư nguyên x o á y mời chính mình thời điểm mình có thể rất dễ dàng từ chối đó là bởi vì áo tạp tư nguyên x o á y cùng mình quan hệ hắn tin tưởng áo tạp tư nguyên x o á y sẽ không đối với mình làm xảy ra chuyện gì đâu giống như là hai cái bằng hữu trong lúc đó đối thoại mà bây giờ trước mắt người này đối với mình đưa ra như vậy yêu cầu thì bằng với là đế quốc đối với mình đưa ra yêu cầu nếu như mình lần thứ hai từ chối rất có thể sẽ khiến cho đối phương bất mãn thậm chí sẽ mang đến một loạt hậu quả bất đắc dĩ cười khổ nhìn cái này quan quân có thể cho ta một chút thời gian làm cho ta cố gắng cân nhắc một thoáng sao hoặc có lẽ bây giờ duy nhất có thể làm ra lựa chọn tốt nhất chính là cho ra đáp án này đi đương nhiên ha ha ngươi hay là cũng biết gần nhất rất nhiều người cũng đã đem lực chú ý tập trung đến ngươi trên người vừa mới cái kia ở cùng với ta ra hỏa hắn tên là sophie thân phận ta bất tiện nhiều lời tin tưởng đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết hắn bản thân đại diện thế lực tuyệt đối sẽ không đơn giản ha ha không nghĩ tới bọn họ động thủ cũng nhanh như vậy tin tưởng vẫn có rất nhiều người sẽ đến tìm ngươi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi nga đúng rồi mặt khác có thể nói cho ngươi biết một điểm ngươi bây giờ tại lính đánh thuê hiệp hội hắc bảng mặt trên treo giải thưởng nhiệm vụ đã bị tăng lên tới cấp a trước đó tiếp thu cái kia tổ chức ám sát đã từ bỏ đuổi g i ế t ngươi nhiệm vụ ngay tối ngày hôm qua có một cái mới t i n h tổ chức thần bí đã tiếp thu đuổi g i ế t ngươi nhiệm vụ cho nên hay là tại thánh quang trong học viện là một cái chỗ an toàn nhưng là đã ra thánh quang học viện ngươi tình huống nhưng là tương đương không ổn nếu như ngươi có thể hợp tác với bọn ta ta có thể bảo đảm cái này treo giải thưởng truy sát nhiệm vụ chúng ta có thể giúp ngươi bãi bình làm sao đối với dô đẹp cho ra đáp án tên người trung niên kia tựa hồ không hề có một chút nào cảm giác được bất ngờ cười khổ sau khi mê hoặc nói rằng h à n h ta sẽ cố gắng cân nhắc Đợi đ ợ ư chấm lần này so sau tải k i c h dứt ta t sẽ cho ư ớ ngâm q u n ộ t chốc á sáng tỏ đáp án. i tỏ t i thời gian đấu u nhanh cũng m n nếu như không bắt đầu, ó chuyện gì ta nghĩ ta muốn rời đi trước cùng nghĩ muốn này, viện bên trưởng gì ta ta rời đi lát joseph trầm giọng nói rằng hiện tại chính mình nhất định là không cách nào cho nhậm chức hà sáng tỏ đáp án còn đối với phương để lộ ra tin tức nhưng cũng là làm cho mình âm thầm khiếp sợ quả nhiên liền dường như ngày hôm qua cái kia tên hắc ý nhân nói tới cái kia chính mình treo giải thưởng nhiệm vụ đã bị tăng lên tới cấp hai trình độ hơn nữa cũng thay đổi một tổ chức lĩnh nhiệm vụ này nếu tại sáng tỏ chính mình tin tức sau khi đê y phương còn dám tiếp thu hạ xuống có thể thấy bọn hắn không có sợ hãi tâm tính đương nhiên có thể hy vọng rô des huynh đệ cố gắng cân nhắc chuyện này gật đầu tán thưởng nhìn rô des nhiều lam mỉm cười nói rằng rô des hôm nay gặp mặt quả nhiên không có nhưng hắn thất vọng nếu như là người bình thường Tin tưởng n g hành e được đồng được đã đi, ngợi chính chính cũng chút chính mình tên đồng thời thu mình không nghĩ thu mình hắn hiển nhiên tên liền mới sớm mới tiếp l k h ô g có bị đ á n động, điểm một này từ lễ i cái người, người cái tiếp mới mới giác ề n nhìn hắn ổn trọng nếu như như người khác cái kêu bình thường cứ như vậy tiếp thu chính mình mới đó mới sẽ làm hắn cảm giác được thất vọng. Hành có được khác cứ cảm được đó thể một thu thất ra là làm l kêu vậy sẽ sau khi cấp tốc xoay người rời đi cái này sân huấn luyện bay thẳng đến đệ một sân huấn luyện chạy đi dù đẹp tâm tình nhưng là có vẻ khá là trầm trọng này thời gian mấy ngày sự tình liên tiếp phát sinh nhiều lần khiến người ta cảm thấy không thích ứng quá nhiều chuyện một dâng lên mà đến cũng là để hắn cảm giác vô lực vậy vậy chính mình đâu đem ý nghĩ này mạnh mẽ s u y ra bản thân nao hải ở giữa cấp tốc hướng về số một sân huấn luyện chạy đi đã tiếp cận thi đấu thời gian ngày hôm nay tiến hành ba tràng đệ một vòng đấu tuy rằng đều không có thánh quang học viện đội dự thi ngũ tham gia thế nhưng đại gia khẳng định tất cả tập hợp tại nơi so tài đang đợi thi đấu bắt đầu đối với sắp đụng tới đối thủ nhất định phải thăm dò bọn họ nội tình trước mắt tối nhiệm vụ chủ yếu không phải giải quyết những này đáng ghét sự tình mà là đem lần so tài này quán quân bắt đến nhất thiết thực thực trợ giúp đế quốc mới là chân thật nhất sự tình đi tới nơi so tài giờ khác này bên này đã người ta tấp nập tiếng người ồn ào rất náo nhiệt cấp tốc đi vào một chút quét tới mấy cái viện trưởng lấy người trọng tài thân phận đã ngồi ở chủ tịch đài mặt trước nhất ở trước mắt thi đấu lôi đài pháp thuật kết giới đã xây sẽ chờ thi đấu bắt đầu hướng bên cạnh nhìn lại rất nhanh sẽ nhìn thấy họ ở dù dự kỳ đám người thân ảnh quả nhiên không ra dự liệu tất cả mọi người đã đi tới trong sân tập hợp xong xuôi ngượng ngùng ha ha ta đã tới chậm cấp tốc tiến lên nhìn trước mắt mọi người rồ đẹp cương tháp nhận lỗi ở đây trừ mình ra đội h ư u ở ngoài còn có kỷ rộ mang theo lĩnh trung cấp cấp độ đại biểu đội mặt khác a n d e r s o n cùng j o i còn có a l i n s đám người ngày hôm nay tất cả đều là tập trung đến bên này nhìn alinz rồ đẹp ánh mắt không khỏi có một chút phức tạp từ khi trở lại học viện sau khi gia hỏa này tựa hồ biến thành người khác giống như vậy không còn lúc trước cùng mình ở chung thời điểm cái loại này mạnh mẽ cùng cố tình gây sự ngược lại chặt một tia lạnh leo cùng trầm mặc điều này cũng làm cho r ỗ đẹp cuối cùng đã rõ ràng rồi xếp hạng tứ đại mỹ nữ đệ bốn vị hắn vì sao lại được người gọi là lạnh mỹ nhân nguyên nhân biết điểm này trong lòng âm thầm khinh bỉ thầm than gia hỏa này ngụy trang năng lực được như vậy cũng có thể đem toàn bộ học viện người đều chẳng hay biết gì nếu như bị người khác biết nàng bộ mặt thật còn không biết người khác sẽ là một loại cái dạng gì vẻ mặt bất quá nhắc tới cũng kỳ quái tựa hồ từ khi chính mình đảm nhiệm đội trưởng bắt đầu dẫn dắt các đội viên huấn luyện tới nay tuy rằng đã gặp mặt vài lần thế nhưng tựa hồ cũng chưa từng nói qua mấy câu nói lần thứ hai nhìn thấy alin nhưng là nhiều thêm một phần xa lạ cảm giác ha ha ngươi cuối cùng cũng coi như tới tuy nhiên vẫn may không tính muộn thi đấu còn chưa có bắt đầu các ngươi ở bên này nhìn chúng ta muốn đi trung cấp cấp độ bên kia nhìn bên kia thi đấu cuộc kế tiếp thi đấu hậu thiên liền muốn bắt đầu trong bọn họ người thắng rất có thể liền là chúng ta đối thủ nhìn thấy rồ đẹp xuất hiện kỳ rô khẽ mỉm cười sau đó trầm giọng nói rằng nhìn ra được thi đấu cũng là mang đến cho bọn hắn áp lực rất lớn gật đầu một cái nhìn theo mấy người rời đi quay đầu lại nhìn họ ở giúp dự kỳ đám người này mới phát hiện alin dĩ nhiên cũng không hề rời đi đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại phát hiện alin ánh mắt tựa hồ có một chút kỳ quái đồng thời phía sau chuyển đến giống như thiên tiên âm thanh rô đèn người đã đến rồi a lucia không sai thanh âm quen thuộc trừ nàng ra còn có ai có thể phát sinh như vậy âm thanh của tự nhiên đây gạch nhìn lucia cũng coi như là đối với á lính sánh mắc nhiên học viện tứ đại mỹ nữ các t r ú c một phương trong lúc đó nước động bộ phận có thể nói là không có vãng lai quan hệ thậm chí tại mọi người đẩy phủng dưới dần dần để giữa các nàng cũng sinh ra phản so với tâm cho nên có thể nói được là gặp mặt đặc biệt đ ỏ mắt hiện tại trong một sân bãi hai người chạm mặt đương nhiên sẽ không có cái gì thể d i ễ n tốt lucy a người đã đến rồi a nghĩ thông suốt tất cả sau khi rổ đẹp chào hỏi nói rằng ân được rồi làm đến vội vặn đến đồng thời xem thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu đây không biết nên nói tiếp cái gì được rổ đẹp vội vàng nói sang chuyện khác nói rằng vừa vặn giờ khắp này sơ cấp thi đấu cấp độ ở giữa đã bắt đầu ma pháp sư công hội cùng võ giả công hội dưới cờ thần vũ học viện đại biểu đội đối chiến quang minh giáo hội dưới cờ quang minh học viện đại biểu đội thần vũ học viện bất luận từ ma pháp sư thực lực vẫn là chiến sĩ về mặt thực lực mà nói đều tính được là là đại lục hết thể học viên ở giữa người xuất sắc luận thực lực thần vũ học viện có thể xếp vào hết thể học viên ba vị trí đầu thực lực có thể nói vô cùng cường đại trận này thi đấu bọn họ cũng là đã ra một tên ma pháp sư cùng bốn tên chiến sĩ tiêu chuẩn tổ hợp về phần quang minh học viện Thân thuật xuất trung thi thi hội học họ pháp chủ hệ pháp chủ, nhiên, hiện hoặc nhiên viện bọn quan đương này còn đương là lấy làm là là giáo giữa, dưới đại biểu đội, cao độ độ độ sư cờ cấp cấp độ hoặc là trung cấp cấp độ thi đấu ở giữa. Còn sơ cấp cấp độ thi đấu đấu, yếu ma sơ sẽ ở ở khi ô n g xuất h ệ hệ hệ n quan này quan ma pháp pháp cấp sư, bậc từ h chính phế u ậ t là là về mặt thực lực mà nói quang minh học viện tại dự thi này ngũ c h i đội ngũ ở giữa có thể nói cùng ai tháp mạng đế quốc thanh lưu học viện thuộc về một cấp bậc so với thần vũ học viện liền muốn kém hơn một chút thi đấu còn chưa có bắt đầu hầu như mọi người cũng đã cho cuộc tranh tài này hạ một cái định cục quả nhiên không ra dự liệu thi đấu dọc theo đại chúng ý nghĩ đang tiếp tục vừa bắt đầu thần vũ học viện liền thể hiện ra thực lực cường đại chiếm tuyệt đối chủ động hoàn toàn chủ đạo chỉnh cuộc tranh tài đem quang minh học viện gắt gao áp chế ở bọn họ dưới sự khống chế một mình đấu tái hai thắng một bộ chiếm dẫn trước cục diện đoàn đội tái vừa bắt đầu cũng đó là chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong về phần quang minh học viện duy nhất điểm nhấp nháy hay là chính là để mọi người càng chủ yếu chính là để rổ đẹp đã được kiến thức tế tự năng lực tuy rằng chẳng qua là một cái trung cấp tế tự thế nhưng phát huy tác dụng nhưng thập phần cường đại chỉ liệu năng lực không có bất luận là ma pháp sư nào có thể so sánh với cái loại này chỉ r u thật u để rổ đẹp cảm giác một trận hoa cả mắt tại hai cái tế tự phụ trợ dưới thi đấu cũng là kiên trì thật dài một quãng thời gian mới tính là tại thần vũ học viện mạnh mẽ tấn công dưới đánh bại hai cái tế tự sau khi kết thúc Thần h vũ ọ chương viện đương nhiên lấy được、so、với một trăm bốn mươi tám vướng tay chân phong thần học viện mà lúc này đối phương cũng tựa hồ có ý định giống như vậy hướng về chỗ của bọn hắn nhìn lại đây mang theo khiêu chiến ý vị ánh mắt song phương nhân viên ánh mắt trên không trung giao ma sát xuất ra một tia đốm lửa nếu như gặp bọn hắn có mấy tầng nắm chặt cảm nhận được ánh mắt của đối phương đứng ở mọi người bên người lucia nghi hoặc hướng về r o d e s do hỏi thần vũ học viện thực lực rất cường đại điểm này vừa nay tất cả mọi người rõ như ban ngày còn không rõ ràng lắm rô d e s đám người cụ thể thực lực lucia lo lắng hỏi d ò bảy tầng do dự một chút trong đầu tránh qua vô số ý niệm sau khi rô d e s trầm giọng trả lời đối phương là rất mạnh thế nhưng v ẫ n t ạ i chính mình có thể khống chế trong phạm vi điểm này r o d e s có thể khẳng định bọn họ sở d ĩ sẽ dễ dàng như vậy đạt được thắng lợi toàn bộ nguyên nhân hẳn là quy kết với thực lực của đối phương quá nhỏ yếu tựa như là của mình đội ngũ gặp phải thanh lưu học viện thần vũ học viện không đáng sợ thanh quang học viện hoàn toàn có một trận chiến năng lực hiện tại rô đ e a t lo lắng nhất chính là ở đế quốc phong thanh học viện tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra đến bây giờ vẫn để hắn cảm giác một trận n g h ị đến mà sợ hãi loại phối hợp kia cùng thực lực hoàn toàn không phải thần vũ học viện có thể chống lại đội trưởng người làm sao vậy dị thường vẻ mặt cũng là bị bên người những này đặt ở trong mắt nhìn thấy như tình huống như vậy l u c i a không khỏi nghi hoặc hỏi dò đi đi ra ngoài lại nói hít sâu một hơi chấm ngâm một chút d ô đẹt hướng về mọi người nói rằng nhất định phải đem phong thần học viện sự tình cùng chào mọi người hảo thương thảo một thoáng cuộc kế tiếp thi đấu thanh quang học viện cùng thần vũ học viện đều sẽ có một nhánh học viện đại biểu đội trực tiếp l u ô n không tiến vào đến trận chung kết ở giữa còn còn lại một nhánh đội ngũ đem cần cùng phong thần học viện tiến hành thi đấu sau đó tuyệt đối thắng lợi đội ngũ tiến vào trận chung kết kết quả tốt nhất chính là thánh quang học viện trực tiếp thăng cấp trận chung kết mà mặt khác một nhánh đội ngũ hầu như có thể muốn khẳng định chính là phong thần học viện dô đest có thể muốn kết luận thần vũ học viện không phải phong thần học viện đối thủ đem mọi người mang tới số năm sân huấn luyện lúc này chính trực thi đấu kịch liệt thời điểm hầu như mọi người đều tụ tập tại nơi so tài số một sân huấn luyện cho nên số năm sân huấn luyện như trước không có một bóng người đội trưởng đến cùng có chuyện gì kim thiên la đức biểu hiện quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái ở chung lâu như vậy mọi người vẫn là đệ một lần nhìn thấy như vậy rô đèn cho nên đều có một loại cảm giác xấu phong thần học viện rất mạnh ta ngày hôm qua gặp bọn hắn rồi hít sâu một hơi nhìn mọi người rô đèn trầm giọng nói rằng sau đó đem trực tiếp ngày hôm qua tao nộ nói một lần chờ đến rô đèn nói xong thoại âm rơi xuống nhìn mọi người phát hiện lúc này mọi người sắc mặt tất cả đều là nhàn trầm trọng vô cùng hiển nhiên nói thẳng ra sự tình để bọn hắn cảm giác được chấn động trong vòng nhất chiêu đem đội trưởng chế p h ụ thậm chí không có phản kích dư lực sau một chốc nhìn r o d e s kenny không thể tin được lần thứ hai hỏi r o d e s bọn họ đội trưởng thực lực đến cùng làm sao không có ai so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ có thể nói liền tính cùng họ ở r d t dự k ỷ chính diện giao phong cũng sẽ không ăn cái gì thiệt thòi người dĩ nhiên đủ tình huống như thế không có bất kỳ công kích khi sẽ trực tiếp bị chế p h ụ điều kia cần cỡ nào thực lực khủng bố cùng phối hợp mới có thể làm được bọn họ không dám tưởng tượng vâng ma pháp sư pháp thuật rụ rỗ một chiến sĩ khác phụ trách chủ công hai người trực tiếp đem ta chế phủ lộ ra một nụ cười khổ nhìn mọi người r o d e s bất đắc dĩ nói phong thần học viện thật sự mạnh như vậy sao r o d e s vậy ngươi có kế hoạch gì sao một bên bản g t í n h l u c i a tâm tính hay là xem như là hay nhất một cái dù sao chuyện này đối với nàng mà nói hơi chút nhẹ hơn một chút b ằ nhanh g n nhất phản ứng lại sau khi dò hỏi thế nào lucia lúc nào ngươi như thế quan tâm thi đấu sự tình tới tựa hồ ở trong học viện ngươi sẽ không đi để ý tới còn lại sự tình chứ j o s e p vẫn không trả lời một bên a l i n s ngoài dự đoán mọi người nói ra câu nói này làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao nếu như vậy ngữ rõ ràng mang theo tranh đấu đối lập ý tứ a l i n s cùng lucia từng có tiết học viện tứ đại mỹ nữ trong lúc đó tựa hồ không có liên hệ gì mọi người tại học viện ở lại s ư ơ n g sờ như thế chút thời gian cũng chưa từng nghe nói qua nhìn hai người mọi người ánh mắt đều có vẻ có một chút quái dị thậm chí liền l u c i a bản thân đều cảm giác kỳ quái nhìn alin s cũng là vẻ mặt n g h i hoặc thế nhưng rất nhanh nàng tựa hồ sẽ hiểu cái gì giống như vậy dù sao nữ nhân đệ sáu cảm vẫn là tương đương cường đại tùy cơ lộ ra một tia mê chết người không đền mạng mỉm cười alin s nói như vậy ngươi là đã có chủ ý ân vậy thì nói một chút đi tin tưởng mọi người rất thích di hấp thụ ngươi ý kiến năng lực học viện ra một phân lực cũng coi như là đáng quý lucia ít có lời nói làm cho tất cả mọi người ngầm cười khổ xem ra hai đại mỹ nữ cũng thật là m a u lên ngoại trừ nữ ma pháp sư hay là biết một điểm ở ngoài những người còn lại đều là không hiểu ra sao một cái alin sắc mặt trong nháy mắt phát sinh đại biến t r ừ n g lớn con mắt của chính mình nhìn đối diện lucia vụ vụ thở hổn hển lớn tiếng quát hừ ta không nghĩ tới biện pháp gì lucy a tỉ tỉ có thể là chúng ta thánh quang học viện nổi danh tài nữ nghi lẽ nào ngươi muốn đến biện pháp không phiền nói ra để mọi người chúng ta nghiên cứu một chút lập tức liền gặp được nàng sâu hút vài hơi khí đem chính mình l ử a dẫn áp chế xuống k híp mắt nhìn lucy a hỏi khái khái khục được rồi đều a n y ê n t ĩ n h một chút hiện tại chúng ta vẫn là đến nói một chút chuyện này đi ta nghĩ rất lâu cũng không ngờ rằng cái gì hảo phương pháp ứng đối chúng ta hy vọng duy nhất chính là nắm chặt một mình đấu tái này ba cuộc tranh tài họ ở j o d h i u k ỳ người thi đấu vấn đề hẳn không phải là rất lớn thế nhưng cũng tuyệt đối không thể phớt lờ nhất định phải trăm phần trăm ứng phó mới được kế tiếp là ta thi đấu ta thi đấu tuy rằng có một chút khó khăn thế nhưng tin tưởng cũng không có vấn đề gì như vậy chúng ta có thể trước tiên bắt được hai phần chỉ cần ma pháp sư thi đấu có thể chiến bình đoàn này thể tái chúng ta liền có thể muốn buông tay một k í c h thắng lợi hay nhất coi như thua cũng không quá quan trọng ra lúc tái đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là có lợi nhất chiến đấu như vậy chúng ta có thể thông qua ra lúc tái thắng lợi đương nhiên nếu như ma pháp sư thi đấu thất lợi vậy chúng ta liền thật sự chỉ có dựa vào đoàn thể tái rồi khổ chiến không thể tránh được hy vọng tất cả mọi người làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm tư chiến thuật không thể thả xuống nhớ kỹ chúng ta lúc trước huấn luyện có thể phát huy ra ta suy nghĩ vấn đề h ắ n không phải là rất lớn nhìn mọi người j ô đ e p trầm giọng nói rằng hắn cũng không muốn để l u c i a cùng alin rào kết thúc hai nữ nhân một đài hí để bọn hắn hát lên còn phải chính mình tuy rằng không có hảo kế hoạch nhưng là có thể làm cũng chỉ có cái này đi nói đến nói đến liền là một mình đấu tái là then chốt từ bỏ đầu to đoàn thể tái chủ công một mình đấu tái vững vàng nắm l ấ y họ ở yosuke này một tấm vương bài cũng chỉ có như vậy mới có thể b u n g tay một kích cũng chỉ có như vậy ngày mai nghỉ ngơi ngày hôm nay mọi người chúng ta phân công nhau đi thu thập một thoáng tư liệu đem phong thần học viện những gia hỏa kia mới hảo hảo nghiên cứu một bên đối với chúng ta không có chỗ xấu một phen thương lượng sau khi không có biện pháp tốt hơn đại gia cũng chỉ h ả o đón nhận như vậy phương thức tác chiến lúc này mọi người tâm trở nên trầm trọng và phần d ồ d e s tin tức để bọn hắn trên vai áp lực nhất thời tăng nhiều ta cũng đi hỗ trợ thiểu du côn nói đi có chuyện gì có thể giúp đỡ được gặp đến mọi người đều phân phối đến nhiệm vụ có chuyện cần phải làm một bên à l i n s cũng là nóng lòng muốn thử hỏi dò đồng thời mang theo khoe khoang ánh mắt nhìn một mặt khác l u c i a có một chút tại thị uy ý vị chiến đấu khói thuốc súng lần thứ hai nhen lửa mọi người đều nghe thấy được cái kia một cỗ mùi vị thay đổi sắc mặt kẻn nhì đám người lập tức nương trên vai nhiệm vụ làm tên đầu cấp tốc rời khỏi địa phương này hy vọng lấy này tách ra này một trận chiến đấu trong nháy mắt bao quát ỏi ở r u z u k i ở bên trong mọi người cũng đã rời đi như trước lưu tại nguyên c h â u ngoại trừ rỗ đẹp cùng alin s cùng với l u c i a ở ngoài cũng, cũng chỉ có nữ ma pháp sư khái khái khái đội trưởng ta ta cũng đi trước đi trước phản ứng có chút t r ì độn nữ ma pháp sư nhìn trận mắt nhìn nhau à l i n x cùng lucy a hai nữ nhìn lại một chút vẻ mặt đau khổ rổ đẹp sau khi cấp nói gấp sau đó trốn bình thường cách rời khỏi bên này ai nhìn thấy nàng rời đi rổ đẹp vội vàng kêu lên thế nhưng nàng thân ảnh nhưng tại qua trong giây lát đã biến mất ở chính mình mi mắt ở giữa thầm than đám gia hỏa này vô tình đồng thời cũng là cảm khái ma pháp sư thể chất lúc nào trở nên tốt như vậy tốc độ trở nên nhanh như vậy ha ha hai người các ngươi liền không cần làm cái gì tự chúng ta vậy là đủ rồi ân vậy là đủ rồi các ngươi nhanh lên một chút trở lại ta cũng muốn đi làm việc xem mùi thuốc súng mười phần hai nữ rồ đẹp cấp nói gấp sau đó đứng dậy quay đầu liền chuẩn bị rời khỏi bên này chờ một chút hai tiếng k h é p đ ê u âm thanh truyền đến sau một khắc hai chi tay nắm lấy rồ đẹp cánh tay đem hắn mạnh mẽ cứng rắn cho kéo xuống sắc mặt trong nháy mắt khổ lên gạch nhìn phía sau hai nữ lúc nào bọn họ như thế đoàn kết nhìn các nàng nổi giận đùng đùng mô dạng Dô k hư không n ra ớ c cuối cùng mắt, lạnh à ràng rõ t i sao có một câu một ó i gọi tiểu là duy n â n cùng nữ nuôi. Côn, ngươi chờ tử khó Hừ, Dũ x e một thường nhân, nhìn, ta cũng không giống như có chút đại tiểu thư, ngươi ta kết nhân, nhìn, không như chờ Hừ lạnh ngươi cũng giống có đại quả. m tiếng nhìn bên cạnh rô đès à l i n x lạnh lùng nói sau đó xoay người rời đi h ừ ta cũng đi rô đès ngươi chờ ngươi cũng không nên đem hy vọng ký thắc vào một ít ăn nói ngông cuồng ra hỏa trên người sai lầm bỏ lỡ đại sự thì phiền thoái Ta có kết t có quả sẽ để r o người lúc nhất thời thông n thời g báo ơ i nhiều n g ư lực l ư ợ nhìn g lớn, y vọng ngươi. n giúp ta thể có h đỡ là i Lucia giọng nói rằng, Ngươi, n thân ảnh, nhẹ rằng, nhìn l ai ăn nói ngông cuồng l u c i a vẫn bị phía trước g l i n x nghe được quay đầu lại trợn mắt nhìn nhau thở phì phò uống đến nhưng mà hay là cũng không biết nên nói cái gì được cho nên không thể làm gì khác hơn là dậm chân thở phì phò rời khỏi a l i n x rời đi sau khi l u c i a tự nhiên cũng là cấp tốc rời đi hai nữ rời đi cuối cùng là để dô đèn tùng ra một hơi hai nữ tranh chấp có thể có một kết thúc là tốt rồi nữ nhân trong lúc đó chiến đấu khủng bố hắn xem như là hiểu được không hy vọng lần thứ hai cảm thụ như vậy chiến tranh hắn cũng là vội vàng rời khỏi nơi đây hướng về bên ngoài đi đến c h ư một trăm bốn mươi chín kẻ thù gặp lại ngày đó thi đấu tại vững vàng ở giữa kết thúc thi đấu quá trình có thể nói là chưa từng xuất hiện cái gì khiến người ngoài ý tình cảnh sơ cấp cấp độ thi đấu ở giữa thần vũ học viện tiến vào vòng tiếp theo trung cấp cấp độ thi đấu phong thần học viện dùng tuyệt đối ưu thế tiến vào vòng tiếp theo mà cao cấp cấp độ thi đấu ở giữa thần vũ học viện dị dạng tiến vào vòng tiếp theo quyết ra hết t hệ thi đấu kết quả sau khi thánh quang học viện cùng phong thần học viện trở thành to lớn nhất người thắng hai cái học viện chiếm cứ còn sót lại chín tri đội ngũ ở giữa sáu tri thần vũ học viện chiếm hai cái ghế còn lại cái cuối cùng ghế nhưng là bị quang minh học viện chiếm đoạt dựa vào tại cao cấp tổ thi đấu ở giữa quang minh học viện hiện ra thực lực cường đại quan hệ ma pháp sư cho thấy đến thực lực để rô đ ẹ s mở rộng tầm mắt cường hãn thực lực so với còn lại ma pháp hệ khác sư mà nói cường đại lên một đoạn lớn còn thanh lưu học viện nhưng là bi kịch toàn bộ đều thua bị k n o c k o u t một buổi tối tu luyện để rô đ ẹ s trở lại trạng thái tốt nhất ngày hôm nay thuộc về hưu chiến thời gian cho mỗi cái tiến vào tầng tiếp theo thứ thi đấu đội ngũ để chống thời gian một ngày để bọn hắn cố gắng điều chỉnh chuẩn bị ứng đối đón lấy càng thêm chiến đấu kịch liệt rửa mặt xong xuôi sau khi đi tới số năm sân huấn luyện quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra tất cả mọi người đã đi tới bên này bao quát đã l i n x cùng lucy a hai người nhìn thấy rổ đẹp đến mấy người cấp tốc vi lại đây hay là cũng là do ở ngày hôm nay hưu chiến nguyên nhân cho nên sân huấn luyện bên trong cũng là có không ít học viên thân ảnh triệu tập mọi người sẽ cùng sau khi tại rổ đẹp dẫn dắt đi đi tới bên trong học viện một rừng cây nhỏ ở giữa nương yên t ĩ n h hoàn cảnh bắt đầu mới hội nghị ngoài dự đoán mọi người a lynx cùng lucy à hai người này trước kia cũng không hề được xem trọng nữ tử thu thập được tư liệu dĩ nhiên so với còn lại đội viên thu thập được tư liệu không một chút nào kém thậm chí rất nhiều phương diện càng thêm đầy đủ hết một phen tham thảo và chỉnh lý sau khi cuối cùng đến ra một ít hữu dụng tư liệu n à y mới tính là tùng ra một hơi được tư liệu đều ở chỗ này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đối phương tại một mình đấu tai ở giữa hẳn là sẽ phái ra ba người này tiến hành thi đấu bọn họ đối đầu sầy hoàng kim chiến sĩ sơ giai thực lực đội viên sơ dơ bạch ngân chiến sĩ đỉnh cao thực lực ma pháp sư t a o cấp cao đại ma pháp sư thực lực lôi hệ ma pháp sư ba người đều thực lực đều rất mạnh căn cứ tư liệu xem ra từ bọn họ cái này đội ngũ tổ hợp xuất hiện tới nay tham gia hết thể thi đấu đều là ba người bọn họ tiến hành một mình đấu tái cùng chúng ta giao phong thời điểm cũng hẳn là những nảy nhân hiện tại chúng ta tiến hành phân phối một thoáng lần này thi đấu chúng ta tổ hợp bất biến họ ở dù sơ kỳ đánh với sây ta đánh với sơ dơ còn ma pháp sư thi đấu anna ngươi trên kèn nỉ hưu chiến đánh với lôi hệ ma pháp sư anna hệ thổ pháp thuật đối lập mà nói so sánh với có ưu thế hơi c a o mày j o s e p trầm giọng nói rằng thực lực của đối phương phổ biến rất mạnh đặc biệt là là ma pháp sư phương diện lôi hệ ma pháp sư lực công kích vốn là có thể nói nhất lưu thuộc về hết thể ma pháp sư ở giữa mạnh nhất một cái công kích loại hình đối lập mà nói bản phương ma pháp sư tương đối liền thua kém một đoạn Ma pháp sư trong lúc đó thi đấu cũng đã trở thành mấu chốt nhất tồn tại, không thể có bất kỳ sơ s u ấ t tối thiểu giống như là ngày hôm qua trong lúc đó nói tới cái kêu bình thường muốn đánh hòa nhau, bằng không thánh quang học viện liền đem sẽ nằm ở vô cùng bị động cục diện. nghĩ tới đây biên, hít sâu một hơi, nhìn Anna, j o d e s h trầm giọng nói rằng, lần này thi đấu then chốt phân đoạn tại ngươi, hy vọng ngươi có thể đứng vững, thành bại ở đây d ơ lên, đánh ra tối thành tích tốt là tốt rồi. nhìn Anna, từ khi vừa nãy mình làm ra sắp xếp sau khi anna sắp mặt liền có vẻ khẩn trương lên hiển nhiên xuất hiện ở trên người hắn áp lực mười phần j o s e p trấn an nói rằng có thể lý giải thi đấu thắng bại trên căn bản liền tập trung ở anna trên người bất luận bất luận là một người nào nằm ở như vậy hoàn cảnh ở giữa áp lực tự nhiên nhất thời tăng nhiều mình có thể làm cũng chỉ có trấn an sắp xếp tốt tất cả sau đó lại thứ chế định một bộ đồ dự bị phương án xem xem thời gian không còn sớm dô đèn mới để cho mấy người từng người tán đi sẽ đi nghỉ ngơi dưỡng cho tốt tinh thần chuẩn bị đón lấy chiến đấu cáo biệt mọi người nhìn a l i n h cùng lucy a lại muốn bắt đầu lên tranh chấp dô đèn vội vàng tìm một cái lấy cớ rời khỏi cái này nơi thị phi này mới tính là đạt được hoàn toàn yên tĩnh hướng về ký túc x á phương hướng đi đến nhìn trên đường lui tới học viên cảm thụ náo nhiệt khí tức đột nhiên có một loại hưởng thụ cảm giác lan tràn mà đến như vậy cảm giác đã đã lâu đi phía trước truyền đến một trận huyên nháo âm thanh hấp dẫn rô đ ẹ p l ự c chú ý chỉ thấy ở bên kia vây quanh một nhóm người tựa hồ chuyện gì xảy ra giống như vậy trong lúc d a n h rôi mang theo lòng hiếu kỳ rô đ ẹ p hướng về bên kia tiếp cận quá khứ chen vào đoàn người nhìn bên trong tình cảnh là mấy người tại bắt nạt một người tình cảnh nhìn rõ ràng mấy cái mấy cái ủy thế hiếp người người sau khi rô đ ẹ p có một loại cười khổ cảm giác cũng thật là hoan ra đường tại như vậy cũng có thể gặp được bắt nạt nhân những gia hỏa kia ở giữa dẫn đầu người kia không phải là làm cho mình mạnh mẽ sửa trị quá một phen nịt sao không nghĩ tới tại thánh quang trong học viện cũng đụng tới hắn hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ cũng là thánh quang học viện học viên không nghĩ tới người như vậy dĩ nhiên cũng là thánh quang học viện học viên nhìn nằm trên mặt đất cái kia bị bắt nạt học viên gây yếu chiến sĩ một chút liền nhận ra gia hỏa này là một cái thanh đồng chiến sĩ n h ư n h ư mày tiến lên vài bước ngăn trở này mấy cái gia hỏa lại một lần nữa ra tay Đem t r ê nhìn mặt đất t i niên kia kéo lên, xoay người ế u lên, n kéo xoay h mấy người này, các người muốn làm Trâm chất vấn, này, người người rộng gì. các xuất e m mấy người bọn hắn dáng vẻ giống như là trong học viện học d vẻ là côn chút cảm cũng không có. không manh hình người, bọn hắn nhưng nhìn lưu loại là u một hảo đối với rổ Rô x hiện người này mấy người kia mặt liền biến sắc thấp giọng hỗ đạo Rô cái tên này mấy ngày này nhưng là hồng khắp cả phố lớn ngõ nhỏ liền coi như bọn hắn lại không để ý tới những chuyện kia còn có thể không biết hắn làm sao sẽ xuất hiện ở bên này đây là hiện tại mọi người đều có ý nghĩ jodes g i a hỏa này xuất hiện ở bên này xem ra chuyện ngày hôm nay phiền thoái jodes không nghĩ tới lại gặp mặt lạnh lùng nhìn jodes biến đổi nis trầm giọng nói rằng cái này để hắn mất hết bộ mặt g i a hỏa hắn nhưng là cả đời cũng sẽ không quên mấy ngày này nghe được hắn tên chính mình liền biết nàng đã trở lại Bất trừng quá phỏng ư n g cường đây ạ tại i với hiện tiếng viện tiện đợi hội thôi. tới nhiên hiện tới cùng cùng học che chở cam mực chờ chờ cơ chủ trước tùy danh không lòng Không nghĩ tới dĩ nhiên chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ tay một xuất mặt dĩ ra ở đ biên, cái tâm lý không i giận a lửa một cổ n ấ t thời bị kích phát kích Lạnh lùng nhìn h bị k ra. lùng xuống đến. đè đây không phải là nịt h i ế u ra sao đúng vậy rất nhanh lại gặp mặt ha ha như thế nào lần trước biểu diễn không t r u n g phi nhân cũng không tệ lắm phải không cho ngươi thành danh nhân có phải hay không còn muốn thử một chút khoe miệng kéo kéo nhìn xuống chính mình ý cười rổ đẹp nhàn nhạt, nhạt d o hỏi lời này vừa nói ra nịt sắc mặt trong nháy mắt không ngừng biến ảo cuối cùng trở nên giống như gan heo sắc giống như vậy các loại t r ờ lớn hơn hai mắt trợn mắt nhìn mang theo tơm máu hận không thể một cái đem rổ đẹp cho nuốt vào giống như vậy không nói chuyện kia cũng còn tốt nói chuyện lửa giận nhất thời bị hấp dẫn tới ngày đó chàng cảnh giống như điện ảnh bình thường ở trong đầu của hắn tái hiện cái kia xỉ nhục một màn cái kia để hắn mất hết bộ mặt một màn cái kia để hắn bị xem là trò cười chuyển khắp toàn bộ đế đô một màn không ngừng đâm chọc hắn thần kinh cúng hô hấp từ từ trở nên dày đặc lên ánh mắt trở nên cuồng bạo cùng màu đỏ tươi lên nắm chặt nắm đấm chậm rãi ngẩng đầu nhìn r o d e s từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước mọi người đều chú ý tới một màn này tình cảnh không khí khẩn trương chuyển đến mỗi người trái tim chương một trăm năm mươi không muốn quá kiêu ngạo làm sao muốn muốn trả thù nhìn nis dán g dấp rô đès cười nhạt lạnh giọng hỏi m ạ i đặc la đức ta giết ngươi từng chữ từng câu từ trong miệng đụng tới đột nhiên ra tốc hướng về phía rô đẹp vọt tới chiếu đầu chính là một quyền đánh tới n i t gầm rú nói n i t nhìn thấy tình huống này cùng hắn đứng chung một chỗ những này nhân không nhịn được lớn tiếng kêu lên người khác bọn họ không rõ ràng thế nhưng cái này n i t bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá chính là một cái ủy vào ra thế bắt nạt thiện sợ ác g i a hỏa chuyên môn khi dễ một ít nhỏ yếu nhân bắt nạt nhỏ yếu ngược lại có một tay thế nhưng đối đầu chân chính cường hắn chủ hắn có bao nhiêu cân lượng mọi người còn có thể không biết tiến vào thánh quang học viện đã có sắp tới thời gian hai năm mắt thấy đệ ba năm liền muốn đến sắp đối mặt lên cấp hai năm cấp cuộc thi còn chưa tiến vào thanh đồng chiến sĩ cấp bậc hắn nói hà bạch ngân chiến sĩ mọi người đều cho rằng hắn đều sẽ tại hai năm cấp cuộc thi thời điểm bị đ à o thải ra khỏi thánh quang hát xếp viện liền một người như vậy giờ khắc này dĩ nhiên đối với rổ đẹp động thủ cái này dố đ ẹ p lại là cái gì bọn họ tự nhiên là rõ rõ ràng ràng có thể cùng h ọ ở ruột dự kỷ cái này bị trở thành thánh quang học viện thậm chí đại lục ngàn năm khó gặp thiên tài sánh vai tranh tài một cái được gọi là lại một ngày mới ra hỏa một cái tại đại lục luận võ đại tái ở giữa có thể tại trong vòng nhất chiêu để đối thủ không có bất kỳ phản kích thậm chí phản ứng dưới liền khinh lấy đối thủ người một người như vậy có thực lực ra sao có thể tưởng tượng được ra đi trêu chọc một người như vậy n ị t không phải rõ ràng muốn chết sao hay là bọn họ có thể không quan tâm nis có thể mặc kệ nis sinh tử thế nhưng muốn biết mình những này nhân nhưng là nis xưng huynh gọi đệ hồ bằng cầu hữu nếu như đến thời điểm cái k i a rô death đem lửa giận liên lụy đến chính mình mấy cái trên thân thể người vậy thì thật sự phiền thoái bọ ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình nhìn vọt tới nis dô đẹp sắc mặt không thay đổi chút nào lộ ra một tia xem thường cười lạnh sau khi h ừ lạnh một tiếng ngay nis nắm đấm muốn đánh đến chính mình trên mặt trong nháy mắt đó đột nhiên một cái lấp mình tránh thoát cái kia xem ra không hề lực đạo nằm đ ấ m lập tức dưới chân sinh như gió một cái xoay tròn một cước đá ở bên người nịt cái mông bên trên chỉ nghe một tiếng tiếng vang nặng nề sau khi nịt cả người như một cái bóng cao su bình thường bay ra ngoài sau đó tại tiếng kêu thảm thiết cùng chu vi những học viên kia môn kinh t h á n âm thanh ở giữa lấy cực kỳ y ê u mị nã gục phương thức gục ở phía trước trên sàn nhà phát sinh phịch một tiếng tiếng vang không biết là ai không nhịn được phát ra một tiếng tiếng cười chuyển mắt nhìn đi chỉ thấy chung quanh các học viên nhìn thấy tình cảnh này không đều là cố nén chính mình ý cười sao từng cái từng cá i nhân đến mức mặt đỏ tới mang hai nhìn nis chật vật răng rấp không có bất kỳ lo lắng cùng đồng tình ngược lại đều lộ ra cởi trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt có thể thấy được cái này nis thường ngày ở trong học viện làm ác rất nhiều đã khiến cho mọi người công phẫn muốn báo thù ngươi còn không được hay nhất vẫn là trước hết nghĩ nhớ ta vì sao lại đối ngươi như vậy hư lạnh một tiếng nhìn một chút trên đất nis d o d e s mang theo cái kêu bị chính mình cứu đến thiếu niên lạnh lùng rời đi d o d e s n g ư ơ i n g ư ơ i chờ. nhìn d o d e s đi xa thân ảnh trên đất nith ồ n g hai mắt trầm giọng giống giận lập tức tại mọi người dị dạng cùng cười nhạo ánh mắt ở giữa căm giận đứng dậy đập sạch sẽ trên người bụi trần nhìn cái gì vậy đều chán sống đúng không suý câu nói tiếp theo sau khi giận dữ rời đi hừ không phải là ỉ vào ra thế chứ t i ê u ngạo cái gì nhìn rời đi nith phía sau các học viên ngươi một lời ta một lời oán giận lên đối với nị đại gia cũng chỉ là dám hận không dám nói xong lúc này ngã cũng là hy vọng nhiều mấy cái rô đẹp người như vậy có thể mạnh mẽ trừng trị một phen như vậy công tử bột người là rô đẹp ta là khắc lai nhĩ chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi rồi tuy tung giả rô đẹp rời khỏi địa phương kia hai người một chức một s a u đi ở học viện tiểu đạo bên trong cái kia bị rô đẹp cứu đến thiếu niên rốt cục mở miệng nói rằng âm thanh rất thấp không tỉ mỉ thậm chí nghe không rõ ràng không cần cám ơn ta muốn không bị người khác bắt nạt liền làm cho mình cường đại lên nhớ kỹ ở cái thế giới này chỉ có hai loại người sẽ không bị bắt nạt một loại là n g ư ờ i đứng ở thế giới đỉnh cao nắm chặt mọi người sinh tử mặt khác một loại chính là n g ư ờ i có thực lực cường đại bất luận người nào đều không thể bắt nạt đến ngươi không quay đầu lại kế tục hướng phía trước đi tới j o d e s thản nhiên nói nghe được j o d e s thiếu niên kia hơi sững sờ ngẩm đầu nhìn đi ở phía trước j o d e s ánh mắt phức tạp không nớt nương nguyệt quang hẳn cái kia mềm mại khuôn mặt hiện hiện ra rất thanh thuần rất trắng tích n g ũ quan đoan chính tướng mạo nhưng là khéo léo khả ái rất khó khiến người ta mang trên mặt một tia bụi trần có vẻ điềm đạm đáng yêu chỉ tiếc rổ đèse không quay đầu lại đến xem thôi chỉ chốc lát sau hay là nghĩ thông suốt rổ đèse nói cái này một lời nói ánh mắt ở giữa toát ra một tia dị thải khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười mỏng manh n g ô i nhưng là có vẻ đặc biệt đẹp đẽ cũng chính bởi vì như vậy tại ngày sau nhưng là mang đến cho mình một cái phiền t o á i rất lớn được rồi ta đi về trước sau đó ít đi t r e o chọc nịt người như vậy không phải người tốt lành gì trong bất chi bất giác liền chạy tới chính mình ký túc xá cửa một tiếng thở dài lúc này mới quay đầu lại nhìn phía sau thiếu niên túi đầu nắm bắt chính mình một góc mười phần tiểu nữ nhân răng rớp cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì đối với điểm này rỗ đẹp ngược lại là không có hứng thú gì đi tìm hiểu nếu không phải mình vừa vặn đi ngang qua khẳng định cũng không có hứng thú diện đối với chuyện này nhìn hắn vẫn tại trong trầm tư bất đắc dĩ cười khổ một cái Ám đạo chính mình đạo đàn. tại chính gậy thai châu đơn giản không có đi lý sẽ thiếu niên này trực tiếp hướng về đi lên lầu tựa hồ vào lúc này thiếu niên kia mới phát hiện rô đẹp rời khỏi giống như vậy ngẩng đầu nhìn rô đẹp rời khỏi bóng lưng nhìn hắn tiến vào ký túc xá thân ảnh cắn cắn môi như lấy hết dũng khí giống như vậy há mồm hô ta nhớ kỹ ngươi rồi nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến rô đẹp khỏe miệng hơi dương lên lộ ra một nét cười quay đầu lại nhìn thiếu niên kia nhìn hắn đứng ở gió mát ở giữa răng rớp phất tay mãi ộ t tục trước cái đi kế đến. hướng phía đến. m đến tận rộ đẹp thân ảnh biến mất ở hắn trong tầm mắt bị một trận gió lạnh thổi qua n à y mới phục hồi tinh thần lại nhìn chu vi màn đêm thu hồi như mê như say ánh mắt cười khổ một phen xoay người hướng về phía sau đi đến mang theo một t i ê u cẩn thận từng ly từng tí một răng rớp tự hồ sợ bị người khác theo dõi trở lại ký túc xá ở giữa ngồi ở trên giường rộ đẹp nhưng là cảm thấy đau đầu tự hồ trở lại đế đô sau khi có chuyện một bộ tiếp một bộ đã tìm tới cửa giống như vậy hiện tại lại là đụng phải lão kẻ thù nít xem ra sinh hoạt là càng ngày càng phức tạp nghĩ không khỏi ngầm cười khổ n à y mới phát hiện nguyên lai sinh hoạt là khó khăn như vậy một phen trầm tư nghĩ đến ngày mai còn có gian nan thi đấu đang chờ bọn họ thở phao một hơi lúc này mới dự định tiến vào tu luyện ở giữa buổi tối tu luyện tựa hồ đã trở thành hắn môn bắt buộc tiến vào bạch ngân chiến sĩ sau khi hắn đã có thể hoàn toàn thoát khỏi ngủ nghỉ ngơi phương thức hoàn toàn có thể mượn tu luyện đến bồi thường chính mình hết thệ tinh thần điều này cũng làm cho hắn đối với này làm không biết m ệ t đối với thực lực theo đuổi để hắn có một loại tàu hỏa nhập ma bệnh trạng một đêm thời gian lại là đang tu luyện ở giữa nhanh chóng vượt qua sáng sớm chỉnh lý cẩn thận tất cả sau khi rổ đ ẹ p xứ liền hướng về số một sân huấn luyện chạy đi trải qua một ngày nghỉ ngơi và hôm nay càng thêm kịch liệt thi đấu đem ở chỗ này triển khai buổi sáng đều sẽ tiến hành rút thăm phân tổ buổi chiều bắt đầu triển khai đấu đối kháng quyết ra tiến vào trận chung kết đội ngũ đón l ấ nhưng là sẽ có hai ngày nghỉ ngơi tại đệ ba ngày mới có thể tiến hành trận chung kết nói cách khác ngày hôm nay rút thăm cùng thi đấu lên cực kỳ trọng yếu tác dụng đi tới sân huấn luyện tuy nhưng đã xem như là rất sớm thế nhưng lúc này sân huấn luyện ở giữa nhưng là đã chật ních các học viên không thiếu thanh lưu học viện học viên tuy rằng bọn họ đã bị đào thải thế nhưng đều vẫn là lưu lại dù sao tại trận chung kết sau khi ngày đó đại lục các quốc gia cao tầng môn còn muốn tổ chức một bí mật hội nghị thương thảo liên quan với ma tộc cùng huyết tộc phục hưng sự tình đương nhiên cái này cũng là rộ đ ẹ p từ viện trưởng trong miệng mới biết được sự tình phóng tầm mắt nhìn tới do xét toàn trường một tuần sau khi cũng là không có thất vọng rất nhanh đang nghỉ ngơi khu tìm được chính mình các đồng đội cấp tốc đi tới sẽ cùng các đồng đội gặp đại gia chính đang bàn luận chuyện gì ý cười đầy mặt rộ đ ẹ p không khỏi tuân hỏi tới rộ đ ẹ p xuất hiện đưa tới mọi người khác ánh mắt bao quát bên ngoài các học viên đặc biệt là k ỳ rộ đám người càng là ôm bụng cười cười to nghi hoặc không ngớt rộ đ ẹ p tại truy hỏi dưới thế mới biết nguyên lai、like、trước kia tại đế đô chuyện những mưa gió nịt sự kiện cùng tối ngày hôm qua chuyện đã xảy ra đã toàn bộ truyền đến mỗi người trong thai hiện tại hầu như toàn bộ học viện người đều biết rồi một kiện sự này tình một trận thở dài bất đắc dĩ cười khổ thế mới biết vì sao chính mình xuất hiện sẽ đưa tới như vậy tiếng vọng d o d e s không sai ân bất quá ngươi phải cẩn thận nịt ra hoặc kia lòng dạ chật hẹp tại đế đô bên này trả thù ngươi thì phiền thoái cười to sau khi kỳ dộ nhưng là chăm chú nhắc nhở dù sao thân ở đế đô dù đèn lẻ loi một mình nịt gia tộc nhiều người thế miệng lớn trả thù lên đúng là một cái chuyện phiền phức sợ cái gì nịt gia tộc của bọn họ còn có thể phiên thiên đế đô có thể không phải là bọn hắn ra đế quốc càng thêm không phải yên tâm chỉ cần ta en d e r sân tại hắn cũng không dám sàng bậy lại nói nữa a l i n s vẫn ở chỗ này còn có l u c i a lẽ nào bốt sở tơ gia tộc và áo tạp tư nguyên x o á y còn có thể không chế trụ nổi bọn họ ngược lại là một bên en d e r sân sang sảng nói rằng cùng chỗ đế đô bọn họ dĩ nhiên đối với nis sẽ không có cái gì hảo cảm một phen nói chuyện phiếm ở giữa thời gian ngược lại là trải qua đặc biệt nhanh trong nháy mắt tại tân bên trong kỳ viện trưởng dẫn dắt đi phân tổ nghi thức đã bắt đầu mang theo một vẻ khẩn trương cùng sầu lo tâm tình mọi người tập hợp đi tới chủ tịch đài trước đó nghe xong một phen thao thao bất tuyệt sau khi khẩn trương nhìn sắp bắt đầu phân tổ đặc biệt là khi kỳ r ỗ sư phụ lao viện trưởng thân là thánh quang học viện người đứng đầu chương ủ sự p h hắn liên hợp hai liên còn lại hai cái lao cái ra một trăm năm mươi mốt phong thần học viện thực lực liền ngay cả rỗ đẹp vào lúc này đều khẩn trương lên nhìn bên người một mặt ung dung phong thần học viện học viên nhưng là mang theo một điểm may mắn âm thầm cầu khẩn cuối cùng có thể đánh vào tốt nhất tiêm có thể tại này từng vòng từng vòng không hay là chính hắn đều không có phát hiện tại sâu trong nội tâm hắn đối với phong thần học viện đại biểu đội sinh ra sợ h ã i tâm lý sợ s ẽ gặp phải này một nhánh khủng bố đại biểu đội tâm ma đã thành nghiêm trọng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn cùng sĩ khí tại lo lắng ở giữa rốt cục chờ đến đáp án tuyên bố đệ hai vòng đấu sơ cấp thi đấu thánh quang học viện toại nguyện l u ô n không nghe được tin tức kia thời điểm rộ đẹp thiếu một chút hưng phấn nhảy lên như phân đến bảo bối người giống như vậy trong n g á y mắt thả lỏng ra tiếp theo là trung cấp rút thăm kết quả theo á đánh thánh n quang học viện gặp được trên từng vòng từng vòng thần viện chàng, cũng là kịch liệt nhất trong khi giao chiến thánh quang học viện nhưng là bi kịch cùng phong thần học viện phân ở tại một tổ. trận này thi đấu cũng đã trở thành môn người h học hết học kịch khi học kịch học thi đấu tiêu ba giao gặp được vũ vào rồi liệt bi tại điểm. đệ đã một tổ. một tổ, trở t Mà là là ở chú ý tiêu điểm. Theo kết quả tuyên bố trong sân nhất thời náo nhiệt lên mọi người cũng bắt đầu khua chuồng gõ mọi chuẩn bị ba cái lôi đài thi đấu lập tức liền muốn triển khai khán giả cũng là bởi vì này chia thành ba làn sóng phân tán ở tại ba cái lôi đài phía trước chờ đợi thi đấu bắt đầu d o d e s tiểu tử ngươi vận khí tốt ha ha ta muốn đi thi đấu rồi nhìn bên cạnh d o d e s kỳ r ô nhưng là mang theo một điểm ánh mắt hâm mộ nói rằng trực tiếp tiến vào trận chung kết thiếu đánh một cuộc tranh tài như vậy đãi nộ có thể là bọn hắn không cách nào thu được thân vũ học viện cũng không phải là ăn chay chủ đặc biệt là ở chính giữa cấp cấp độ thi đấu cái này phân đoạn ở giữa phải biết trên một lần đại lục đại hội luận võ cấp bậc này quán quân nhưng chỉ là bị bọn họ học viện trích lấy xuống kéo dài tới trước mặt diện mấy giới thi đấu ở giữa hầu như hết thệ quan quân đều là bị bọn họ thu vào trong túi duy nhất một lần xa suốt hắn ra cũng là thánh quang học viện bằng vào siêu cường vận may thắng hiểm đi tại cấp bậc này bị tái trong bọ n họ có không gì sánh kịp ưu thế coi như là bị coi là lần này đoạt quan to lớn nhất đứng đầu phong thần học viện cũng không cách nào tại cấp bậc này mặt trên cùng bọn hắn ngang hàng có thể tưởng tượng được ra đối mặt như vậy đối thủ k ỳ rộ tâm tình của bọn họ đương nhiên sẽ trầm trọng lên chờ các n g ư ờ i tin tức tốt sâu sắc ngưng mắt nhìn kỳ dỗ joseph trầm giọng nói rằng trận này thi đấu cũng là cực kỳ trọng yếu thi đấu cao cấp cấp độ đối chiến ở giữa thánh quang học viện cùng phong thần học viện hai chi truyền thống cường đội va vào nhau đốm lửa bắn ra bốn phía ai thắng lợi độ khả thi đều có mà người thắng khẳng định cũng muốn trả giá đau đớn thê thảm cái giá phải trả tại vòng tiếp theo trận chung kết ở giữa gặp phải cường đại quang minh học viện phòng trừng cũng là giữ nhiều lãnh ít cấp bậc kia quán quân hầu như có thể nói là quang minh học viện vận trong túi để cho an toàn vì phá diệt phong thần học viện đại biểu đội gia tâm phá hoại ô s é t đế quốc gia tâm bọn họ nhất định phải thắng lợi mới có thể đạt được càng to lớn hơn hy vọng trận này thi đấu kết quả trực tiếp có thể lấy quyết vì làm từng người đại biểu đội đạt được điểm đệ một tên đại biểu đội bốn phần đệ hai tên hai phần đệ ba tên một phần đối với lần so tài này tổng thể quán quân khởi xướng trùng kích đội ngũ có thể nói chỉ có thánh quang học viện cùng phong thần học viện bất kỳ một cuộc tranh tài đều cực kỳ trọng yếu nhất、định. k hít sâu một hơi mang theo trầm trọng ngữ khí ký rồ cũng là trầm giọng nói rằng lập tức mang theo bên người đội h ư u cấp tốc hướng về lôi đài vị trí chạy đi chúng ta cũng đi lãnh đ ạ m âm thanh truyền đến là cao cấp đại biểu đội đội trưởng etoho cái này cùng mình một câu nói cũng chưa từng nói qua người đàn ông cũng coi như là đệ một lần tại rỗ đest trước mặt mở miệng nói chuyện nghe nói tại 29 tuổi cũng đã tiến vào đến vũ thánh cấp cao thực lực của hắn sâu không lường được nỗ lực lên lộ ra vẻ mỉm cười rồ đẹp cổ vũ nói rằng cao cấp cấp độ đại biểu đội thi đấu trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được ra bất quá phỏng chừng mình là không có hy vọng gì thấy được nghiên cứu chính hắn một cấp độ trận này thi đấu mới là tối chỗ m â u chốt dù sao người thắng liền là chính mình cuộc kế tiếp đối thủ hiểu thêm một điểm không có chỗ xấu theo đại hội chủ ủy sẽ tuyên bố thi đấu bắt đầu kết giới đóng tại kết giới bên trong đốn lửa bắn ra bốn phía mọi người tâm tình cũng là bị đâm tới điểm cao nhất kết giới hoàn toàn trở ngại không được mọi người nhiệt tình cùng tầm mắt kết giới này là mấy cái học viện viện trưởng cộng đồng kết thành lợi dụng cổ lão khế ước cùng ma pháp nguyên tố cùng với đấu khí cộng đồng ngưng kết m à thành chỉ có cộng đồng thuộc tính đấu khí mới có thể liên hợp lại cùng nhau ngưng kết kết giới cho nên ở đây ba cái kết giới cũng là hiện ra không giống màu sắc sơ cấp cấp độ màu xanh lam thủy nguyên tố kết giới hai cái viện trưởng cộng đồng đúc trung cấp cấp độ thi đấu sân bãi là màu đỏ hỏa hệ ma pháp kết giới ba cái viện trưởng cộng đồng đúc kinh khủng nhất là cao cấp cấp độ thi đấu bên lôi đài trên màu xám kết giới bị thành là tối cường hãn hệ thổ kết giới bốn cái viện trưởng đồng thời đúc cái kia trình độ phòng ngự dựa vào bảo hoàn toàn có thể chống lại một cái thánh cấp cường giả toàn lực tiến công thời gian năm phút thế nhưng ngay cả như vậy có người nói trăm năm trước một tiểu lục địa luận võ đại tái cao cấp cấp độ một hồi trận chung kết ở giữa như vậy kết giới vẫn cứ bị giao chiến song phương kích liệt chiến đấu đánh vỡ cũng dẫn đến đông đảo quan chiến nhân viên hy sinh n h ư ỗ n g hạ trọng đại bi kịch nhìn màu xanh biết kết giới nhìn bên trong đứng thẳng song phương d o d e s cùng mọi người tâm nhãn đều bị trống lên thi đấu đã bắt đầu đầu tiên là một mình đấu tái không có gì bất ngờ xảy ra phong thần học viện phái ra ba người chính là bọn hắn nghiên cứu qua tổ ba người đội trưởng sầy đội viên sở dở cùng với ma pháp sư t a o đệ một cuộc tranh tài đã bắt đầu phong thần học viện đại biểu đội đội trưởng sầy đánh với thần vũ học viện đại biểu đội đội trưởng lạc tư với bắt đầu thi đấu lạc tư liền triển khai điên cuồng tiến công kết giới bên trong trong giới bên n hừ á cái y chuyển này thấy mắt âm mơ thanh, tốc tư không đơn giản. Bạch ngân chiến sĩ đỉnh, cao thực Tốc tại kết trong cấp chấp lạc bạch chiến cao lực, lực công kích khủng bố kinh người. Tốc độ cực nhanh giới. chỉ thấy hai không đỉnh khủng kinh nhanh hai hồ không đến nổ vang bóng người động, đơn giản, ngân người. bóng người bên n độ đạo giới g dưới, bố sĩ n động. g chấp Hừ, lưu manh ta nhìn ngươi lo lắng là thừa thai đi cái kia xảy liền trình độ này không phải như thế bị cái kia lạc tư đánh cho đầy đất chạy chứ vườn lo vô cơ ớt nhìn trong sân thi đấu tình huống thân ở một bên alin mang theo một tia xem thường ngự khí thản nhiên nói tin tưởng giờ khắc này cung nàng có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít hầu như hết thẻ quan chiến người đều ôm như vậy thái độ cùng ý nghĩ thậm chí liền ngay cả dỗ đẹp mấy cái đội hữu cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc vào lúc này hướng về dỗ đẹp xem ra tựa hồ là tại hỏi do dỗ đẹp giống như vậy người như vậy giá trị cho bọn hắn to lớn như vậy phí chu chương lo lắng người như vậy chính là đối với đội trưởng trong miệng khủng bố ra hỏa có chiều được, cơ lúc nào cũng có cũng cũng chí có sắc có cùng họ ở Rusyuki, còn có một bên Lucia, cùng với quan chiến trong đám người mấy người. Chuyện của nói thể tại một trưởng. thể tin biết xuất tại tràn thể thất Bất ít mặt trọng, thí rụt một trong tui trái phối hợp đánh họ không phải hiện hỏa nhưng không phải như như họ bại bại dưới đội gia mọi người vài người với người người. tim ngập dụ dịu ngưng đám mấy ám.vn nguy quả quan đẹp Bọn này, nào này, vẫn bên đen rổ ở kỳ, là à. là là vẻ không đơn giản quả nhiên rất mạnh ngay đại gia nghi hoặc thời điểm dô đẹp lông mày nhưng là tríu chặt hơn giống như hắn còn có h ỏ i ở r dù dịu kỳ vừa lúc đó họ ở r dù dịu kỳ nói ra được một câu nói càng là làm cho tất cả mọi người trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn cùng đội trưởng nhữ lông mày liền tính lấy bình tĩnh nổi tiếng kẻn n ì cũng không nhịn được mở miệng hỏi làm sao không đơn giản rồi từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ sắp tới thời gian năm phút cái kia sẩy vẫn nằm ở chịu đòn tình cảnh căn bản không có phản kích dư lực chỉ có thể chật vật né tránh thậm chí vài lần mạo hiểm vạt phần người như vậy lại có cái gì không đơn giản có thể nói nhìn phong thần học viện đội viên cũng không trả lời mọi người họ ở j u s h i u k i thản nhiên nói nghe được gọi ở j u s h i u k i tuần hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này tại phong thần học viện khu nghỉ ngơi bên trong phong thần học viện hết thể đội viên trên mặt không có bất kỳ lo lắng trái lại lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn thi đấu ung dung cực kỳ bọn họ vẻ mặt không thể nào lẽ nào cũng bởi vì biểu tình này cho nên không đơn giản nghi hoặc nhìn rô đẹp anna dò hỏi không có đơn giản như vậy các ngươi không có phát hiện sao từ bắt đầu đến bây giờ tuy rằng vẫn nằm ở bị động chịu đòn tình cảnh thế nhưng cái kia xảy không có bất kỳ hoang mang thần sắc n ẽ tránh chỉ thấy tuy rằng h i ể m tượng hoàn sinh mạo hiểm và phần thế nhưng là từng bước đúng chỗ không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào xem hắn vẻ mặt ung dung như thường không hiện ra bất kỳ lo lắng hơn nữa căn bản không có ý xuất thủ điều này đại biểu cái gì nếu chặt mày rô đẹp rốt cục mở miệng mang theo trầm trọng ngự khí nói rằng trên mặt tràn ngập sầu lo nếu quả thật như tự mình nghĩ tượng như vậy cái này liền thật sự quá nguy hiểm làm sao tại sao lại như vậy đúng là như vậy tại dỗ đẹp chỉ điểm dưới mọi người tự nhiên cũng là nhìn thấu không bình thường địa phương đến không nhịn được hỏi d ò rất đơn giản hắn vô dụng đem hết toàn lực hiện tại bất quá là tại cùng lạc tư chơi đùa một bên nọ ơ dùa dư ký nhàn nhạt một câu nói lại giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giang xuống tắt ớ mọi người hy vọng đ ố m lửa để bọn hắn từ đầu tới đôi cảm giác đến x ư ơ n g lạnh giá không thể nào A l i n h trước hết không nhịn được kinh hô như vậy thi đấu dĩ nhiên cùng đối thủ đang đ ù a chơi một điểm không đem đối thủ để vào trong mắt đây là một cái khái niệm gì chỉ có một cái giải thích lạc tư thực lực hắn căn bản nhìn không nổi không có hứng thú nắm s u ấ t toàn lực thôi nếu quả thật nếu như vậy vậy người này liền đúng là quá nguy hiểm đáng chết tại sao lại như vậy cuối cùng cũng coi như nhìn ra một điểm t hai hại một bên kẹn ni cũng là không nhịn được kinh hô lập tức tất cả mọi người nhìn ra điểm này vừa nãy thần sắc biến mất không còn t â m tích ngay sau đó mà đến chính là sầu lo kinh ngạc cùng lo lắng như vậy đối thủ rất khủng bố bạc trắng đỉnh cao chiến sĩ dĩ nhiên không đặt ở diễm lệ đến cùng là thực lực ra sao hoàng kim chiến sĩ nhưng là hắn đấu khí rõ ràng chính là màu trắng làm sao có khả năng vô số nghi hoặc trong nháy mắt này tràn ngập mỗi người n á o hải cho hay muốn bắt đầu làm cho chúng ta xem ngươi rốt cục mạnh đến mức nào mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm một bên rô đès nhưng là tự nói nói rằng âm thanh truyền vào mỗi người trong thai để s á c mặt bọn hắn đại biến vội vàng mở to mắt nhìn chằm chằm trong sân không dám có chút rời đi dựa theo rô đès cái kia s ả y là muốn bắt đầu quyết tâm rốt cục mạnh đến mức nào mọi mắt mong chờ bọn họ tin tưởng rô đès nói sẽ không có giả chương 152, t r à n ngập nguy cơ quả nhiên ngay rô đès thoại âm rơi xuống không tới chốc lát trong sân liền phát sinh ra biến hóa chỉ thấy vừa nay đang né tránh ở giữa mạo hiểm vạn phần x ả y giờ khắc này lại đột nhiên trở nên linh hoạt lên dưới chân sinh như gió tốc độ tăng thêm không chỉ một lần qua trong giây lát liền thoát khỏi đối phương tiến công tốc độ nhanh chóng khiến người ta chắt lưới chơi đủ rồi là nên kết thúc đột nhiên hắn trong miệng bính ra một câu như vậy để rất nhiều người nghe không hiểu âm thanh tuy rằng không lớn thế nhưng là rất rõ ràng chuyển vào mỗi người trong t hai tới nghe được câu này dồ đẹp trong lòng thầm k ê ơ quả nhiên tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó cả người hắn thân hình tăng vọt một cái lắc mình tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể thấy rõ trong nháy mắt đi tới lạc tư sau lưng thậm chí liền lạc tư bản thân đều không bằng phản ứng sau đó trường kiếm trong tay vung vẩy liên tục đâm ra ba kiếm sau khi một cái vừa nhanh vừa mạnh chém vào ngay sau đó mũi kiếm điểm trụ lạc tư binh khí tại hắn không có phản ứng lại trong nháy mắt d ù mọi người đều khó mà thấy rõ phương pháp đem lạc tư binh khí chọn rơi trên mặt đất thân kiếm đã đi tới đối phương yết hầu trước đó đứng ở đối phương bên người kiếm chỉ yết hầu một cuộc tranh tài tại quỷ dị phương thức ở giữa hạ màn kết thúc để ở đây quan chiến mọi người đều có một loại giường như trong ngộng cảm giác thi đấu biến hóa nhanh chóng khiến người ta không kịp chuẩn bị thế mới biết tình huống vừa rồi lúc này mới hiểu rõ đến cái kia tên là xảy ra hỏa khủng bố bao nhiêu kết thúc kết thúc gian nan nuốt một ngụm nước bọn bên người k ẻ n mi đám người trận to hai mắt không dám tin tưởng nói nhanh như vậy thậm chí không kịp thấy rõ không tới chốc lát thời gian xoay chuyển thế cuộc một lần bắt thắng lợi trái cây này cần thiết cái gì dạng thực lực cùng năng lực càng thêm khiến người ta kinh hãi là vừa nãy tại s ầ i phát lực trong nháy mắt đó mọi người rõ ràng nhìn thấy đấu khí màu vàng kim hoàng kim đấu khí hoàng kim chiến sĩ tượng trưng dĩ nhiên là hoàng kim chiến sĩ tại sơ cấp cấp độ thi đấu ở giữa dĩ nhiên lại xuất hiện một cái hoàng kim chiến sĩ đây là cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h dây đặc tiếng hít thở gian nan n u ố tâm thanh rõ ràng có thể thấy được tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh tại mọi người không thể tin tưởng ánh mắt ở giữa sởi cao n ế c đầu l ê n lô tại trọng tài gian nan tuyên án âm thanh ở giữa c h ậ m g i i hướng về chàng hạ đi đến hữu ý vô ý hướng về bên này bắn tới một tia ánh mắt sắc bén cực kỳ rất mạnh quả nhiên rất mạnh rốt cục thấy rõ sự thực sau khi k ẹ n nỉ đám người gian nan nói rằng lần này xem như là hiểu rõ r ổ đẹp ngày hôm trước vì sao lại nói lời như vậy vì sao lại đối với phong thần học viện như vậy bận tâm cương giả như vậy quả nhiên khủng bố cùng họ ở dù sư dữ k ỳ so với ai sẽ càng mạnh hơn tại thực lực trước mặt bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn về họ ở dù sư dữ k ỳ nhìn lại chỉ thấy họ ở dù sư dữ k ỳ lúc này ánh mắt lãnh khốc thần s ắ c ngưng trọng khẽ to mày hiển nhiên cũng là sầu lo cực kỳ nhưng mà thời gian nhưng dù sao là không giống nhau không chờ nhân tại thời gian trôi qua dưới rất nhanh đệ hai cuộc tranh tài đã triển khai ma pháp sư trong lúc đó quyết đấu trận này thi đấu nhưng là không có che giấu thành phần vừa lên trảng song phương ma pháp sư đều khiến s u ấ t toàn lực giao chiến phong thần học viện ma pháp sư lại một lần nữa khiến người ta mở rộng tầm mắt cấp cao đại ma pháp sư lôi hệ ma pháp sư lực công kích triệt để bày ra thêm vào thành thạo tác chiến kỹ xảo không có tốn hao bao nhiêu thời gian ở một cái cường đại công kích pháp thuật dưới trực tiếp công phá thần vũ học viện tên ma pháp sư kia phòng ngự càng thêm khiến người ngoại ý chính là hắn lại còn là một cái cao cấp chiến sĩ cũng là ma vũ song tu ra hỏa mượn chiến sĩ năng lực tác chiến một lần đánh bại thần vũ học viện ma pháp sư hai chàng sau cuộc tranh tài thu được hai thắng đạt được hai cái tích phân tháng rồi nhìn thấy kết quả rô đèn cười khổ nói rằng hai cuộc tranh tài tích phân hai phần có thể khẳng định nói trận này thi đấu không có hồi hộp đệ ba cuộc tranh tài phong thần học viện sở dở xuất chiến cái này ngày đó cầm kiếm chỉ vào chính mình h ít hầu ra hỏa cho rô đèn lưu lại sâu sắc ký ức không có đùa bỡn thành phần trực tiếp dùng đem hết toàn lực triển khai công kích quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong cũng đã đánh bại thần vũ học viện đội viên ba trận chiến ba thắng tích ba phần tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người âm thầm chắc lưỡi trực tiếp đặt vương thi đấu kết quả đoàn thể tái đã không có tiến hành cần phải thi đấu kết quả đã phân ra trận mắt ngoác mồm phương thức chiến đấu như tia chớp chiến đấu tốc độ không một không thể hiện ra bọn họ cường đại cứ như vậy phong thần học viện lấy ung dung thủ tháng tư thái ngẩng đầu tiến vào trận chung kết nhìn thấy những n à y dù đẹp đám người nhưng l ạ yên lặng một hồi so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn như vậy đối thủ đem trong ba ngày sau cùng mình giao thủ bọn họ có thể có mấy thành nắm chặt đây khó có thể dự đoán bọn họ nhìn xác rồi bên người truyền đến lucy ai nhỏ giọng nhắc nhở âm thanh để r o d e s ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung gặp phải ánh mắt của đối phương loại cường đại kia tự tin và khí thế để r o d e s hơi sững sờ mà bọn họ lộ ra cái kia vẻ tươi cười nhưng là khiến người ta cảm thấy như vậy quỷ dị có một loại cảm giác không rét mà run lan tràn toàn thân không chờ j ô s e p có biểu thị bọn họ đã xoay người rời đi tái chàng trực tiếp hướng về sân huấn luyện ở ngoài đi đến tại mọi người chú ý ánh mắt ở giữa rời khỏi một mảnh này sân bãi mang theo vương giả chi phong biến mất ở mọi người mi mắt ở giữa nhìn rời đi phong thần học viện đội viên j ô s e p ánh mắt nghiêm túc cực kỳ thú vị sau ba ngày gặp nói j ô s e p khoe miệng dĩ nhiên hơi dương lên lộ ra một tia nụ cười q u ỷ dị đối phương này một trận chiến đấu cho thấy cường đại tư thái cùng thực còn có cuối cùng lưu cho mình cái kia ánh mắt chẳng những là không có đánh bại chính mình ngược lại là xua tan trước kia lo lắng cùng lo lắng kích phát rồi chính mình cường đại đấu trí nếu quyết định muốn giao chiến một núi không thể chứa hai c ọ g trung quy phải phân ra thắng bại không thể buông tha dũng giả thắng vậy thì xem xem rốt cục ai hơn dũng thu hồi nhãn thần nhìn bên cạnh sắc mặt trầm trọng mấy người đi đi xem xem kỳ dộ bọn họ thi đấu nói quay đầu nhìn về số hai lôi đài đi đến bên này thi đấu kết thúc lúc này mọi người đều hướng về mặt khác hai cái lôi đài chạy đi bên kia đã bị vây đến nước chạy không lọt lại không qua đi liền thật sự cái gì đều không nhìn thấy cảm nhận được r o d e n biến hóa nhìn hắn bóng lưng phía sau đoàn người nhưng là cảm giác nghi hoặc vạt phần có một loại như lọt vào trong x ư ơ n g mù cảm giác cái này du c o n sẽ không phải bị sợ choáng văng chứ nhìn r o d e n bóng lưng alin không nhịn được nói rằng trong mắt nhưng là mang theo một tia lo lắng cùng thương hại thân sắc gia hỏa này tại mấy ngày này có thể đều là tâm sự nặng nề một bộ trầm trọng răng rớp trước kia chẳng qua là cho rằng đại đề tiểu làm thôi hiện tại nghiệm chứng hắn lo lắng kiến thức đối phương thực lực khủng bố nhưng là hắn nhưng biến hóa nhanh chóng đã biến thành một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái có thể không khiến người ta cảm thấy đến nghi hoặc sao sẽ không luôn luôn tới nay thoại thiếu h ỏ i ở dù gì kỳ nhưng là đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn lập tức cấp tốc tùy tùng đi tới tuy rằng có một ít nghĩ không ra thế nhưng nghĩ ra như thế một quãng thời gian đại gia cũng coi như là đối với r ỗ đẹp có một ít nhận thức cho nên mang theo tín nhiệm tâm tình cũng là cấp tốc tùy tùng đi tới l u c i a không cần phải nói từ r ỗ đẹp cứu nàng bắt đầu từ giờ khác đó nàng cũng đã đối với r ỗ đẹp tràn đầy tự tin giờ khác này tự nhiên cũng không ngoại lệ không hề nghi ngờ tùy tùng mà đi nhìn thấy như vậy a lynx cũng không tiện nói thêm cái gì không thể làm gì khác hơn là cũng đi tới lao lực khí lực thật vất vả chen vào trong sân lúc này kỳ dô bọn họ cái lôi đài này trung cấp cấp độ thi đấu một người tái đã tiến hành đến kết thúc cuối cùng một cuộc tranh tài lấy thần vũ học viện thắng lợi cao c h u n g nhìn trên đài chủ tịch điểm số biểu hiện thần vũ học viện hai so với một tạm thời dẫn trước trong lòng chìm xuống quả nhiên không ra dự liệu thần vũ học viện thực lực cường hãn khủng bố đã bắt hai tầng thánh quang học viện duy nhất một hồi thắng lợi vẫn là dựa vào kỳ dô ma vũ song tu cái kia biến thái thực lực đạt được đoàn thể tái đã triển khai trận này thi đấu thắng bại trực tiếp quyết định kết cục cuối cùng thuộc về đại gia ngừng lại rồi hô hấp nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn lôi đài âm thầm câu khẩn tiếng hoan hô cùng tiếng ủng hộ liền thành một vùng cùng đối diện số ba lôi đài tiếng kêu gào s ô n g thẳng lên trời có thể thấy được tình hình trận chiến chi kịch liệt đoàn thể tái thần vũ học viện hiện ra cấp bậc này chúc cho bọn hắn cái kia thực lực cường đại không hổ là võ giả hiệp hội cùng ma pháp sư hiệp hội dưới cờ học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp rất nhiều chiêu thức càng là sâu sắc độc đáo đơn giản thực dụng một phen khổ chiến thanh quang học viện chỉ dựa vào kỳ rỗ kiên trì khó mà đối kháng tại miễn cưỡng kiên trì sau 20 phút cuối cùng vẫn là tiếc nuối thua trận rồi đối mặt cường đại thần vũ học viện bọn họ cuối cùng vẫn là khuất phục nhìn đủ rũ mang theo một mặt lờ mờ vẻ mặt đi xuống lôi đài mọi người rổ đẹp cũng không nhịn được cảm giác rất lo lắng trận chung kết đem tại thần vũ học viện cùng phong thần học viện ở giữa triển khai cấp bậc này thi đấu Thánh quang học quang họ vậy chính là vào lúc này đệ ba cái lôi đài truyền đến một trận tiếng hoan hô tiếng ủng hộ liền thành một vùng nghe đến mấy cái này âm thanh mấy người không khỏi quay đầu nhìn lại nhưng thấy bên kia thắng bại cũng là đã phân ra cấp tốc chạy đi kiểm tra nếu như thánh quang học viện lần thứ hai thất lợi tất cả những thứ kia liền đều phiền thoái nếu như trận chiến này thất lợi phong thần học viện hầu như bảo đảm tổng thể điểm số thế bất bại thánh quang học viện hay nhất tình huống vậy chính là sơ cấp cấp độ rộ đe d đám người đạt được đệ một tên mặt khác hai chỉ đại biểu đội tại đệ ba tên tranh đoạt tái ở giữa đoạt giải nhất vẫn phải bảo chứng phong thần học viện không nắm đến bất luận cái nào q u á n quân chỉ có như vậy mới có thể tại tổng thể điểm số trên bảo trì hòa nhau như vậy đem muốn tiến hành tiểu bị phân so sánh với tình huống như trước không cho lạc quan mà đây cũng là kết quả tốt nhất có thể tưởng tượng được ra đệ ba cuộc tranh tài tầm quan trọng t r ê n vào đoàn người hướng về trên lôi đài chủ tịch đài nhìn lại nhìn thấy mà giật mình điểm số để nhân căng thẳng trong lòng thắng lợi quá tốt rồi thắng lợi rồi quá tốt rồi một bên ạ l i n x bắt đầu hoan hô ngay sau đó lucia sau đó hết thẻ đội viên điểm số ba so với một một người tái thu được một thắng một bình một phụ chiến tích một so một chiến bình tại đoàn đội tái ở giữa thắng lợi cuối cùng tổng thể điểm số thắng được con số rõ ràng có thể thấy được đoạt nhân nhãn cầu tháng rồi phong thần học viện điều này cũng làm cho r ỗ đẹp thoáng tùng ra một hơi còn có đến cứu lại ở trong lòng hắn thầm hô may mắn chương hai đưa lên chương một trăm năm mươi ba đột phá ngay bên người truyền đến từng trận tiếng nghị luận mọi người cũng coi như là có một chút hiểu rõ song phương thực lực tương đương một phen khổ chiến sau khi thánh quang học viện cao cấp đại biểu đội đội trưởng có thể nói là độc tài s ó n g to tại một người tái ở giữa một lần bắt thắng lợi cuối cùng chiến thắng đối phương số một cường địch đồng thời để hắn chịu đến trọng thương không cách nào tại đoàn thể tái ở giữa r a tái tại đoàn thể tái ở giữa càng là lấy một địch hai đánh bại đối phương hai người chiến sĩ làm gốc đội đạt được thắng lợi đặt vững tuyệt đối cơ sở mà hắn thể hiện ra đến thực lực càng là khiến người ta cảm thấy đến chấn động càng nhiên đã đạt đến vũ hoàng sau giai thực lực khoảng cách vũ thánh chỉ có một bước khoảng cách tại như vậy tuổi thành tựu như thế này s á t thực đủ để ngạo thị thiên hạ đi trở về đi tìm kỳ rồ nhìn người ở bên cạnh biết được kết quả sau khi xem như là tùng ra một hơi j ồ đ ẹ p h ư ớ n g về người ở bên cạnh nói rằng kỳ rồ đám người vừa thất lợi hiện tại cũng là gần như nên chạy ra chính mình đoàn người nhu muốn qua đi an ủi một phen dù sao gặp phải chuyện như vậy tình ai tâm tình đều sẽ không hảo rất nhanh tại j ồ đ ẹ p dẫn dắt đi đoàn người đi tới số hai bên lôi đài trên lúc này như trước nằm ở bên này những n à y thánh quang học viện học viên sắc mặt rất khó coi bầu không khí có vẻ k i ể m chế cực kỳ phía trước bên lôi đài trên xây lên kết giới đã bị triệt hồi lúc này chính có mấy đạo thân ảnh từ bên trong đi ra là thần vũ học viện học viên đợi được mấy người này rời đi sau khi ký rô đám người thân ảnh cuối cùng là hiện lên hiện ra một nhóm mười người đều là cúi đầu h i ệ n nhiên xuất hiện tại tâm tình của bọn họ tương không đảm đương nổi thi đấu thế lực không chỉ để bọn hắn trước kia hy vọng hóa thành bọn nước càng làm cho bọn họ gánh vác lên trầm trọng bao quần áo hít sâu một hơi hướng phía trước đi đến đi tới mấy người trước mặt nhìn rừng ở trước mặt mình mấy người há miệng rô đẹp nhưng là không biết nói cái gì cho phải vào lúc này không hề có một tiếng động thắng có tiếng nói chuyện hay là cũng là thừa thãi chúng ta thua sau một chốc thời gian kỳ rô hít một hơi thật sâu ngẩm đầu nhìn thẳng rô đẹp ánh mắt trầm giọng nói rằng âm thanh có một chút khẳng khàn Có được thể thấy t ân m t ì h hạ? Đi, theo ta đi một chút. Nhìn hưu, hiệu thoáng, cơ cái nào bên người Đi, đi đội hư, gật đầu ta một gật một một ra không ư trưng ớ n Ấn. g về rổ đẹp cầu hỏi. h k hề do dự đáp ứng đồng thời xoay người nhìn một chút bên người họ ở dù dự kỳ đ á g người ra hiệu một cái ánh mắt nói cho bọn họ biết chấn an được người còn lại viên sau khi đi theo ở kỳ rộ phía sau hai người hướng về sân huấn luyện bên ngoài đi đến đi ở học viện trên đường rất nhanh đi tới nơi kia mảnh rừng cây ở giữa hoàng hôn tả dương chiếu vào chiếu ra một mảnh hà hồng cho thấy một phần tăng thương hai người ai cũng không nói gì cứ như vậy một trước một sau đi tới người hay là không chịu nổi như vậy nặng nề bầu không khí đi hồi lâu sau rổ đẹp rốt cục không nhịn được mở miệng sau đó lần thứ hai kẹt ở bên này há hốc mồm một trận do dự cuối cùng vẫn là đóng lại ta không sao thua rất thảm quay đầu lại mang theo một nụ cười khổ nhìn rổ đẹp kỳ rổ trầm giọng nói rằng không nghĩ tới thua thảm như vậy cao cấp tổ bên kia thi đấu thắng đi như vậy cũng tốt tối thiểu sẽ không để cho chúng ta bởi vậy làm mất đi toàn bộ đại cục một trận thở dài ngay sau đó hắn tiếp tục nói tận lực là tốt rồi ngươi đã tận lực không phải sao tận lực liền không muốn đi nghĩ nhiều như thế nếu như chuyện gì nhiều thuận lợi như vậy tất cả sẽ không có ý nghĩa nếu là như thế thiên hạ liền thật sự thái bình cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy thoải mái c h ậ m c h ù n g ngươi biểu hiện rất tốt tối thiểu nếu như ta đứng ở ngươi vị trí này đối mặt như vậy đối thủ ta khẳng định không bằng ngươi ngưng đầu nhìn bị lá cây che đậy bầu trời cảm thụ linh tinh chiếu vào tà dương j ô s e p h thấp giọng nói rằng đúng vậy nếu như là của mình thoại sẽ như thế nào đây hắn không nghĩ cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ làm sao không ngươi khẳng định so với ta tốt ta biết cũng tin tưởng điểm này đại địa chi hùng sự tình ngươi còn nhớ rõ sao lần kia ngươi biểu hiện đủ để chứng minh tất cả ngươi mạnh hơn ta so với ta có tiền đồ cố gắng nắm chặt đi lần này gánh nặng liền giao cho các ngươi nhất định phải thủ thắng nhưng mà dồ đẹp lâm còn chưa rơi xuống ký dỗ liền nhanh chóng bác bỏ dồ đẹp xâm đối với mình phủ định khẩn nói tiếp mấy ngày này ngươi dị thường ta nhìn ra phong thần học viện xác thực rất mạnh sơ cấp cấp độ thi đấu vẫn luôn là bọn họ thiên hạ ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho ngươi có vẻ đối với bọn hắn có một loại sợ hãi ta chỉ hy vọng ngươi có thể khắc phục loại này cảm thụ ngươi không biết như vậy tâm ma đối với một cái tập võ giả mà nói lớn bao nhiêu uy hiếp sẽ mang đến bao lớn q u á i nhiễu nếu như ngươi không cách nào khắc phục hay là ngươi sau đó cuộc đời không cách nào tiến thêm một bước nữa ta không hy vọng ngươi hủy ở chỗ này kẻ địch tuy rằng cường đại tựa như ngươi nói cái kia giống như vậy nỗ lực là tốt rồi ngưỡng không hổ thiên p h ủ không hổ địa như vậy như vậy đủ rồi không thẹn với lương tâm thua cũng là quan vinh gánh nặng giao cho ngươi ngươi nhất định không thể để cho ta thất vọng hơi sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m kỳ d ộ vẻ mặt nghiêm túc trong lòng nhưng có một chút không đất dung thân xác thực ngay trên buổi trưa mình quả thật như vậy dĩ nhiên sợ hãi dĩ nhiên run rẩy rồi lúc trước mình đã thoát khỏi loại tâm thái này mà bây giờ kỳ dỗ mấy câu nói như dậy hoa trên gấm để hắn xem càng thêm thấu triệt càng thêm sáng tỏ cùng giác ngộ trong n g á y mắt cái loại này ngoài ta còn ai tự tin cùng trí khí lần thứ hai trở lại hắn thân thể ở giữa trong n g á y mắt hắn thấy được toàn bộ thiên địa trong n g á y mắt cái kia âm u thế giới biến mất không còn t â m tích tâm linh một trận rung động khẽ run lên có một loại bay lượn cảm giác một cỗ s u n g lượng vô hình ở giữa trùng kích một tầng ngăn cách cảm nhận được điểm này rô đèn thay đổi sắc mặt vừa kinh vừa hỉ dĩ nhiên vào lúc này hiểu rõ nhiên dĩ nhiên vào lúc này đột phá gông xiềng chính mình hoàng kim chiến sĩ không hiểu nhau làm cho mình một lần tại về tinh thần phá tan chỉ cần hơi làm nỗ lực hoàn toàn có thể tiến vào đến hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ ở giữa cảm nhận được điểm này không thể chờ đợi được nữa nhìn bên cạnh kỳ dồ nói rằng ta ta có cái loại cảm giác này ta mớn phải đi trước ngượng ngùng ta đi trước vội vã khai báo một câu nói rô đẹp cấp tốc hướng về ký túc xá phương hướng chạy như điên không thể nào nhìn thấy rô đẹp dán g dấp bằng vào ma pháp sư nhạy cảm thấy rõ năng lực cảm nhận được vừa n ã y trong nháy mắt đó bốn phía nguyên tố gây dối đối với những chuyện này ở tại giải bất quá hắn còn có thể không biết chuyện gì xảy ra trên mặt tràn ngập kinh hãi nhìn rô đẹp vội vàng rời đi bóng lưng vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ đột phá vào lúc này h ắ n dĩ nhiên đột phá này là khái niệm gì nửa năm trước đó hắn là một cái sơ cấp chiến sĩ phân lúc khi khác là cao cấp chiến sĩ lại một lần nữa gặp mặt lại trở thành bạch ngân chiến sĩ ngăn ngắn trong vòng một năm liên tục nhảy lên khiến người ta trợn mắt n g mắt mồm như vậy lên cấp cấp ba khiêu đã có thể xưng tụng chưa từng có ai sau này không còn ai trắng cử có thể xưng tụng thiên tài kỳ tài mà bây giờ ngăn ngắn thời gian một tháng hắn dĩ nhiên lần thứ hai muốn đột phá lần thứ hai đột phá thành công chính là hoàng kim chiến sĩ một cái tại bạch ngân chiến sĩ cấp bậc liền có thể đối kháng hoàng kim chiến sĩ ra hỏa tiến vào hoàng kim chiến sĩ đó là tình huống nào khó có thể tưởng tượng một năm chỉ có thời gian một năm trực tiếp phá tan đến hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ hoàn thành sáu cái cấp bậc bay vọt này đã không phải là nhân ngữ có thể làm được sự tình đã không phải là từ ngữ có thể miêu tả sự tình xưng hắn vì làm quái vật không một chút nào vì làm quá ngược lại lộ ra một tia ước ao cùng đố kỵ một năm chỉ thấy rộ đẹp hoàn thành rất nhiều người cả đời cũng không làm được sự t ì n h hoàn thành rất nhiều người hơn nửa đời người sự t ì n h hoàn thành mình còn có họ ở r dù dự kỷ hai người này được gọi là thiên tài người hao tốn hơn mười năm mới hoàn thành sự t ì n h như vậy tiến độ muốn không cho nhân đấu kỵ cũng khó khăn bất quá tại ước ao cùng đấu kỵ sau khi nhưng là lộ ra một tia hương phấn nụ cười cùng chờ mong tiến vào hoàng kim chiến sĩ có thể vì làm cuộc kế tiếp thi đấu nhiều nắm một ít lợi thế gia tăng thật lớn thi đấu thắng lợi nắm chặt r o d e s không để cho ta thất vọng lần này toàn nhờ vào ngươi nhìn vắng vẻ rừng cây nhìn r o d e s biến mất phương hướng ký rô thì thảo tự nói một tiếng lập tức xoay người hướng về bên ngoài đi đến trong nháy mắt này trước đó thất lợi sau khi mang đến cái loại này tâm tình nặng nề dĩ nhiên biến mất không còn t â m tích lại nói r o d e s bên này có loại vọng động k i a cảm giác sau khi tấn nhanh rời đi rừng cây sông về ký túc xá ở giữa lúc này cái loại này phá tan cảm giác đã không thể ức chế vô cùng sống động không lo nổi rất nhiều vội vàng đóng cửa phòng sau khi cấp tốc vùi đầu vào tu luyện ở giữa khoanh chân mà ngồi vận may lưu chuyển lấy cùng ngày làm trung tâm bắt đầu thu nạp phun ra nuốt vào chu vi hỏa nguyên tố chịu đến hắn hiệu triệu chen chúc mà đến chỉnh cái gian phòng bên trong hỏa nguyên tố trong lúc nhất thời đạt đến dày đặc điểm cái loại này nồng nặc cảm giác để nhiệt độ trong nháy mắt lên cao một đoạn rất nhanh cũng cảm giác được tầng kia không hiểu nhau tồn tại bình cảnh đã tiếp xúc đến hồi tưởng cái loại cảm giác này n h ấ tại cổ tắc khi hướng về nó xông qua. Cảm giác chặt mày, cái chán chảy trong mắt tràn toàn thân, trận mắt, khi hướng nháy nhai nhữ hôi. điểm lưng đớn nó xông lan răng về qua. đau Sau ra mẩy, điểm mồ trải o n mình mồ hôi khuyên thấp. Sắc mặt hiện g giác bất bất bị thấp. mặt một chi Sắc hôi đã mồ m ra n mang h hỏa đỏ sấm, d ễ m sắc thái. Tại trải qua mấy lần cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò sau khi hắn tụ tập hết thẻ đấu khí bằng vào cảm giác kích động kia cùng linh cảm khiến dùng lực lượng ngưng tụ, tụ ở một cái tiểu tiếp xúc đốt sau đó nhất cổ tác khí hướng phía trước phóng đi một tiếng kịch liệt phá âm thanh sau khi ầm ầm mà phá trong nháy mắt đấu khí chen chúc mà vào trước đó vẫn có chút bình tĩnh nguyên tố môn vào đúng lúc này triệt để điên cuồng chỉnh cái trong phòng cuồng phong gào thét nguyên tố lưu động chế tạo ra tiếng gió gầm rú thân thể như một cái lọ chứa giống như vậy không ngừng tiếp thu giả những này nguyên tố t r ù n g kích mặc cho những này nguyên tố nhảy vào chính mình trong thân thể cọ rửa mỗi một cái lỗ chân lông tạo ra mỗi một cái kinh mạch do đẹt cực lực khống chế cùng khắc phục đ đau đớn nỗ lực kéo đấu khí vận hành để tránh khỏi xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống phát sinh m à cũng đúng vào lúc này bên này nồng nặc nguyên tố phun trào chế tạo ra động t ĩ n h nhưng là đưa tới bên trong học viện hảo mấy người phát hiện không hẹn mà cùng bọn hắn đều đem ánh mắt hướng về bên này đầu bàn tới đối với mấy cái ngoại lai nhân viên cùng còn lại học viện viện trưởng n g h i hoặc thánh quang học viện mấy cái viện trưởng tại phân tích sau khi nhìn rõ ràng vị trí phương vị sắc mặt đều là hung hãn m à động mang theo khiếp sợ cùng không thể tin tưởng b ấ chương một trăm năm mươi bốn hoàng kim chiến sĩ thân là thánh cấp bọn họ còn có thể không biết chuyện gì xảy ra hơn nữa căn cứ quan sát tự nhiên rất nhanh rõ ràng dung chuyển phát nguyên địa chính là rộ đẹp vị trí ký túc xá biết rộ đẹp đã đột phá tự nhiên là mừng rỡ phải biết rộ đẹp này vừa đột phá chính là một cái tình huống nào hắn đều sẽ tiến vào hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ thánh quang học viện xuất hiện lần nữa một tên thiên tài thiếu niên một tên mười tám tuổi tiến vào hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ kỳ tài đối với ở hiện tại thân ở thế cuộc không cho là quan bọn hắn tới nói như vậy đột phá không thể nghi ngờ giúp người khi gặp nạn đối với sau ba ngày sắp đến trận chung kết đặt vững tuyệt đối cơ sở vững chắc làm cho các nàng nhiều thêm một phần nắm chặt cùng hy vọng hưng phấn qua đi thay vào đó là có một chút phức tạp thần tình căn cứ nắm giữ tư liệu căn cứ kỷ r ổ đám người miêu tả cái này tên là rỗ đ ẹ p thiếu niên hẳn là mới bắt đầu tu luyện hơn một năm một điểm thời gian nhưng mà chính là tại này thời gian một năm hắn hoàn thành rất nhiều người cả đời đều không thể hoàn thành sự tình thời gian một năm lập tức từ một cái không có tiếng t â m gì bình thường thiếu niên trùng như hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ như vậy tình huống là một cái khái niệm gì khó có thể tưởng tượng nhìn phía xa r ỗ đès vị trí ký túc xá bọn họ ánh mắt càng là phức tạp không lớt đối với ngoại giới suy đoán cùng chấn động lúc này r ỗ đès nhưng là vô cùng bình tĩnh phá tan tầng kia ngăn cách sau khi mặc cho ngoại giới nguyên tố điên cuồng tràn vào chính mình trong cơ thể hắn l u muốn làm chính là cực lực không chế để tránh khỏi chúng nó khắp nơi tán loạn dẫn theo chúng nó đi khắp kinh mạch toàn thân đồng thời không ngừng mở rộng chính mình kinh mạch tiến vào hoàng kim chiến sĩ sau khi đấu khí ẩn chứa trình độ dễ cái vốn không phải bạch ngân chiến sĩ thời kỳ có thể so sánh với tại mở rộng kinh mạch đồng thời ngưng kết đấu khí tại hoàng kim chiến sĩ cái này chu kỳ tu luyện ở giữa trọng yếu nhất hai việc tỉnh chính là ngưng kết đấu khí chân thân biến ảo đấu khí thực thể cùng đả thông mặc cho thông hai mạch ngưng kết đấu khí chân thân biến ảo đấu khí thực thể không cần nói cũng biết chính là cần đầy đủ đấu khí thêm vào thích hợp phương pháp phối hợp ngoại giới nguyên tố đến ngưng tụ ra một cái đấu khí chân thân như khôi giáp bình thường hoàn toàn đem chính mình che giấu ở trong đó tăng cường rất nhiều chính mình phòng ngự cùng tiến công lực một khi ngưng kết thành công đến lúc đó hắn cả người bất luận bất kỳ địa phương nào đều là cường đại công kích vũ khí lấy thân l à khí công kích phương pháp đều sẽ thiên biến vạn hóa cái này cũng là hoàng kim chiến sĩ mạnh mẽ nhất địa phương đặt đến cái trình độ này sau khi bình thường thủ đoạn công kích căn bản không cách nào công phá bọn họ phòng ngự bình thường phòng ngự hệ thống bọn họ có thể ung dung phá hủy cương đại không cần nói cũng biết về phần đả thông mặc cho thông hai mạch đều sẽ liên tiếp cả người đem cả người bên trong hết t h ể kinh mạch liền làm một t h ể đồng thời ở tất cả phương diện trên đều ra n g ư ờ i cái sẽ chất bay vọn đặt đến một cái khác độ cao có thể thấy được hai người này cấp độ đột phá mới là hoàng kim chiến sĩ mạnh mẽ nhất thủ đoạn vị trí bất quá hai người này cấp độ cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt đến cái này cũng là tại sao hoàng kim chiến sĩ cấp bậc này muốn muốn đột phá sẽ trở thành võ giả trong tu luyện tam đại cản trở một trong đấu khí chân thân bình thường cần đạt đến hoàng kim chiến sĩ đỉnh cao mới có thể hoàn toàn hoàn thành thậm chí rất nhiều người liền tính đột phá nhập hoàng cấp cường giả cấp độ như trước không cách nào hoàn toàn ngưng kết ra đấu khí chân thân độ khó có thể thấy được chút ít hoàn thành này một cái chân thân ngưng kết cần yêu cầu thực sự quá nhiều đồng thời cũng cần thời gian dài rằng giặc cùng tích lũy cũng tỉ như nói họ ở dù dự kỳ này một thiên tài chiến sĩ tuy rằng tiến vào như hoàng kim chiến sĩ sau giai trình độ thế nhưng hắn đấu khí chân thân nhưng nằm ở sơ cấp nhất trạng thái cơ bản không giúp đỡ được cái gì bằng không d ô đ ẹ p lúc trước cùng hắn giao chiến thời điểm lại không thể có thể có thể đem hắn làm cho chật vật như vậy còn có cao cấp cấp độ đại biểu đội đội trưởng etoho mặc dù là một cái hoàng cấp cứng giả thế nhưng chân thân ngưng kết trình độ nhưng chỉ ở trung cấp cấp độ lực phòng ngự cùng tiến công lực đều nằm ở bình thường trình độ giờ k h ắ c này dô đẹp nhu muốn làm chính là vì làm hậu kỳ ngưng kết chân thân cùng đả thông mặc cho thông hai mạch làm tốt m ộ ư ơ i phần chuẩn bị trước đó thời gian một năm tốc độ tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân rất lớn đều quy kết với tu luyện tu thân tâm pháp thời điểm đả thông ngoại trừ mặc cho thông hai mạch ở ngoài còn lại hết t h ể chủ yếu kinh mạch đặt vững hài lòng cơ sở chính là bởi vì như vậy hắn tu luyện hầu như không có gặp phải cái gì khó xử một đường thuận thuận lợi khi phi thăng lại đây mà bây giờ tiên kỳ đặt xuống cơ sở liền như gốc gác bình thường đã được căn quan g nói cách khác từ giờ khắc này bắt đầu h ắ n tu luyện đem cùng người thường không khác không lớn bao nhiêu ưu thế muốn tiến thêm một bước tăng lên liền cần từng điểm từng điểm đạp kiên định thực nỗ lực mới có thể thu được theo tu luyện không ngừng kế tục kinh mạch toàn thân tại cọ rửa cùng rèn luyện ở giữa đã mở rộng đến một cấp bậc khác toàn thân đấu khí tại đạt đến một cái như thế trạng thái sau khi màu sắc dần dần bắt đầu chuyển biến từ trước đó màu trắng bạc hướng về màu hoàng kim bắt đầu chuyển biến từ trước hết một tia vàng óng ánh không ngừng lan tràn biết cuối cùng toàn bộ trở thành hoàng kim bình thường màu sắc cảm nhận được điểm giới hạn đến rộ đèn mới tính là không muốn ngừng lại đặt đến bao hòa trạng thái kế tục miễn cưỡng chỉ có thể mang đến càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm theo rộ đèn đình chỉ ngoại giới nguyên tố vào đúng lúc này cũng là thành thật khôi phục lại yên lặng hướng về bốn phía tán đi thở ra một ngụm c h ọ c khí chậm rãi mở mắt một đạo tinh quang còn như thực chất bình thường t r ợ t lóe lên mang theo sắc bén thân sắc cảm thụ trong cơ thể dồi dào cảm giác vẽ miệng hơi dâng lên lộ ra vẻ tươi cười hoàng kim chiến sĩ cuối cùng cũng coi như tiến vào cấp bậc này rồi mang theo một tia hưng phấn j o đ ẹ p nhàn nhạt tự nói có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khác này mình và trước đó đã tuyệt nhiên không giống thực lực tăng trưởng cũng không phải là một phần nửa phần nếu như trước đó mình là một cái mười tuổi đứa bé hiện tại tuyệt đối có thể được xưng là là một cái mười lăm tuổi thiếu niên đây chính là cấp độ chỉ thấy khác biệt càng về sau mỗi tăng lên một cấp bậc thu hoạch đến tiến bộ lại càng tăng khủng bố đột nhiên trong cơ thể truyền đến một cỗ r u n g chuyển chỉ cảm giác mình đấu khí chính đang nhanh chóng biến mất cùng biến mất cảm nhận được đến điểm này hắn thay đổi sắc mặt vội vàng tập trung tinh lực tuần tra mà đi chỉ thấy lúc này chính mình đấu khí trong cơ thể chính đang hiện ra như bay tốc độ hướng về bên trong đan điền dâng lên đi mà kẻ cầm đầu dĩ nhiên là của mình thú hồn phần thiên giờ khắc này nó như một khối khô cạn bọt biển một bên hảo không ngừng nghỉ hấp thu chính mình đấu khí tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra thế nhưng dô đẹp nhưng là không có đi ngăn cản ngược lại còn có một tia chờ mong cùng hưng phấn phần thiên cùng mình ký kết là sinh tử bình đẳng khế ước nó sẽ không hại chính mình ngược lại chính mình tăng lên có phải hay không mang đến cho nó chỗ tốt gì hiên viên từng từng nói qua phần thiên thực lực đều sẽ theo chính mình tăng lên cũng không ngừng tăng lên như vậy không thể nghi ngờ hiện tại chính mình tiến giai khẳng định để phần thiên chia sẻ đến chỗ tốt theo đấu k h í trôi đi ngay rỗ đẹp cảm giác được chính mình đấu khí trong cơ thể sắp khô cạn thời điểm cái cỗ này hấp lực dần dần biến mất ngược lại cảm giác được quanh thân trước đó tán đi những này hỏa nguyên tố dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ lại đây sau một k h ắ c hiện ra điên cuồng tư thái tràn vào chính mình trong cơ thể chia làm hai cỗ một cỗ bổ sung nhập chính mình kinh mạch cùng trong đan điển xem như là khôi phục chính mình trôi đi đấu khí mặt khác một cỗ nhưng là hướng về phần thiên vị trí dâng lên đi hiển nhiên là phần thiên nói cần hấp thu năng lượng không dám do dự vội vàng lần thứ hai vùi đầu vào tu luyện ở giữa như vậy tình huống không biết kinh qua bao lâu thời gian một lần lại một lần cọ rửa sau khi rộ đẹp thậm chí cảm giác mình đấu khí đã lần thứ hai khôi phục đến trạng thái tốt nhất mà vào lúc này tất cả mới tính là dừng lại xác định không tiếp tục thứ phát sinh biến hóa xác định tất cả khôi phục lại yên lặng sau khi lúc này mới tùng ra một hơi cảm nhận được vai c u ố n vòng quanh đồ vật cảm giác cảm nhận được một cô ấm áp khí tức lộ ra vẻ tươi cười biết đây nhất định là phần trời đã xoay quanh đến chính mình vai mở mắt nhìn lại nhìn thấy trước mắt nhưng là để hắn cảm thấy bất ngờ tiếp theo là mừng rỡ vẻ mặt phần thiên không sai là nó lúc này hắn độ dài dĩ nhiên nhảy lên tới hơn ba mét trình độ sắp tới chính mình chân nhỏ bình thường độ lớn toàn thân vậy đã trưởng thành đầy đủ hết màu đỏ thám vượt lên nhìn qua lóa mắt một hồi diễm lệ cực kỳ trước sau bốn chân mỗi đủ ngũ t r ả o không phải là ngũ t r ả o kim long tiêu chí sao nhìn thấy tình cảnh này dô đẹp vội vàng quan sát mà đi sau một khắc trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng phần thiên dĩ nhiên tại trải qua lần này biến hóa sau khi trực tiếp tăng lên tới bạch ngân cấp những k h ắ c thực lực liên tục vượt qua hai cái giai đoạn bạc trắng thực lực à mặc dù chỉ là bạc trắng sơ dai nhưng là hoàn toàn có thể trợ giúp chính mình chiến đấu nghĩ tới đây biên không khỏi không ngậm mồm vào được dấu hiệu này tên tiểu tử này đã tiến vào đến trưởng thành kỳ giai đoạn lúc này nó chính hưởng thụ nằm n h ò i chính mình bả vai hơi híp hai mắt cảm nhận được tất cả những thứ này j o s e p tâm tình càng là tốt đẹp tiến vào có thể nói là song hỉ l â m môn tuy rằng hiện tại vẫn không thích hợp để phần thiên xuất hiện thế nhưng là đã cũng là đủ để làm cho mình cảm giác được vui mừng đội trưởng đội trưởng môn ngoài truyền tới một trận tiếng kêu gào cắt đứt j o s e p tâm tư này mới ý thức tới chính mình tu luyện này một quãng thời gian không biết quá bao lâu t h ờ i thay đổi sắc mặt nếu như dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm để phán đoán một lần đột phá ra lần trước hoàn toàn tu luyện Cần vội vàng đi tới cửa biên mở cửa phòng chính hắn một đội ngũ hết thể đội viên bao quát kỷ rô ở bên trong dĩ nhiên toàn bộ đứng ở cửa đội trưởng người cuối cùng cũng coi như mở rộng cửa này thời gian hai ngày ngươi đều đang làm gì đấy cũng không thấy ngươi thân ảnh nhìn thấy rổ đ ẹ p nữ ma pháp sư anna xuất mở miệng trước tạ và nói ngày mai sẽ là trận chung kết cuộc sống đại gia hai ngày này có thể đều bận rộn tu luyện để làm tốt cuối cùng chuẩn bị nguyên nghị có thể tại đội trưởng dẫn dắt đi cuối cùng bắt t r ư ớ c một lần chiến đấu nhưng là hai ngày này nhưng mạnh mẽ là không có, có nhìn thấy hắn bất luận là tung tích gì này có thể làm cho nàng cung lên cho nên đây không phải là sáng sớm hôm nay liền hiệu triệu mọi người tìm đến học trường ký rổ tại ký rổ dẫn dắt đi d é t tới rổ đẹp ký túc xá chương một trăm năm mươi lăm trận chung kết nghe được canna rô đẹp âm thầm cảm khái quả nhiên không ra dự liệu thời gian cũng thật là chưa từng thiếu thời gian hai ngày cứ như vậy đã qua cũng thật là nhanh âm thầm cười khổ một cái hướng về mấy người d o hỏi các ngươi đều tới ân rô đẹp tiểu tử ngươi vẫn đúng là có thể trầm thời gian hai ngày cứ như vậy trầm đã qua thế nào rồi ngược lại là một bên kỷ rổ s u ấ t nói trước nhìn rổ đẹp có vẻ mong đợi ở đây cũng chỉ có hắn một cái hiểu rõ sự tình bắt đầu mạng từ đ ệ một chút liền đến r o d e s hắn cũng cảm giác được biến hóa so với trước kia càng thêm tinh thần đặc biệt là ánh mắt sắc bén không ngừng một chút thậm chí chính mình nhìn đều tuyệt đối hốt hoảng ân cũng còn tốt ha ha tới tìm ta có chuyện gì không khẽ mỉm cười tâm tình thật tốt rổ đẹp qua loa nói rằng một bên nọ ở yosuki nhìn mình ánh mắt càng làm cho hắn cảm giác một trận không dễ chịu thấy thế nào làm sao có một loại tại xem kỹ phạm nhân cảm giác xem chính mình trong lòng tê dại một hồi ngày mai sẽ phải trận chung kết tiểu tử ngươi sẽ không quên đi được rồi xuất hiện khi các ngươi cũng coi như là tìm tới tên tiểu tử này ta liền không q u ấ y r à y các ngươi đi trước ngày mai đấu trường gặp j o d e s nhớ kỹ ngươi hứa hẹn đối với ta không để cho ta thất vọng j o d e s cho ra trả lời chắc chắn cũng là để kỳ dỗ thoáng yên tâm xem ra thời gian hai ngày cũng thật là không có uổng phí yên tâm nhất đội ị n Nhìn xoay người rời đi thân ảnh đẹp nói rằng, gia hỏa này vẫn đúng là có thể bài, chính mình lúc nào đã cho như vậy hứa hẹn. Bất quá không còn quan trọng, ngược lại mình quả thật là ôm như vậy tâm tính đến Thanh lên, không thành công là được nhân. h hỏa thể cho hứa thật thi kỷ rổ rời rô xoay gia vậy vậy đây được đi bài, lại bại đẹp đã đấu. đ Bất tâm quả ôm có là là là lúc quá ở dơ trưởng đợi được kỳ rổ sau khi rời đi còn lại đội viên cầm lái rổ đẹp thấp giọng kêu lên hai ngày này gặp phải một chút chuyện ha ha làm lỡ đại gia thời gian ân ngày mai sẽ phải trận chung kết ngày hôm nay đại gia nghỉ ngơi cho tốt một thoáng đúng rồi anna ngươi muốn nhiều nghiên cứu một thoáng đối phương tên ma pháp sư kia đặc điểm cùng phương thức chiến đấu ngày mai ngươi trọng trách nhưng là rất nặng còn có h ỏ i ở j o s e p u kỳ hai người chúng ta muốn cố gắng nghiên cứu một thoáng đối phương hai người chiến sĩ năng lực s â y cùng sơ giờ rất mạnh hai tên này không muốn p h ấ t lờ đặc biệt là s ả y hoàng kim chiến sĩ hắn nhưng là không kém gì ngươi a xem nhìn đối phương làm sao bài trận rồi ngày hôm nay liền không huấn luyện đại gia từng người trở lại cố gắng nghiên cứu tài liệu trong tay làm tốt hoàn toàn chuẩn bị là tốt rồi lúng túng cười cười j o s e s h xin lỗi hướng về mọi người sau khi nói xong căn dặn anna cùng họ ở joseph k nói rằng ngày mai sẽ phải trận chung kết ngày hôm nay cũng, cũng chưa có dự định kế tục tu luyện huấn luyện ý nghĩa cũng không lớn cũng không lắm hiện tại muốn làm chính là nghiên cứu rõ ràng đối thủ chuẩn bị tâm lý chiến đấu với nhau tự tin cũng sẽ lớn một chút tự tin vẫn là rất trọng yếu ma pháp sư chiến đấu không cần nói cũng biết nhất định là anna đánh với đối phương ma pháp sư còn chiến sĩ chỉ thấy chiến đấu nhưng là tồn tại biên số hai người chiến sĩ bài trận là căn cứ đề nghị của chính mình tiến hành bài bố không biết đối phương làm sao bài bố cho nên không có thể xác định biện pháp tốt nhất chính là hai người cùng nhau nghiên cứu còn không định đến cùng sẽ đụng với ai đó được tối trước trả lời chính là họ ở d u s h j u k i sâu sắc nhìn j o d e s một chút tựa hồ phát hiện xảy ra điều gì không đúng giống như vậy lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười nghe được gọi ở dù dự kỳ trả lời tuy rằng còn lại đội viên vẫn mang theo một điểm nghi hoặc nghi hoặc đội trưởng vì sao lại nói như vậy nghi hoặc tại sao không nắm chặt ngày cuối cùng thời gian huấn luyện một phen nghi hoặc đội trưởng hai ngày này đến cùng đang làm gì bất quá nằm ở đối với dỗ đẹp cùng với họ ở dù dự kỳ tín nhiệm nhìn thấy hai người bọn họ đều nói như vậy tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì thoại dồn dập xoay người rời đi chờ đến mọi người rời đi sau khi dỗ đẹp xoay người trở lại trong phòng nhìn ngổn ngang gian phòng cảm thấy đau đầu một phen thu thập nhưng là tiêu hao không ít thời gian thu thập xong xem xem thời gian còn sớm tùy ý ăn một chút lương khô sau khi liền xoay người rời đi gian phòng hướng về bên ngoài đi đến vừa đột phá đến hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ đó ở giữa đối với năng lực của chính mình vẫn không rõ ràng lắm cũng không cách nào nắm giữ rất tốt hắn cần cố gắng đi tôi luyện một phen cái này cũng là tại sao thủ tiêu ngày hôm nay huấn luyện nguyên nhân nếu như không cách nào đối với năng lực của chính mình nắm giữ đến hay nhất hắn căn bản là không cách nào tại ngày mai thi đấu ở giữa phát huy ra toàn lực như vậy lãng phí hắn cũng không muốn nhìn thấy hiện tại chính mình đột phá làm bản đội nắm giữ càng nhiều lợi thế nếu như có thể phát huy ra toàn lực ngày mai mình và họ ở rút dự kỳ chiến đấu chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ hai cuộc tranh tài thắng lợi có thể lấy đến hai phần tỷ lệ thắng có thể nói gia tăng thật lớn x u y n qua học viện đường nhỏ tìm tới một mảnh bí mật địa phương sau khi dừng lại chính mình bước chân rút ra sau l ư n g ám long khẩn nắm trong tay t h í t sâu một hơi triển khai một phen huấn luyện trong rừng thân kiếm vụ vụ lá cây lay động gió mát từ từ trong một tràng cảnh dưới cả ngày thời gian rộ đẹp đều ở chỗ này vượt qua biết cái bụng truyền đến kháng nghị âm thanh sau khi mới tính là dừng lại tu luyện mang theo vụ vụ tiếng thở dốc thu thập xong tất cả sâu sắc nhìn thoáng qua này một vùng xoay người rời đi thời gian một ngày rèn luyện cuối cùng cũng coi như có thể đem năng lực miễn cưỡng nắm giữ hạ xuống vô ảnh kiếm phân thân tại rèn luyện ở giữa tăng cường đến mười sáu cái k hai o ả n đỉnh g cách c o chiêu à mà n gần ngược g một trái trước bước, với đó 12 đạo phân thân mà nói tự n h i n trọng là có một cái trọng đại đột phá. Một cái khác chủ một Một đột phá. đại y ế chiêu thức gió thu kiếm cũng của có chiêu thu không phụ sự mong đợi của mọi người, có thể thông thạo khiến Hai gió kiếm đợi mọi người, mong dùng đến. là sự bản lĩnh sở trường đột phá thêm vào thân pháp bước tiến mặt trên tiến bộ hiện tại z o d e s h có lòng tin có thể cùng họ ở j u s e p h ky đại chiến một hồi nghĩ đến ngày mai chiến đấu khoe miệng lộ ra nụ cười tự tin trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong số một sân huấn luyện bên trong người ta tấp n ợ p tiếng hoan hô từng trận khoảng cách thi đấu thời gian còn sớm bất quá bên này nhưng là đã vi đầy học viện các học viên theo thời gian trôi đi nhân càng ngày càng nhiều ngày hôm nay hầu như toàn bộ học viện học viên đều vi đến cái này trong khi huấn luyện còn có còn lại mấy cái học viên mang đến học viên cùng với rất nhiều đại lục nổi danh nhân sĩ thậm chí mấy cái chủ yếu đế quốc cùng vương quốc cao tầng cũng đều sẽ đem dự h ọ p đại lục chúng nhiều cường giả cũng đem hàng lâm tại một mảnh này sân bãi ở giữa phải biết ngày hôm nay nhưng là năm năm một lần đại lục luận võ đại tái trận chung kết các học viên đến mục đích chẳng những là quan sát thi đấu vẫn có rất nhiều người đều là ôm may mắn tâm tính xem những cường giả kia muốn đến nếu như có may mắn đủ bị một cường giả nào đó coi trọng thu làm đồ đệ đây chính là ý kiến vinh quang cùng may mắn sự t ì n h chuyện như vậy t ì n h cũng không phải chưa từng xảy ra về phần những n à y đại lục cao tầng cùng với các cường giả đến đã trở thành mỗi một giới thi đấu tất c ó phân đoạn cao tầng môn chủ yếu là tập hợp quan sát thi đấu đồng thời chuẩn bị tại tái sau trao giải còn có liền là chuẩn bị ngày mai cao tầng hội nghị còn các cường giả càng nhiều mục đích là quan sát thi đấu các đội viên tố chất cùng năng lực ngày hôm nay thi đấu ở giữa có thể nói là tụ tập toàn bộ đại lục ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi bên trong bọn hắn rất nhiều người chính là tương lai đại lục trụ cột tương lai hy vọng liền tính cường giả như vậy môn rất lớn một bộ phận cũng là từ một bước này đi tới quan sát thi đấu quan sát tuyển thủ quan sát bọn họ tiềm lực cùng tố chất đương nhiên không thiếu có người ôm thu đồ đệ tâm tính mà đến có thể tìm kiếm được một cái thích hợp đồ đệ không phải là một cái chuyện đơn giản đặc biệt là thiên tài đồ đệ mà như vậy trường hợp không thiếu thiên tài cái này cũng là tại sao bọn họ như vậy nhiệt đến mà đến nguyên nhân khi mỗi cái học viện đại biểu đội tiến vào sân huấn luyện ở giữa thời điểm bên này đã bị vây đến nước chạy không lọt thậm chí chen c h ú c đến mỗi di động một bước đều có vẻ khó khăn mức độ thật vất vả tiến vào đến sân huấn luyện ở giữa nhưng là tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực tiếng người ồn ào đ i ế t thai dục khiến người ta không nhịn được chiếu quấn rồi lông mày ngày hôm nay ngoại trừ trận chung kết ở ngoài còn có một cái khác khán đầu đó chính là đệ ba tên tranh đoạt tái tuyệt đối mỗi cái cấp độ đệ ba tên thánh quang trong học viện cấp cấp độ thi đấu ở giữa đều sẽ tại kỷ rỗ dẫn dắt đi hướng về đệ ba tên phát động trúng kích không lâu lắm thi đấu cũng đã bắt đầu nhìn chờ xuất phát kỷ rỗ đoàn người rỗ đèst đi tới bên cạnh bọn hắn nỗ lực lên lần này thua liền không nên quay lại rồi cầm lái vui đùa cũng coi như là hơi chút giảm bớt một thoáng bầu không khí đối thủ là quang minh học viện đại biểu đội tại kỳ dồ dẫn dắt đi hẳn là không thành vấn đề theo kết giới xây lên thi đấu đã bắt đầu tình hình trận chiến hừng hực khí thế đệ một cấp bậc thánh quang học viện đoàn người hầu như đều đem chính mình ánh mắt đặt ở trung cấp cấp độ thi đấu nơi sản sinh ở giữa diện đối với quang minh học viện kỳ dồ không có để mọi người thất vọng dẫn theo hắn đội ngũ lấy hổ làng tư thế thế như t r ẻ tre một đường quá quan trọng tướng ba chàng một mình đấu tái hạ xuống tại gian nan nhất một hồi chiến sĩ thi đấu ở giữa thắng lợi sau khi trực tiếp ba cục thắng lợi đem đối thủ đào thải ra khỏi do đó thu được đệ ba tên vì làm thánh quang học viện lấy được quý giá một phần nay một vòng đấu không có tiêu hao bao nhiêu thời gian rất nhanh sẽ đã hạ màn kết thúc cuối cùng sơ cấp cấp độ thi đấu ở giữa thanh lưu học viện thu được đệ ba tên cao cấp cấp độ thi đấu ở giữa không thể nghi ngờ phong thần học viện đại triển gió nhẹ khinh lấy ba cục trực tiếp đánh bại đối thủ đạt được thắng lợi chưa từng xuất hiện mọi người hy vọng nhìn thấy cái loại này đặc sắc kích thích thoải mái chập trùng tình cảnh này ba chàng sau cuộc tranh tài đón lấy hơi làm t r ì n h đốn thi đấu liền muốn triển khai tình cảnh bầu không khí cũng là bị đâm tới điểm cao nhất tiếng hoan hô s ô n g thẳng lên trời bầu không khí một thời gian cũng là kịch liệt đến đỉnh đặc biệt là thánh quang học viện cùng phong thần học viện hai người này trong học viện tranh đoạt không thể nghi ngờ lần này thi đấu tổng thể quán quân không có gì bất ngờ xảy ra đem từ hai người này học viện ở giữa tuyệt đối làm chủ nhà thánh quang học viện lần này thi đấu có thể nói là khiến người ta cảm thấy bất ngờ quét qua trước mấy giới thi đấu thời điểm n h ư thế quật khởi mạnh mẽ làm cho người ta tăng thêm càng nhiều khán đầu tới phiên ngươi nỗ lực lên nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nhìn rỗ đẹp đoàn người chuẩn bị xuất phát ký rỗ đi tới hắn bên người thấp giọng nói rằng yên tâm ngầm cơi khổ xem ra cái hứa hẹn này cũng thật là phiền phức các ngươi thì cũng thôi dựa vào các ngươi rồi ngay sau đó ký rỗ quay đầu nhìn về hết tô ho nói rằng đối lập mà nói hê tô ho bọn họ áp lực càng to lớn hơn điểm này không thể nghi ngờ trọng trọng gật đầu trả lời sau khi hê tô ho cùng rô đẹp nhìn nhau mang theo từng người đội ngũ hướng về lôi đài đi đến chuẩn bị bắt đầu bọn họ thi đấu các đội viên xuất hiện khán giả hoan hô sớm đem nơi so tài bên trong bầu không khí dự nhiệt đến cực hạn nhất định không tầm thường thi đấu để vạn người m ỏ i mắt mong chờ chương một r ư ơ i sáu sơ chiến c a o tiệp nhìn kết giới chậm rãi bay lên lôi đài bốn phía tám cái pháp thuật tinh thạch bắn ra chói mắt hào quang nhìn đối diện mấy cái đối thủ la ân ánh mắt một mảnh nghiêm nghị thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu cuối cùng là đợi được trận này thi đấu cảm nhận được đối diện mấy cái đối thủ ánh mắt sắc bén hắn không cam lòng yếu thế nhìn tới thi đấu còn chưa bắt đầu bầu không khí cũng đã lâm vào đ ộ n g lại trạng thái trận này thi đấu cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói trực tiếp quyết định cuối cùng tổng thể quán quân thuộc về quyền mọi người tự nhiên là chăm chú cực kỳ theo trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu giải thích thi đấu quy tắc sau khi là một fan rút thăm ngay sau đó tuyên bố đệ một cuộc tranh tài thánh quang học viện họ ở dù dự kỳ đánh với phong thần học viện sơ giờ theo đệ một kết quả tuyên bố la đức hơi thay đổi sắc mặt xem tới vẫn là gặp được khó giải thích nhất vấn đề họ ở dù dự kỳ thắng lợi không thành vấn đề chính mình đụng tới xây xem ra là có phiền thoái xây thực lực sâu không lường được đại gia đều thấy được nếu như là họ ở dù dự kỳ đánh với còn có nhất định nắm chặt chính mình đánh với liền thật sự nguy hiểm may mà ngày hôm qua chính mình tiến vào hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ v à n g không ngày hôm nay một trận chiến cũng thật là nguy hiểm nghĩ tới đây biên r ổ đẹp âm thầm thẹn thùng đệ hai cuộc tranh tài t h á n h quang học viện ma pháp sư anna đánh với phong thần học viện ma pháp sư tao nhìn đối diện ma pháp sư tao r ô đẹp chăm chú nhữ mày cái này tên đáng chết dĩ nhiên là ma vũ song tu rất khủng bố ra hỏa xa xa vượt ra khỏi đại gia dự liệu anna đối phó hắn đúng là một cái rất chuyện khó khăn quay đầu nhìn bên người Anna cái này cô gái nhỏ lúc này vẻ mặt cũng là nghiêm túc cực kỳ đau trên một cuộc tranh tài phát huy ra thực lực mang đến cho nàng áp lực rất lớn thêm vào đại gia đối với nàng kỳ vọng càng làm cho nàng áp lực tăng nhiều trận này thi đấu huyền diệu khó giải thích nếu như Anna không có đột xuất vượt xa người thường phát huy thất bại là sớm muộn sự tình vướng tay chân vấn đề để mỗi người tâm tình đều hảo bất khởi lai đệ ba cuộc tranh tài rổ đẹt đánh với đối phương sầy tựa hồ theo phân tổ kết quả sản sinh tất cả đều trở nên phiền t h i lên hiện thực vĩnh viên đến so với lý tưởng tàn g khốc quy tắc các n g ư ờ i đều biết sao tuyên bố xong phân tổ thi đấu kết quả sau khi nhìn bên cạnh thi đấu các học viên trọng tài cuối cùng xác nhận hỏi rõ ràng đối với những này bài cũ quy tắc vẫn tự nhiên không ai không biết cho nên đại gia sảng khoái trả lời được cái kia đệ một cuộc tranh tài thanh quang học viện họ ở rụt dự kỳ đánh với phong thần học viện sơ dơ thi đấu bắt đầu những người còn lại viên toàn bộ thối lui đến chẳng h ạ không có lệnh của ta bất luận người nào không được đi vào trên lôi đài gật đầu tất cả chuẩn bị sắp xếp trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu mang theo đội viên mọi người thối lui đến chẳng hạ khu nghỉ ngơi trên lôi đài chỉ còn lại có họ ở r u t dự k ỷ cùng sờ dở hai người hai người đối lập mà chiến ai cũng không nói gì từng người trong tay đều xuất hiện chính mình binh khí đồng thời họ ở r u t dự k ỷ cũng là không có giữ lại chút nào triệu hồi ra chính mình thú hồn lôi ưng xem ra là dự định làm nhanh nhất kết thúc đối với này một chàng chiến đấu la đức nhưng là không có bất kỳ lo lắng dù sao họ ở dù sư d ự kỳ chiến cuộc tính tuyệt đối áp đảo ưu thế bầu không khí lần thứ hai tăng lên theo trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu hai người cũng là cấp tốc bắt đầu di động tại trên lôi đài triển khai tranh tài vừa bắt đầu họ ở dù s dự kỳ liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối tại thời gian rất ngắn bên trong cũng đã đem sở dở hoàn toàn áp chê ở chính mình tiến công dưới thêm vào lôi ư n g phối hợp trên trời dưới đất hợp thành một mạch có thể nói là vô cùng cương đại mà lúc này s ở dơ cũng là nỗ lực phản kháng cùng tranh né hy vọng có thể thu được cơ hội phản kích thế nhưng thực lực quyết định tất cả tại tuyệt đối thực lực trước mặt hắn căn bản không cách nào làm được chỉ có thể nằm ở chịu đòn địa vị theo họ ỏ ơ d Suki mạnh mẽ chiêu thức một cái mượn một cái thi triển l n ra đem s ở dơ đẩy vào đến lôi đài một góc như bắt ba ba trong giọ giống như vậy ở cái này cực tiểu trong phạm vi ra tới trên bầu trời lôi ương tập trung không có bao nhiêu thời gian hắn cũng đã thua trận rồi không dám nuốt vào thất bại kết quả tại trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả sau khi phiền muộn hướng về chính mình khu nghỉ ngơi đi đến nhìn họ ở joseph k ỳ lộ ra vẻ mỉm cười ngược lại nhìn về phía đối diện khu nghỉ ngơi ánh mắt có một chút nghiêm túc đón lấy thi đấu làm sao khó có thể tưởng tượng nhìn đối diện c a o cùng sầy cùng với còn lại đội viên thậm chí là s ở dở bản thân đều một mặt tung dùng j o s e p chân mày nhịu chặt hơn một chút tựa hồ nhận thấy được j o s e p chú ý xây chuyển xem qua thần xem ra hướng về rô đ e s lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười lập tức tại trong nháy mắt trở nên sắc bén lại ánh mắt trên không trung lần thứ hai giao chiến đấu tựa hồ ma sát xuất ra đốn lửa đội trưởng chính vào lúc này họ ở joshiuki cũng đã là trở lại khu nghỉ ngơi bên trong hắn cắt đứt một hồi trong ánh mắt tranh tài để rô đ e s thu hồi chính mình ánh mắt không sai đã trước tiên tầng tiếp theo trận này thi đấu nhất định phải bắt nhìn họ ở joshiuki rô đ e s trầm giọng nói rằng quay đầu nhìn bên người đã đứng lên chuẩn bị lên sân khấu anna nhìn hắn khẩn trương thần tình nhìn anna dồ đèn đứng lên đi tới nàng bên người vô vô nàng vai lộ ra một tia ánh mặt trời đủ cười không muốn lo lắng tận lực là tốt rồi bọn ta đều là n g ư ờ i hậu thuẫn nhớ kỹ không muốn miễn cưỡng thực sự không được liền chịu thua chúng ta thua lên ngươi nhưng là còn muốn tham gia đoàn thể tái người không muốn nhân t i ể u thất đại sở dĩ nói lời nói này một mặt là hy vọng giảm bớt cái này cô gái nhỏ tâm tình một mặt quá khẩn trương trái lại phát huy không tốt ở một phương diện khác cũng là xác thực lo lắng cái này cô gái nhỏ sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt cùng đối phương bính một cái cá chết lưới rách cá chết lưới rách cũng được càng lo lắng hơn là anna cái này cô gái nhỏ chính mình thụ thương còn đối với phương cờ h ở ông có vấn đề gì đây mới là to lớn nhất lo lắng như thế tất cả liền trở nên càng phiền toái hơn j o s e p tin tưởng nếu như có tâm thân là hệ thổ ma pháp sư cái này bị trở thành lực phòng ngự kinh khủng nhất pháp thuật khác hệ ma pháp sư anna muốn phải bảo vệ trụ chính mình tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống hẳn là không thành vấn đề lưu được núi xanh tại không lo không củi l ố t đây chính là chô mấu chốt đội trưởng nghe được rồ đẹp hơi s ư ớ n g s ở mặt lộ vẻ khó xử anna thấp giọng nói rằng đi thôi nhớ ký ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi tay khoát lên anna trên vai rồ đẹp lần thứ hai nhắc nhở nói rằng anna nhớ ký đội trưởng không nên hỏi vi phạm vào lúc này họ ở dù s u z u k ỳ cũng là đi tới bên này lên tiếng nói rằng ân nỗ lực là tốt rồi chúng ta tin tưởng ngươi không để cho chúng ta lo lắng mặt sau còn có chúng ta đây lúc này hết thể đội viên cũng là đi tới bên này vây quanh ở anna bên người an ủi nói rằng đối phương ma pháp sư c a o là một cái ma vũ song tu ra hỏa đây là rất vướng tay chân vấn đề mọi người đều biết trận này thi đấu thắng lợi cơ hội vô cùng xa vời cho nên có thể làm cũng chỉ có an ủi Anna giảm bớt nàng áp lực thắng lợi cố nhiên là được thất bại cũng có thể lý giải đây chính là hiện tại mọi người ôm ý nghĩ ân yên tâm đi nhìn hết t h ể đội hữu nhìn đội trưởng quan tâm ánh mắt Anna xả ra vẻ tươi cười sau khi trầm giọng nói rằng giờ khác này trong lòng hắn như có một cô nhoan t u y ể n chạy qua giống như vậy cảm giác phi thường ấm áp đi thôi lần thứ hai truyền đến trên lôi đài trọng tài âm thanh rô đ ẹ p nhắc nhở nói rằng quay đầu lại nhìn lôi đài đối phương ma pháp sư tao đã sớm lên đài chờ đợi bất tiện nhiều làm lỡ thời gian trọng trọng gật đầu sau khi anna xoay người rời đi nhìn anna rời đi thân ảnh chúng s á t mặt người nhưng là không bỏ xuống được đến mang theo lo lắng cùng lo lắng theo anna đến trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu ma pháp sư trong lúc đó quyết đấu thi đấu bài cũ đường chỉ thấy anna cấp tốc bắt đầu ngâm sướng thần chú đồng thời tình hình kinh tế trong tay không ngừng so tài ra phức tạp g i ấ u tay đối diện tao nhưng cũng là không có nhàn rỗi chỉ thấy hắn cũng là cấp tốc ngâm sướng thần chú không tới chốc lát chỉ thấy hai đạo quang tránh qua bên cạnh hai người đồng thời nhiều thêm một con ma thú anna chính là một con trắng như tuyết hồ ly mà đối diện cao nhưng là xích màu vàng con cọp theo h u y ê n thu xuất hiện chiến đấu triệt để triển khai h u y ê n thu chỉ thấy quyết đấu trước tiên triển khai hai cái ma pháp sư thì lại tiếp tục ngâm sướng bọn họ thần chú p h o n g ngự pháp thuật xuất hiện chỉ thấy anna kết thành hạt màu vàng tưởng thành ngăn trở ở chính mình trước mặt đối diện bao cái kia phòng ngự bình phong đoạt nhân nhãn cầu màu lam đậm sấm xét tạo thành một màn còn như chiếc gương bình thường phòng ngự ngay sau đó tính chất công kích pháp thuật triển khai độn thổ địa gai còn có địa băng cùng với đất dung từng cái từng cái hệ thổ pháp thuật thi triển ra cùng đối phương pháp thuật triển khai công kích anna pháp thuật tiến công là từ mặt đất phát động đối phương pháp thuật tiến công nhưng là từ bầu trời tập kích mà đến một hồi khác chiến đấu mang đến vô số tiếng hoan hô đặc sắc không ngừng không có trong tưởng tượng nghiêng về một phía tình huống xuất hiện cũng là để rổ đẹp tùng thở một hơi vẫn có hy vọng không nghĩ tới đối phương cái kia ngu ngốc dĩ nhiên không biết trực tiếp vận dụng chính mình mà vũ song tu ưu thế không thi triển pháp thuật trực tiếp bắt đầu vũ kỹ tiến công nếu như nói như vậy phỏng chừng đến bây giờ đã đạt được ưu thế thật lớn đi thậm chí chiến đấu đã kết thúc h i ệ n nhiên trên phương diện chiến thuật hắn đã thua rối tinh rối mù bất quá nhìn đối diện phong thần học viện đại biểu đội những đội viên kia môn lung dung vẻ mặt rổ đẹp nhưng cảm giác không đúng đến cùng là nơi nào lại nhìn chưa ra còn đối với phương vẻ mặt hiển nhiên là tại tự nói với mình thậm chí mọi người bọn họ là có ý định làm như vậy thử nghĩ thì cũng thôi một cái ma vũ song tu thiên tài ngoại trừ thiên phu ở ngoài đầu góc có thể kém đi nơi nào không thể nào phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm mới đúng không tốt đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên j o d e p h không nhịn được kinh hô lên ngày đó x ả y cùng lạc tư thi đấu một màn lần thứ hai hiện ra tại chính mình náo hải ở giữa tại tuyệt đối ưu thế áp đảo dưới xây lựa chọn bùa bỡn đáng chết này t a o sẽ không vậy nếu là như thế anna tự tin cùng sĩ khí tất nhiên chịu đến trọng đại tổn thương đến lúc đó đến đoàn thể tái ở giữa j o d e s đã không dám nghĩ tới sắc mặt vô cùng lo lắng bên người họ ở dù dự kỳ tựa hồ cũng là nhìn ra gì đó tai hại sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào quả nhiên không ra bản thân dự liệu thời gian không ngừng chuyển rời t a o tựa hồ mất kiên trì đã cho thấy hắn phong mang thể hiện ra cường đại một mặt chương một trăm năm mươi bảy bất ngờ kết cục mạnh mẽ thế tiến công đem anna hoàn toàn áp chế ở trình độ phòng ngự bên trong tại h u y ễ n t h ú quyết đấu ở giữa hắn h u y ễ n t h ú cũng là chiếm cứ thượng p h ò n g cường đại pháp thuật để mọi người hoàn toàn tình ngộ rốt cuộc biết hắn tại sao không sử dụng chính mình mặt khác một hạng bản lĩnh vũ kỹ đối với mình pháp thuật có lòng tin mới có thể làm như thế khó trách hắn các đồng đội không một chút nào quan tâm cùng lo lắng nghĩ tới đây biên rộ đẹp thở dài trong lòng như tình huống như vậy đối với anna mà nói tương ư ơ n g đ bất lợi thất bại cũng không thể sợ đáng sợ là hắn tự tin bị phá hủy phiền thoái nhìn trên đài anna khổ sở chống đỡ dựa vào hệ thổ pháp thuật cường đại lực phòng ngự tiến hành phòng hộ hắn không khỏi tríu c u ố n rồi lông mày thời gian còn sớm đối phương nhìn dáng dấp tự tin mười phần nói không chắc còn có hậu chiêu liền tính ma pháp lực tiêu hao hết hắn cũng có thể dựa vào chiến sĩ đấu kỹ đạt được thắng lợi chẳng trách tự tin như thế hệ thổ ma pháp công kích lực vốn là tiểu đối lập cùng cái khác ma pháp hệ khác sư mà nói bọn họ chính là phòng ngự chuyên gia liền tính buộc phát ra thi triển ra mạnh nhất công kích pháp thuật tại trình độ như thế giới phòng chừng cũng hình không thành được uy hiếp gì sự tình dường như rô đès nói lo lắng cái kêu bình thường phát triển theo thời gian s u ấ t ngũ anna phòng ngự đã dần dần hiện ra không chống đỡ nổi tư thái mắt thấy liền muốn rơi vào đến thất bại hàng ngũ ở giữa anna chịu thua nhanh lên một chút thấy cảnh này rô đès không nhịn được hộ từ chính mình châu ngồi đứng lên hướng về giữa trường hô lúc này lãng phí thời gian khổ sở chống đỡ làm cho đối phương đ ả kích chính mình tự tin chẳng chịu thua lưu lại thực lực chuẩn bị ứng phó sau đó đoàn thể tái làm đến thực sự anna bên người họ ở dù dự kỳ mấy người cũng là không nhịn được hướng về trên đài hô chỉ bất quá anna nhưng là không nghe thấy giống như vậy chăm chú cắn chính mình ngôi một bộ làm theo ý mình rằng rớp điều này làm cho dỗ đẹp không khỏi âm thầm chửi tới cái này tên đang chết quật tính khí xem ra là bị đề lên tới phiền phức tùy theo mà đến Anna rốt cục không nhịn rốt cục được, Zodesh lần ớ n tiếng、quát. Không, ta sẽ không bỏ qua, đội trưởng, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho người thất vọng. quát. ta tâm ta thất đội đi, qua, cho sẽ sẽ bỏ để l này anna rốt cục đáp lại gian nan quay đầu nhìn rổ đẹp lớn tiếng hô lúc này nàng sắc mặt có chút t r ắ n g xám trên trán che kín mồ hôi rõ ràng có thể thấy được ma pháp sư t r ư ở n g bảo đã bị mồ hôi khuynh thấp thiếp ở trên người lồi hiện ra linh lung hình thể quay đầu lại nhìn đối diện đối thủ tau trong mắt lóe ra một tia dứt khoát ánh mắt tựa hồ làm xong quyết định gì giống như vậy chăm chú cắn cắn có chút trắng sáng ngôi vĩ đại đại địa chi mẫu ta lấy khế ước giả danh nghĩa hướng về nhữ cầu xin mượn ta diệt thất ma lực để đại đ ị a u giống giận để thiên mà d u n g chuyển để âm linh gào khóc thỉnh mở ra hắc cám vực sâu thôn phệ địch nhân trước mắt côn g bạo hắc cám xuất hiện đi trời long đất lở ngay sau đó liền nghe đến một đoạn thần chú từ nàng trong miệng ngâm sướng đi ra từng cái từng cái phức tạp dấu tay không ngừng kết thành càng ngày càng nhanh càng ngày càng mãnh liệt theo thần chú tiến hành toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này dần dần âm tối xuống cồn phong gào thét mây đen che trời theo chữ cuối cùng hạ xuống thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu rung động lên giống như vậy run g rẩy không ngừng lên lôi đài rõ ràng bắt đầu lay động cùng d â ê n gì mà lúc này anna cả người như cùng thiên địa rung làm một thể bình thường lạnh như vậy lạnh đứng ở t a o đối diện một tay chỉ thiên một tay chỉ địa ngạo nghệ đứng thẳng không tốt dĩ nhiên là trời long đất lở anna không muốn sống nữa sao thấy cảnh này bên người ma pháp sư kén nỉ không nhịn được kinh hô hệ thổ ma pháp cấp sáu tính chất công kích pháp thuật trời long đất lở bây giờ còn là ma pháp sư cấp năm ba đại ma pháp sư anna sử dụng ma pháp này căn bản là tại tiêu hao chính mình pháp thuật bổn nguyên đặc biệt là tại như vậy kích liệt chiến đấu trong cơ thể nguyên tố biến mất đã hết thời điểm ma pháp này xuất ra khinh giả thương tới thân thể tổn thương tinh thần không có thời gian dài tu dưỡng căn bản khó để khôi phục nặng thì trực tiếp dẫn đến trong cơ thể pháp thuật bổn nguyên tán loạn lực lượng tinh thần gặp phản vệ trở thành ngu ngốc cái này anna xem ra thật sự là không muốn sống nữa dĩ nhiên sử dụng ra như vậy pháp thuật thân là ma pháp sư k e n n y còn có thể không biết hậu quả nghĩ đến hậu quả lo lắng và t h ầ n đáng chết nghe được kenny j o d e s cũng là mạnh mẽ chửi t ớ i ma pháp sư vượt cấp sử dụng pháp thuật đều sẽ tạo thành hậu quả hắn cũng biết chưa từng ăn thịt heo còn có thể chưa từng thấy qua chư chạy Hôn đàn. đứng ở anna đối diện bao giờ khắp này biến mất rồi trước đó trầm ổ n cùng ung dung sắc mặt trở nên nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện anna không nhịn được chửi tới ma pháp cấp sáu hiện tại chính mình ma pháp lực đã không đủ để làm cho mình phòng ngự mặt khác coi như mình là cao cấp chiến sĩ cũng căn bản không thể nào có thể chống đối hạ xuống ma pháp này tại đối phương tự sát thức tiến công trước mặt hắn đệ một lần cảm giác được khủng bố cùng sợ sệt mấy từ năm đó chưa bao giờ có cảm giác tập kích hắn toàn thân cái loại này lạnh leo khí tức tử vong để hắn cảm giác sợ sệt nhìn bên trong đất trời phát sinh biến hóa cảm thụ dưới lòng bàn chân truyền đến đại địa ầm ầm chấn động âm thanh tại này ngắn ngủi chốc lát hắn tựa hồ cũng là làm xảy ra điều gì quyết định giống như vậy ánh mắt lạnh lẽo vung vẩy trong tay pháp thuật đ ổ n g bắt đầu cấp tốc ngâm hắt lên tốc độ dĩ nhiên so với t r ư ớ c mau ra gấp mấy lần hôn l o ạ n du bụi mê hoặc lữ nhân đại địa giống giận chúng tinh hô hoán ta ác ý niệm hôn l o ậ n sống lại cùng da hác、cám. xuất hiện đi tiêu diệt địch nhân trước mắt dùng hắn máu tươi hấp lực ngài quang huy sáu tuyệt diệt chúng sinh chi lôi một đoạn khó đọc thần c h ú tại pháp thuật đồng chống đỡ giới rất nhanh thi triển ra trước ở anna pháp thuật triệt để phát động trước đó bắt đầu vận chuyển nguyên bản bởi vì anna pháp thuật liền trở nên đen tui bầu trời giờ khắc này triệt để nặng n ề đi mây đen phun trào tầng tầng bao trùm mà đến ban ngày như đã biến thành đêm đen giống như vậy khiến người ta cảm thấy một k i a ấm lãnh không tốt là lôi hệ cấp sáu thượng giai pháp thuật liền tính ma đạo sĩ cũng không dám dễ dàng sử dụng pháp thuật cái này tao xem ra cũng là điên l ê n rồi nhìn bốn phía biến hóa bên người kèn nỉ không nhịn được kinh hô tuyệt diệt chúng sinh chi lôi ma pháp này uy lực khủng bố cực điểm mặc dù chỉ là ma pháp cấp sáu thế nhưng tại lôi hệ lực công kích mạnh mẽ ra chỉ dưới nó hoàn toàn không kém hơn bất luận cái nào ma pháp cấp bảy như vậy pháp thuật đừng nói hiện tại anna liền tính toàn thịnh thời kỳ nàng dựa vào mạnh nhất phòng ngự pháp thuật cũng là không chống đối nổi đến đi mà chỗ ngồi người thi triển thi triển cái này khủng bố pháp thuật phòng chừng hắn đem sẽ phải chịu phản vệ tuyệt đối chỉ có thể so với anna chịu đến càng to lớn hơn đối diện phân thần học viện những này nhân vào lúc này cũng là chấm không được sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm trên đài hai người bọn hắn đều đứng lên anna pháp thuật xuất bắt đầu trước phát huy đại địa nổ vang sau khi bắt đầu nứt ra từng đạo từng đạo khe n ứ t to lớn mang ra vô hạn h ắ cám trời long đất lở rất hình tượng giờ khác này không phải là trời long đất lở sao đại đ ị a d rít gào âm thanh khiến người ta lo lắng cực kỳ t e ế u i e n n n e t trên đài trọng tài cùng trên đài chủ tịch mọi người cũng là khẩn trương nhìn tất cả mọi người cao mày tựa như đang tự hỏi cái gì ngăn cản thi đấu nhanh lên một chút bằng không thì phiền thoái kết thúc thi đấu t o à n thế h ò a không làm cho bọn họ kế t ủ rốt cục tại mấy người ánh mắt giao lưu chi hạ một lão giả đứng lên lớn tiếng quát tình huống trước mắt đã xa xa vượt ra khỏi bên trong bọn hắn bất luận là một người nào tưởng tượng ai sẽ nghĩ tới tại sơ cấp cấp độ thi đấu ở giữa nhìn thấy hai người đồng thời vượt cấp sử dụng pháp thuật đây ai sẽ nghĩ tới hai người đều không muốn sống nữa tiếp tục nữa kết quả chỉ có lưỡng bại câu t h ư ờ n g thậm chí lưu lại hai bộ thi thể như vậy tình huống không phải là bọn hắn nói hy vọng nhìn thấy đạt được chủ tịch đài truyền đến mệnh lệnh cái kia trọng tài cũng là đạt được giải thoát không còn trước đó do dự trong mắt hàn mang l ó e lên quả đoán chuyển động thân thể lên đường hóa thành một đạo hư ảnh đấu khí màu tím nhạt bao trùm dưới nhảy vào trong hai người tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể thấy rõ nhìn thấy trọng tài ra tay j o d e s cũng coi như là thoáng giải sầu một chút biết còn có thể cứu khẩn trương nhìn anna nhìn cái kia trọng tài nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt lúc này anna đã bắt đầu chịu đựng pháp thuật phản vệ đối diện cao cũng không khá hơn chút nào hai người khỏe miệng đều tràn ra máu đỏ tươi cho thấy bọn họ tình huống đang lo lắng ở giữa chỉ thấy cái kia trọng tài trước tiên đi tới anna trước người ngay sau đó so tài ra một cái phức tạp giấu tay sau khi một t r ư ờ n g hướng về âm thầm sau lưng đánh tới chuyển ra một tiếng nặng nề âm thanh liền gặp được anna cả người cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống sau đó một cái lấp mình tại b a o còn chờ không phản ứng lại thời điểm cũng là bị đồng dạng thủ đoạn đánh ngã trên mặt đất thành cấp cường giả xuất động biểu lộ ra thực lực cường đại vận dụng tuyệt đối thực lực tiếp xúc phong ma giấu tay đem hai người pháp thuật mạnh mẽ đánh g â y đỉnh chỉ chúng nó kế t ủ theo hai người ngã xuống thiên địa chỉ thấy biến hóa cùng dung chuyển chậm rãi biến mất toàn bộ đất trời bắt đầu chậm rãi an tính lại trước kia nằm dày đặc mây đen chậm rãi tiêu tán đại địa đỉnh chỉ run rẩy giữa bầu trời sấm xét đỉnh chỉ ma sát hóa thành nguyên tố đi tới khôi phục một tia thanh minh một lần nữa lộ ra thái dương tia sáng sàn nhà cũng là tại pháp thuật biến mất sau khi chậm rãi bắt đầu khôi phục đến trước kia g á n g dấp thế nhưng những ngày vết dạn vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được hô đáng chết này cô gái nhỏ nhìn thấy tất cả bắt đầu bình thản cuối cùng là chuyển nguy thành an j o s e p lúc này mới mạnh mẽ thở ra một hơi oán giận nói rằng đồng dạng bên người họ ở dù dự kỳ đám người cùng với đối diện x ả y mấy người cũng là thả lỏng ra dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy chính mình đồng bọn xuất hiện nguy hiểm một hồi mạo hiểm vạn phần thi đấu tại như vậy tình huống ở giữa dùng một loại khác phương thức hạ màn cuối cùng song phương lấy thế hỏa có một kết thúc theo trọng tài cho phép song phương nhân mã cấp tốc nhảy vào trong sân vi đến chính mình đội hưu bên người cũng còn tốt không có tiếp tục nữa phản vệ không nghiêm trọng tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi thân là ma pháp sư kẹn nỉ trước tiên đối với anna tiến hành quan sát sau khi may mắn nói rằng xác thực pháp thuật còn chưa triệt để phát huy uy lực đây là vạn hạnh trong bất hạnh bằng không hậu quả khó mà lường được tối thiểu anna sẽ không giống như bây giờ hay là đã biến thành phế nhân một cái đi d ơ lên anna trở lại khu nghỉ ngơi tại trọng tài dưới sự chỉ huy do y tế nhân viên d ơ lên tấn nhanh rời đi sân bãi hướng về chữa bệnh viện chạy đi nhìn rời đi anna rô đẹp nhưng lại không biết mình bây giờ là một cái tâm tình gì chính mình đội hưu vì thắng lợi vì đoàn đội trả giá thực sự quá nhiều chiếm được đại gia cũng không nghĩ tới thành tích mà chín hát mình đây nhìn đối diện sầy cuộc kế tiếp thi đấu liền là chính mình nghĩ tới đây biên hắn chậm dại đứng lên chương một trăm năm mươi tám ngươi sai rồi tại trải qua một phen chỉnh đốn sau khi đệ ba cuộc tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu dù đẹp cái này gần nhất c u ộ t khởi mạnh mẽ tân tinh bị trở thành thánh quang học viện có một ngày mới hắn sắp đánh với phong thần học viện tài t ử sầy hai người quyết đấu hay là ngày hôm nay sơ cấp cấp độ trận chung kết ở giữa tối có xem chút một cuộc tranh tài một người là mới c u ộ t khởi nhân vật tại đấu vòng loại ở giữa khiến người ta đại hạ con mắt đánh với thanh lưu học viện chiến sĩ không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kích thậm chí ra chiêu cơ hội đều không có tại đông đảo mọi người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra thời điểm trực tiếp một chiêu đánh bại đối thủ làm cho người ta lưu lại khủng bố ấn tượng một trận chiến thanh danh trở thành thần bí nhất người dự thi một cái khác nhưng là ở trên một cuộc tranh tài ở giữa cho thấy thực lực khủng bố lấy đùa bỡn phương thức để đối thủ tu bại ở dưới tay h ắ n hai cái biến thái cấp bậc nhân vật tranh tài có thể nói là treo đủ đại gia khẩu vị ta đi nhìn bên người các đồng đội j o s e p trầm giọng nói rằng lộ ra nụ cười lại có vẻ như vậy cứng ắ c đội trưởng nỗ lực lên bên người các đồng đội nhìn thấy tình cảnh này cũng là cổ vũ nói rằng chỉ bất quá bọn hắn trên mặt nhưng hiện ra một tia lo lắng nguyên bản tất cả mọi người hy vọng để họ ở dù sài ự ký đi đánh với sầy như vậy so sánh với có năm chắc không nghĩ tới cuối cùng đánh vào hạ hạ thiêm để đội trưởng trở thành sầy đối thủ xây khủng bố rõ như ban ngày một cái hoàng kim chiến sĩ tại tình huống như vậy hạ đại gia làm sao có khả năng không lo lắng đây người sẽ thắng đột nhiên truyền tới một nhàn nhạt tâm thanh là họ ở dù sĩ kỳ phát sinh chỉ thấy hắn nhàn nhạt nhìn rô đèn trong mắt chẳng những không có còn lại đội viên cái loại này lo lắng ánh mắt ngược lại nhưng là một mảnh người mới cùng tự tin mọi người đều có thể nghi vấn rô đèn thực lực nghi vấn chính mình đội trưởng là phủ có năng lực như thế thế nhưng hắn sẽ không bởi vì hắn là hiểu rõ nhất đội trưởng thực lực người ngày đó để một lần chính thức gặp mặt giao chiến cho tới bây giờ như trước để hắn ký ức còn sâu hắn đối với rô đèn có lòng tin nhất định ha ha chờ xem ta khải toàn trở về đi khẽ mỉm cười nhìn các đồng đội cuối cùng ánh mắt dừng lại tại họ ở j u t s u k ỳ trên người hướng về hắn gật đầu sau khi khẳng định nói thoại âm rơi xuống dứt khoát quay đầu nhìn về trên đài đi đến đi tới lôi đài ở giữa xây cũng vừa vặn lên đài hai người cứ như vậy đối lập mà chiến bầu không khí trong nháy mắt ngưng đ ộ n g họ ở j u t s u k ỳ nhìn trên đài tình huống một bên các đồng đội không nhịn được nhìn về phía họ ở j u t s u k ỳ tựa hồ hắn có thể cho ra đáp án ngu xuẩn các người nếu là không có tự tin liền mau chóng rời khỏi đối với mọi người kêu gọi họ ở rụt sĩ kỳ xoay người nhìn một chút mấy người còn có thể không biết tâm tình của bọn họ nhữ nhữ mày quay đầu lạnh lùng nói một lời nói nhưng là để mấy người kia lưỡng sắc một mảnh đỏ đậm không biết nên nói cái gì hảo mang theo một k i a xấu hổ vẻ mặt đứng tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt chú thích đến trên lôi đài xác thực nếu như đối với mình đội trưởng một chút lòng tin cũng không có họ ở dù dự kỳ là chính xác hẳn là mau chóng rời khỏi bởi vì bọn hắn không có tư cách đứng ở chỗ này trên sân hai người bị trọng tài triệu tập đến sân bãi vị trí trung tâm nhìn hai người cái kia trọng tài nghiêm túc dặn dò nhớ kỹ thi đấu ý nghĩa sinh mệnh tối đa quý hữu tình đệ một thi đấu đệ hai không muốn xuất hiện tình huống vừa rồi xem ra trước đó anna cùng cao thi đấu để trọng tài bắt đầu lo lắng h ắ n không nhịn được nhắc nhở đối với trọng tài hai người tuy rằng đều gật đầu biểu thị rõ ràng nhưng là bọn hắn trong lòng đều là âm thầm cười lạnh hữu nghị đệ so sánh tái đệ hai chuyện cười như vậy thi đấu kết quả mới đệ một đặc biệt là đối mặt như vậy thời khắc then chốt nhìn đối diện xảy dô đẹp ánh mắt trước nay chưa từng có sắc bén cùng chói mắt trước hai cuộc tranh tài kết quả đã đi ra điều này cũng tại phương diện nào đó mang đến cho hắn áp lực cực lớn đặc biệt là anna biểu hiện một cái cô gái nhỏ vẫn còn có thể liều mạng như vậy chính mình nếu như thất bại liền thật không có bộ mặt đi gặp hương thân phụ l a o càng trọng yếu là chỉ cần bắt trận này thi đấu như vậy đón lấy liền không cần có bất kỳ lo lắng bởi vì cuộc tranh tài này một khi bắt đến vậy liền mang ý nghĩa cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng đã đổ l ô i đến bọn họ trên người cho nên hiện tại rỗ đẹp có thể nói là tên đã lắp vào cung không phát không được không có bất kỳ quay đầu lại chỗ trống nhắc nhở một ít chú ý sự hạng sau khi trọng tài thối lui trên sân chỉ còn lại có rỗ đẹp cùng xầy hai người hai người đối lập mà chiến thi đấu hết sức căng thẳng bầu không khí đạt đến điểm giới hạn huyên náo âm thanh tiếng hoan hô nhìn trên sân hai người trong mắt tràn đầy t r ờ mong một hồi đặc sắc thi đấu sắp triển khai bọn họ nhiệt tình cũng là bị phiến đến điểm cao nhất j o d e s nhưng mà cũng không có như cùng mọi người tưởng tượng cái kia giống như vậy hai người cũng không hề sốt ruột bắt đầu thi đấu phản ngược lại giống như người quen bình thường đứng ở trong sân nói chuyện p h í ế m lên tối mở miệng trước chính là phong thần học viện sẩy chúng ta từng gặp mặt ta nói rồi chúng ta sẽ giao thủ không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh ngày đó ngươi thi đấu ta xem qua một chiêu kia xác thực rất đặc sắc bất quá ngày hôm nay ngươi đều sẽ bại ở dưới tay ta còn không các loại chờ j o s e p trả lời sầy tiếp tục nói ngươi cũng rất mạnh ngày hôm nay ngươi sẽ quang vinh trở thành thủ hạ của ta bại tướng phong thần học viện nhất định chỉ có thể thành vì chúng ta đã cây chân nghe được sầy j o s e p cũng là không cam lòng yếu thế nói rằng vậy thì nhìn ai mạnh hơn rồi ngày hôm nay ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình ha ha chuẩn bị tiếp chiêu đi lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười s ầ y thản n h i n nói lập tức cả người tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó cấp tốc lùi về sau trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ rực trường kiếm lóng lánh trích liệt hào quang giơ kiếm mà đứng nhìn đối diện rô đen chỉ thấy khỏe miệng hắn hơi một nít cả người đ ố n g nhiên chấn động chỉ thấy hắn phía sau dĩ nhiên xuất hiện nhảy một cái ước chừng vài mét trường xà xoay quanh tại hắn mặt sau phun ra xà tâm ánh mắt lánh khóc hướng về rổ đèn xem ra chậm rãi ngọ nghệ chính mình thân thể vốn lượn nhúc nhích tại xe mã bên người đem hắn quay t r u n g quanh tại chính mình trung gian hiện ra bảo hộ tư thái thanh đồng cấp m a thú thanh xà nhìn thấy này thú hồn rổ đèn không nhịn được thầm hô sự tình trở nên càng thêm vướng tay chân không nghĩ tới g i a hỏa này dĩ nhiên nắm giữ chính mình m a thú hơn nữa đạt đến thanh đồng cấp đ ư ờ n g nghĩ tới đây biên giới bị tê dại một hồi mặc dù mình cũng có huyết thú hơn nữa cũng đạt tới thanh đồng cấp nhưng là mình nhưng không cách nào lấy ra dù sao hiện tại còn không phải là biểu hiện thời điểm vội vàng rút ra bản thân ám long chăm chú nắm trong tay nhìn chằm chằm đối diện sởi cùng cái kia trường xả ánh mắt lộ ra một kia lạnh leo ánh mắt bắt đầu sao được vậy thì tiếp chiêu đi nhìn thấy r ỗ đẹp bày ra tiến công tư thế sởi khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau khi thản nhiên nói tình hình kinh tế trong tay trường kiếm một cái so t ả i vẽ ra một vòng tròn sau khi trở lại chính mình trước người ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén sau một khắc chỉ thấy hắn tiên phát chế nhân hét dài một tiếng bên người trường xa hóa thành một đạo hư ảnh hướng về j o d e s mau chóng đuổi theo mình cũng là không có có hạ xuống kiếm vũ đầy trời mang theo trói mắt kiếm hoa đi theo giết tới vô ảnh kiếm nhìn thấy ván cờ này thế j o d e s biết né tránh là vô dụng xem ra trận này gian nan chiến đấu nhất định vừa bắt đầu liền muốn không đơn giản cũng có trực chính không ẩn dụng là kỳ bất dấu xuất tiếp ra sử mười ì n mạnh nhất chiêu thức vô ảnh、kiếm. Trong ngay mắt, toàn thân đấu khí buộc phát ra, chói mắt cảnh n h chiêu thức khí phát chói khí hầu kiếm. mắt, mắt đấu đấu buộc vô ra, đây sắc để ở đây hầu như mọi n g ư hít vào một ngụm khí một vào ngụm n l ạ sáu bóng người xuất hiện chẳng những là làm cho tất cả mọi người chấn động tốt đỉnh càng làm cho trên đài chủ tịch các quốc gia cao tầng mỗi cái học viện viện trưởng còn có đến đây quan chiến chúng nhiều cường giả cũng nhịn không được trận to hai mắt như vậy chiêu thức như vậy thực lực căn bản không nên ra như bây giờ một cái mười tám tuổi trên người thiếu niên cho nên nhìn thấy tình cảnh này bọn họ không thể tin tưởng hoàng kim chiến sĩ đội trưởng dĩ nhiên làm sao làm sao có khả năng liền ngay cả d ư ớ i đài kẹn nhỉ mấy người cũng là không thể tin được thì thảo tự nói tại phản ứng lại sau khi nhìn bên cạnh đội hữu kinh ngạc nói rằng n g à y hôm qua hắn tiến vào cấp bậc này rất mạnh hiện tại giao thủ ta không có bất kỳ nắm chặt nếu như đối mặt một chiêu này ta không có phá giải biện pháp một bên nọ ơ dù gì kỳ thỉnh thoảng giải thích càng là làm cho tất cả mọi người gian nan nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng tại ngắn ngủi nghị luận sau khi dưới đài cũng là truyền đến một trận tiếng hoan hô s ô n g thẳng lên trời thi đấu vừa bắt đầu cũng đã cho thấy cao như vậy trình độ này làm cho tất cả mọi người biết chính mình chờ mong không có h ổ n phí đón lấy chỉ có thể càng thêm đặc sắc trên đài j o d e s vô ảnh kiếm xuất hiện mười sáu bóng người trong nháy mắt phân bộ toàn bộ sân bãi bốn phía đem s ậ i cùng hắn trường xạ đều quay c h ú n g quanh ở tại trung gian hiện ra vây quanh tư thái đáng chết dĩ nhiên tiến vào hoàng kim chiến sĩ ha ha tựa hồ trở nên phiền phức lên đây bất quá ngươi một chiêu này đối với ta không đúng hiệu quả nhìn thấy tình cảnh này s â i trước tiên là hơi s ư n g sở lập tức khỏe miệng trồi lên một tia xem thường nụ cười ngày đó nhìn thấy rộ đẹp một chiêu này sau khi hắn trở lại liền cẩn thận nghiên cứu hồi lâu rốt cục tại một p h e n nghiên cứu sau khi nghị thông suốt rất nhiều chuyện biết trong đó một ít ảo diệu cho nên giờ k h ắ c này hiện tại hắn có thể nói là tự tin mười phần cũng không tồn tại t r ộ t dạ cùng sợ sệt khẩn tiếp theo liền thấy đến hắn quắt to một tiếng lập tức cái kia nguyên bản lao ra trường xà cấp tốc lui trở về hắn bên người mà hắn nhưng là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ n ắ m thật chặt kiếm trong tay chú ý bốn phía tình huống tựa hồ liền dự định như vậy ngồi chờ chết chờ đợi rổ đẹp tiến công hư vô ảnh kiếm bất quá là hư chiêu thôi cuối cùng tiến công bản thể chỉ có một cái ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chơi ra hoa chiêu gì ở trong lòng s ấ y lạnh lùng tự nói thật sự sao ngươi sai rồi vừa lúc đó ngay mọi người đều cho rằng s â y thật sự nhìn thấu một chiêu này hoa cả mắt chiêu thức thời điểm rộ đẹp đột nhiên nói ra được một câu nói nhưng là làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình ngay sau đó chăm chú băng lên làm sao có khả năng không thể nào không thể nào không ngoài dự đoán sau một khắc quả nhiên cũng là chuyển đến s ả y kinh hô mang theo không thể tin tưởng mang theo chấn động tiếng hô chương một trăm năm mươi chín khổ chiến giờ khắc này xây mới phát hiện mình thật sự sai rồi sai đến mức rất triệt đề mạnh mẽ kiếm khí từ bốn phương tám hướng chuyển đến một cỗ to lớn uy hiếp lan tràn hắn toàn thân trực đến lúc này hắn mới biết được nguyên đến chính mình cho rằng chính xác phán đoán dĩ nhiên là sai hơn nữa sai đến như vậy triệt đề dù đ e s ta còn không tin ngươi một chiêu này có thể một tay che trời bất quá dù sao cũng là phong thần học viện đội trưởng không hổ là hoàng kim chiến sĩ không hổ là một một thiên tài tại thời gian rất ngắn bên trong hắn liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói rằng ngay sau đó liền gặp được tình hình kinh tế trong tay của hắn trên cấp tốc m u ố nổi n lên trường kiếm mà bên người trường xà cũng nhận được chỉ lệnh giống như vậy tại trong nháy mắt triển khai thế tiến công hướng về rồ đẹp trong đó mấy cái thân ảnh nào tới che n g ậ p bầu trời kiếm khí ghê c u ố n tới đem toàn bộ lôi đài bao vây ở tại trong đó giờ k h ắ c này s ầ y sử dụng xuất r a chính mình trước kia căn bản chưa hề nghĩ tới muốn sử dụng chiêu thức sử dụng xuất r a chính mình bản lĩnh sở trường ngay r ổ đèn phát động cuối cùng tiến công thời gian s ầ y đã chuẩn bị kỹ càng tất cả ngay sau đó phản công mà đến trong n g a y mắt lanh lảnh binh khí giao phong l ầ m thanh cùng gào thét tiếng xé gió truyền khắp mỗi người trong thai trong sân hai bóng người đã dần dần trở nên hư miễu lên hóa thành hai đạo như gió mang theo gào thét khí thế ở giữa sân nhanh chóng c h ấ p động dô đét trước kia biến ảo ra mười sáu bóng người tại đối phương trường xà cùng xảy vây công chi cái kế tiếp cái biến mất cuối cùng chỉ còn lại một bóng người cùng đối phương giao ở chung một chỗ khi thế xét đánh không kịp bưng thai tranh đấu để rất nhiều người thậm chí thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra tình huống nào trước mắt kịch liệt tình cảnh để bọn hắn có vẻ trợn mắt ngoắt m ộ m không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra quan chiến các học viên tâm vào đúng lúc này đều thu lên b ư ớ c thiết hy vọng nhìn thấy chàng tình huống bên trong nhìn r ô đès một chiêu này khủng bố chiêu thức cuối cùng đến cùng tạo thành làm sao kết quả đội trưởng họ ở dô dự k ỳ ngươi thấy được sao đồng dạng thân là r ô đès đội hữu chàng hạ khu nghỉ ngơi bên trong kẻn nỉ mấy người cũng là không khỏi lo lắng hỏi xây biểu hiện hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người r ô đès hoàng kim chiến sĩ thực lực đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt nhớ đến lúc đầu hắn bạch ngân chiến sĩ thực lực lúc sau đã có thể cùng họ ở dô dự k ỳ đối kháng mà lúc này tiến vào hoàng kim chiến sĩ cấp bậc không cần nói cũng biết thực lực khẳng định đạt được to lớn tăng lên nhưng mà cho dù là đủ tình huống như thế nhưng rơi vào như vậy thế cuộc xảy cái kia thực lực khủng bố thêm vào cường đại thú hồn trợ r ú t hiển nhiên kỹ cao một bậc đặc biệt là đội trưởng sử dụng nơi sở trường nhất vô ảnh kiếm sau khi dĩ nhiên không có đưa đến dựng xào thấy bóng hiệu quả trái lại bị đối phương phá giải tiến vào giao chiến ở giữa không nhìn thấy tình huống bọn họ tự nhiên bắt đầu lo lắng hai đối với một đội trưởng tình huống có thể nói tương đương không ổn không có chuyện gì xây quả nhiên rất mạnh sắc mặt một mảnh nghiêm túc chăm chú nhìn trong sân họ ở j o s h k i nói đơn giản đạo ai lại sẽ biết lúc này hắn trong lòng có phức tạp hơn đội trưởng tiến vào hoàng kim chiến sĩ hàng ngũ đó như vậy thực lực chính mình rất rõ ràng coi như là mình cùng đánh với chỉ sợ cũng là khó có thể thu được bất kỳ ưu thế nào rất có thể sẽ rơi vào bại lui thế cuộc đặc biệt là một chiêu kia khủng bố vô ảnh kiếm dĩ nhiên lại có thêm đột phá khi đó chính mình đối mặt mười hai cái phân thân đội trưởng đã khó mà ứng phó được lúc này là mười sáu cái nếu như mình đối mặt như vậy tình huống sẽ làm sao hắn không rõ ràng đem đầu khi tập trung ở chính mình nhãn bộ hắn có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng giờ khắc này trong sân tình huống dô đès cùng xảy hai người chính đang nằm ở khổ chiến ở giữa dùng đơn giản nhất chiêu thức tại giữa sự sống và cái chết không ngừng tranh tài một chiêu kia vô ảnh kiếm cũng không phải là hoàn toàn bị phá giải vẫn là đưa đến nhất định hiệu quả này từ s ả y trên người cái kia hai đạo vết thương mặt trên hắn có thể nhìn ra được tại dỗ đẹp một chiêu kia dưới tuy rằng tại cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc hắn vẫn là nhìn thấu một ít tai hại tìm được phá giải lỗ hổng đồng thời sử dụng xuất r a chính mình mạnh mẽ nhất chiêu thức tiến hành đối kháng làm sao vô ảnh kiếm sao lại đơn giản như vậy vẫn để cho hắn hứng chịu một ít thương thế đội trưởng nhìn họ ở d t dự kỳ nghiêm túc t h ầ n sắc biết tình huống khẳng định không cho lạc quan một bên kẻn nhì đám người không nhịn được ở trong lòng âm thầm la lên âm t h ầ m trợ giúp đội trưởng nỗ lực lên cũng là vào lúc này đối diện phong thần học viện đại biểu đội các học viên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào từng cái từng cá i nhân mang trên mặt mười phần khẩn trường nhìn chằm chằm giữa trường không dám có bất kỳ xuất thần rất sợ bỏ qua bất luận cái nào hình ảnh tên đang chết làm sao mạnh như vậy nhìn giữa trường thi đấu trên một cuộc tranh tài thất lợi tại họ ở rụt dự kỷ thủ hạ sờ giờ những mảy âm thầm oán giận trước kia còn tưởng rằng đội trưởng cùng d ỗ đest thi đấu có thể ung dung bắt đến mà bây giờ xem ra nhưng là nguy hiểm cho vạn phần làm sao cũng không ngờ rằng ra hỏa này dĩ nhiên là một cái hoàng kim chiến sĩ hơn nữa đã vậy còn quá mạnh có thể đem đội trưởng bước đến nước kia thậm chí để hắn sử dụng xuất ra cái kia cuối cùng thủ đoạn hiện tại càng làm cho đội trưởng thụ thương nếu như là chính mình gặp hắn sẽ làm sao nhìn thấy bên này hắn không nhịn được â m thầm suy đoán nghĩ tới đây biên sắc mặt chìm xuống hắn biết mình một điểm tỷ lệ thắng đều không có, có thể nói sẽ hoàn toàn thất bại chỉ cần vừa nãy một chiêu kia vô ảnh kiếm đầy đủ làm cho mình thất bại ở dưới tay hắn có lẽ sẽ trở thành kế thanh lưu học viện chiến sĩ kia sau khi đệ hai cái bị người chê cười ra hỏa lẽ nào ra hỏa kia là ngụy trang nghĩ tới đây biên hắn không nhịn được thì t h ả o tự nói buổi tối ngày hôm ấy mình và đội trưởng đám người trong rừng cây gặp hắn thời điểm hắn tựa hồ không có mạnh như vậy hơn nữa tại trong vòng nhất chiêu bị chính mình chế phục một điểm phản kích dư lực đều không có nhưng là hôm nay làm sao sẽ phát sinh to lớn như vậy chuyển biến điều này làm cho hắn không thể không b ư ớ c lên ý nghĩ như vậy hay là n à y thiên chân nên kết thúc hắn sinh mệnh nghĩ tới đ â y biên sơ dở thậm chí âm thầm hối hận nếu như ngày đó kết thúc gia hỏa này sinh mệnh tất cả liền đều tốt như vậy ngày hôm nay liền sẽ không xuất hiện một màn này trận này thi đấu cũng sẽ không trở nên gian nan như vậy trước tiên là chính mình thất lợi sau đó bị cho rằng dễ dàng nhất liền có thể thủ thắng thi đấu ma pháp sư quyết đấu dĩ nhiên tại b a o cái kia ngu ngốc bất cẩn cùng tự đại dưới bị đối phương áp sát đến thế hòa tình cảnh không chỉ là thế hòa đơn giản như vậy càng to lớn hơn vấn đề ở chỗ tại đoàn thể chiến ở giữa b a o có thể nói chính là bọn hắn linh hồn một ma pháp sư chính là một nhánh đội ngũ linh hồn toàn bộ công phòng đều muốn từ hắn bắt đầu căn cứ tình huống vừa rồi có thể rất trắng ra kết luận hắn cuộc kế tiếp thi đấu nhất định là không cách nào tham gia cứ như vậy chỉ có thể để dự bị dự thi nhân viên trên đỉnh nghĩ tới đ â y biên s giờ không nhịn được nhìn về phía phía sau tên ma pháp sư kia t a y mét cái này phong hệ đại ma pháp sư thực lực hoàn toàn không thể cùng tao đánh đồng thêm vào trong ngày thường cũng rất ít đồng thời phối hợp luyện tập cho nên bất luận từ về mặt thực lực vẫn là phối hợp với mà nói bọn họ đoàn thể chiến uy lực đều sẽ đem chịu đến to lớn đà kích hôn đản nghĩ tới đây biên s giờ không nhịn được chính là một tiếng oán giận phiên thoái nhất chính là trước mắt trận này thi đấu trận này thi đấu chỉ cho phép thành công không cho thất bại trước hai cuộc tranh tài một hồi chưa thắng trận này thi đấu nếu như lần thứ hai thất lợi đối phương liền đem sẽ ở tổng thể điểm số lấy hai so với linh ưu thế dẫn trước chính mình nếu như vậy đoàn thể chiến coi như là thắng lợi cũng muốn tiến hành ra lúc ái nghĩ tới đ â y biên ánh mắt từ trong sân chuyển đến đối diện trong sân họ ở jutsuki cái này bảo lưu lại hoàn toàn thực lực ra hỏa hắn khẳng định là đối với phương đệ một người tuyển nếu như như vậy phong thần học viện liền thật sự nguy hiểm trải qua đại chiến đồng thời thất bại sau khi đội trưởng không thể nào là g i a hỏa này đối thủ chính mình càng không cần phải nói người còn lại căn bản không lo lắng nữa phạm vi những ý nghĩ này bốc lên để sợ dở cái chán trong bất chi bất giác che kín mồ hôi lạnh sau bị đã bị mồ hôi khuynh thấp một trận gió mát đột kích quá không nhịn được run lên một cái lập tức cấp tốc đem ánh mắt thu hồi đến trên lôi đài khẩn trương nhìn t h ế cuộc trước mắt tâm tình nhưng trước sau lơ lửng giữa trời không hạ xuống được đội trưởng tại kết giới ở ngoài kỳ r ỗ mấy người cũng là khẩn trương chú ý trong sân tình hình quan chiến bọn họ thậm chí so với chính đang tham gia chiến đấu r ỗ đẹp càng khẩn trương hơn đây không phải là trong đó một cái đội viên không nhịn được hướng về kỳ r ỗ hỏi dò kỳ r ô cái kia du côn không có sao chứ đồng dạng một bên ả l i n h cũng là không nhịn được hỏi dò r ỗ đẹp thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng dĩ nhiên hoàng kim chiến sĩ nàng tâm linh lần thứ hai chịu đến to lớn đ ả kích bất quá càng lo lắng hơn rổ đẹp ha nổi để hắn này một phần bị đả kích cảm giác thoáng nhược một chút học trường như thế đứng ở chỗ này l u c i a cũng là đem ánh mắt chuyển rời đến đến kỳ rồ trên người dò hỏi hiện nay không có chuyện gì chính đang giao hiện tại liền xem ai càng có thể kiên trì ai có thể kiên trì ai sẽ thắng nữ h c h ặ t m à y kỳ rồ trầm giọng nói rằng thế cuộc trước mắt hắn cũng không cách nào cho ra càng nhiều ý kiến thay đổi trong nháy mắt đã không phải là hắn cấp bậc này người có thể dự đoán đến xem ra lần này thi đấu so với dĩ vãng đều muốn đặc sắc không nghĩ tới tại cấp bậc này dĩ nhiên xuất hiện ba cái hoàng kim chiến sĩ rất tốt trên đài chủ tịch rất nhiều người ánh mắt cũng là bị bên này thi đấu hấp dẫn lại đây phát ra chân chính bản luận xôn xao âm thanh ân rất tốt đặc biệt là hiện tại thi đấu cái kia rô đê rất mạnh không có t h ú hồn trợ giúp dưới tình huống lại có thể cùng phong thần học viện tên tiểu t ử kia lực lượng ngang nhau mới vừa gia nhập hoàng kim chiến sĩ ha ha như vậy toán rất tốt rồi đồng thời truyền đến một lao giả khác cấm thanh đột nhiên sinh hạ quan chiến các học viên truyền đến một trận dối loạn tiếng nghị luận này bắt đầu nghị luận âm thanh để trước đó xuất thần suy đoán cùng nghị luận mọi người lần thứ hai bị lôi đài hấp dẫn toàn bộ tinh lực cùng thần tình mọi người đều hướng về trong sân khẩn trương nhìn lại lúc này trước đó mau lẹ chiến đấu xem như là có một kết thúc hai cái giao chiến tuyển thủ thân ảnh cuối cùng là lần thứ hai lộ tại các học viên trước mắt hai người đối lập mà chiến sân bãi cảng nhưng đã trở thành một mảnh hỗn độn loang loang l ộ l ộ khó coi lúc này dô đẹp cùng sẩy hai người đều là cầm trong tay binh khí đứng tại nguyên chỗ cách nhau khoảng cách năm sáu mét nhìn đối phương thở hồng hộc chương một trăm sáu mươi không gì hơn cái này lúc này hai người tình huống có thể nói chật vật miệng lớn thở dốc đồng thời s i ê m y ngột ngang tóc cũng là loạn tung lên đ ầ u đại mồ hôi không ngừng theo bọn họ cái chán chạy xuống đặc biệt là sẩy trên người hai cái nhìn thấy mà giật mình vết thương chính đang không ngắn hướng ra phía ngoài dâng lên máu tươi chu vi quần áo đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi thêm vào kéo dài chiến đấu sắc mặt cũng là có chút trắng xám xem ra tiểu tụy cực kỳ máu tươi theo siêm ý nhỏ xuống tại dưới chân trên mặt đất nhuộm đỏ một khối nhỏ mặt đất quay chung quanh tại bên cạnh hắn cái kia trường xà cũng là không ngừng phun ra xà tim vù vù thở dốc một phen chiến đấu hạ xuống nó thụ thương nhưng là nghiêm trọng nhất chỉ thấy nó trên thân thể đã xuất hiện vài đạo vết thương trên người che lấp bé nhỏ vải r á p bị đánh rơi một m ả n h lớn đã h uy phong không ở vù vù hô、Zodesk. không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp ngươi yên tâm ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào rồi ngay mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn trong sân thi đấu nhìn hai người răng rấp khẩn trương nhìn chăm chú vào tình cảnh đang đợi đón l ấ y sự tiến triển của tình hình thời gian xây khoẹ miệng nhưng là lộ ra một tia lạnh lẽo tà ý nụ cười nhàn nhạt hướng về j o s e s nói rằng tại yên tĩnh tình cảnh bên trong câu nói này chuyển vào đại đa số người trong hai nghe được câu này j o s e s h hơi thay đổi sắc mặt còn đến không kịp nghĩ hoặc liền gặp được đối phương đột nhiên giơ kiếm trước ngực ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi chiếu vào chính mình trường kiếm bên trên sau đó liền nghe đến hắn ngâm sướng ma pháp sư bình thường thần chú điều này làm cho r o d e s hơi lạnh lẽo không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá một loại dự cảm không lành nhưng là lan tràn hắn toàn thân đem hắn bao trùm ở trong đó lẽ nào g i a hỏa này cũng là ma vũ song tu chỉ chốc lát sau trong lòng giật mình một loại kinh ngạc ý n g h ĩ bính hiện ra xuất hiện để r o d e s chính mình đều thất kinh nếu là như thế liền thật sự phiền thoái nhưng là xem ra tựa hồ không giống như vậy nếu là như thế hắn hẳn là sẽ không cùng mình dây dưa đến bây giờ mới đúng c ù n g dỗ đẹp như thế rất nhiều người trong mắt đều lộ ra hầu nghi t h ầ n sắc không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không làm rõ ràng được cái này xảy đến cùng có ý đồ gì chỉ có thể nghi hoặc quan sát không tốt đội trưởng dĩ nhiên ngược lại trái ngược với mọi người nghi hoặc phong thần học viện bên này nhưng là có vài người ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng chấn động đặc biệt là sơ Dơ, cùng xây hai người từ nhỏ đến lớn đồng thời trưởng thành lại đây không có ai so với hắn càng thêm hiểu rõ xây tính cách cùng thực lực cùng với hắn bản lĩnh một chiêu này hắn nghe nói qua cũng nghe xẩy đối với mình từng giải thích bây giờ lại khiến dùng đến thiêu đốt đô khí phun tâm huyết lấy huyết vì làm k h ế liên tiếp thiên địa kích phát tiềm năng tiêu hao sức sống không sai chính là cái kia cấm chiêu xẩy dĩ nhiên vì thắng lợi dĩ nhiên tại đối mặt r ỗ đẹt thời điểm bị bức ép đến nước này liền cái này chiêu thức đều khiến dùng đến nhìn thấy tình cảnh này sờ d ờ không nhịn được la lớn xây người điên rồi sao nhanh lên một chút dừng lại không muốn làm như vậy một chiêu này khiến dùng sau khi đi ra tuy rằng có thể làm cho chính mình thực lực tại trong nháy mắt tăng vọt một đoạn thế nhưng mang đến thương tổn nhưng là tương đương to lớn không một chút nào á với ma pháp sư vượt cấp sử dụng pháp thuật đấu khí thiêu đốt cũng còn tốt tâm huyết phun cũng đủ để để hắn tại rất dài trong một khoảng thời gian không cách nào khôi phục như cũ tiêu hao sinh mệnh đây mới là mấu chốt nhất một chiêu này sử dụng sẽ tiêu hao chủ nhân một năm sức sống như vậy cái giá phải trả tựa hồ quá lớn một điểm hơn nữa theo sử dụng thời gian tăng trưởng tiêu hao sức sống cũng sẽ càng nhiều cái này cũng là x ả y r a tộc của bọn họ bí kỹ kinh khủng nhất cũng là t à ác nhất bí kỹ không tới bước ngoặt sinh từ không thể nào sử dụng tuyệt chiêu nhưng mà đối với s ở dở hô hoán xây nhưng tuyệt nhiên không có đi để ý tới khoe miệng mang theo lanh khóc ý cười nhìn thẳng đối diện rô đèn ánh mắt có một ít điên cuồng đáng chết s ơ dợ tự nhiên là rơi và ở đây mỗi người trong thai bao quát rồ đẹp ở bên trong tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn làm rõ tình huống thế nhưng là mơ hồ phán đoán ra được hiện tại xảy tại sử dụng chiêu thức khẳng định không phải cái gì hào chiêu thức tựa hồ có thể tại trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng chính mình thực lực bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ không được không thể để cho g i a hỏa này buộc phát ra bằng không thì phiền thoái nghĩ tới đây biên rồ đẹp quả đoán co phán đoán không sai làm cho đối phương buộc phát ra chính mình phải thua không thể nghi ngờ kế trước mắt chỉ có hiện tại làm cuối cùng tranh đấu nghĩ tới đ â y biên không dám lại có thêm bất kỳ do dự màu sắc lạnh lẽo cấp tốc vung kiếm gió thu kiếm trong nháy mắt thi triển mà ra mang theo gió thu cuốn hết lá vàng tư thái một đường quét tới nhấc lên đầy trời bụi trận cuốn lên một trận cuốn phong buôn tập mà đi Tên tiểu tử kia là ổ tư đế quốc ổ sở tháp gia tộc thành、viên. Trên khán đài, nhìn dưới đài phát một viên. lẹn khán nhìn sinh biến kia gia đài, dưới đài quốc hóa là đế ổ sở sầy, xem bộ dáng là cái k i a bí kí chỉ có gia tộc của bọn họ thành viên cùng huyết mạch mới có thể tu luyện không sai được là một cái khác năm gần hoa giáp lao giả trầm giọng trả lời nhìn dáng dấp thánh quang học viện tên tiểu tử kia có phiền thoái xem tình huống nếu như không được liền trên ngựa lập tức đình chỉ thi đấu phán cho phong thần học viện không làm cho thánh quang học viện tiểu tử kia bị thương nhữ nhữ mày nhìn chàng hạ tình huống để một cái mở miệng nói chuyện lão giả khẩn nói tiếp nhìn không bằng liền tính thực lực t r ê n lệnh tiểu tử kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện gì yên tâm bất quá nhìn dáng dấp ngươi lão gia hỏa là coi trọng hắn không thể nào hắn nhưng là thánh quang học viện người hơn nữa nghe nói bị cái kia mấy lao g i ả theo dõi ta nhìn ngươi muốn lấy được ha ha rất khó ngược lại mặt khác một ông già ngược lại là khá là nhẹ nhàng nhìn dưới đài hai người tựa hồ rõ ràng cái gì giống như vậy quay đầu nhìn bên người lão g i ả cân nhắc hỏi ngươi biết cái gì hừ nhìn Cái kia mấy cái lao giả là không tranh nổi ta. ngược kia giả nổi lại là ngươi láo tiểu tử. Làm sao? không không lao tranh ta, sao, mấy làm là là láo tử, được ỏ mắt, điểm thời ngã, cũng thời điểm nhìn n g ơ i lại làm mắt sao ta kế tục khoang. khoe trước tục ư kế đ rồi xem một chút đi tiểu tử kia phát động thế tiến công ân một chiêu này rất tốt xem ra h uy lực rất lớn không thể so hắn trên một chiêu kém tên tiểu tử này đến cùng là ai sư phụ hắn là ai hắn làm sao sẽ những n à y cường đại chiêu thức trên đại lục ngươi nghe nói qua ai sẽ những chiêu thức này sao đối với lao giả kia đà kích tối nói trước lao giả nhưng là không một chút nào quan tâm khẽ mỉm cười trước mắt nhưng là đột nhiên sáng lên lúc này hắn nhìn thấy giữa lôi đài rô đẹp chuyển động thân thể lên đường chính là rô đẹp sử dụng nơi gió thu k ỳ em mở thời điểm nhìn thấy một chiêu này hắn sáng mắt lên lập tức nhưng là nhiều thêm một phần nghi hoặc như vậy chiêu thức không phải người bình thường có thể thi triển ra kết hợp rô đẹp trước sau sử dụng hai cái chiêu thức càng là nghi hoặc tầng tầng theo đạo lý mà nói những chiêu thức này đều là vô cùng cường đại chiêu thức vì theo thực lực tăng lên phát huy uy lực cũng sẽ càng ngày càng to lớn tại như vậy trên người thiếu niên dĩ nhiên thấy được hơn nữa không biết hắn sư thừa nơi nào trên đại lục có tiếng người hắn cũng biết tựa hồ không có bất luận là một người nào là sử dụng những chiêu thức này mà sẽ như vậy chiêu thức người không thể nào là một cái không có tiếng t â m gì người điều này làm cho hắn sự nghi ngờ t ầ n g tầng không biết chưa nghe nói qua xem ra tên tiểu tử này có một chút đ ể đồng dạng hơi hi mắt ra nhìn dưới đài j o s e p một lao giả khác cũng là trầm giọng nói rằng lập tức là một mảnh t r â m mặc tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến trên lôi đài chỉ thấy theo dô đèn gió thu kiếm thi triển mà ra nhất thời đầy trời bụi trần chen lẫn khủng bố uy lực đánh út về phía s ả y thân thể lần này dô đèn không có bất kỳ lưu tình xì xì nhưng mà tiến công viễn còn lâu mới có được dễ dàng như vậy liền như dô đèn suy nghĩ tượng cái kia giống như vậy hắn gặp được phiền phước cái kia đang ghét trường xà vào lúc này lần thứ hai chạy đến đối với hắn tiến hành quay dày g ầ m lên giận dữ tùy ý một chiêu kiếm quét tới kèm theo một tiếng lanh lành tiếng vang bí mật mang theo vảy giáp bóc ra cùng máu tươi bay lả tả còn có đau đớn thê thảm tiếng kêu rên cái kia trường xà dài sáu bảy mét thân thể liền trực tiếp như vậy bị đánh bay ra ngoài mang ra một đạo vết thương thật lớn bị đau để nó không nhịn được trên mặt đất lan lộn đẩy lùi trường xà trực tiếp hướng s ẩ y tập kích mà đi nhìn lúc này đã bắt đầu biến hóa s ẩ y hắn có một chút lo lắng giờ khác này s ẩ y cả người trở nên yêu dị cực kỳ trước kia mái tóc màu vàng nhạt giờ khắc này dĩ nhiên hiện ra vì yêu diễm màu đỏ như máu tại c u ồ n g phong gột rửa ở giữa đón gió múa cứ như vậy đóng chặt hai mắt đứng tại nguyên chỗ trên người bắp thịt cùng xương cốt đang không ngừng nút đích từng chút từng chút bành trướng không tới chốc lát thời gian dĩ nhiên cả người đại trưởng cao t r ư ở n g tăng lên một đoạn không kịp nghĩ nhiều j o d e s h chỉ hy vọng mau trong kết thúc trận này buồn nôn chiến đấu đối phương biến hóa để hắn nhớ tới chính mình trước đó hai lần biến hóa để một lần đối mặt đại địa tri hùng cuối cùng mất đi ý thức đệ hai là đối mặt tỏ ở dù dịu kỳ phát huy ra khó có thể tưởng tượng thực lực tuy rằng s â y biến hóa cùng mình có nhất định khác biệt thế nhưng nói vậy thực lực khẳng định cũng là tăng nhiều Châm! nhãn nhìn mình trường kiếm ám long liền muốn đâm vào đối phương bụng thời gian một cái l ã n h đạm âm thanh truyền đến như đến từ cựu ư u địa ngục giống như vậy khiến người ta không nhịn được đánh run lên một cái toàn thân lô chân lông nổi lòng tôn kính đinh còn không các loại chờ r ô đẹp phản ứng lại chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến trường kiếm trong tay phát ra một tiếng sắc bén tiếng r ê n r ỉ ngay sau đó hổ khẩu một trận ma túy truyền đến đau đớn kịch liệt để rô đẹp thiếu một chút không nhịn được ném mất trong tay ám long chuyện của tui trá i tim đen đ ũ ám vn chịu đến to lớn lực đạo ảnh hưởng liên tục lui vài bộ có thể xem miễn cưỡng ổn định lại thân thể nhìn đối diện đã hờ hững đứng tại nguyên chỗ xây trong lòng tràn đầy chấn động đấu khí màu đỏ dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn làm cho mình tiến vào vũ thánh hàng ngũ đó thực lực như vậy đã không cách nào hình dung trong vòng nhất chiêu dĩ nhiên trực tiếp dễ dàng bài trừ chính mình gió thu kiếm lúc nào một chiêu này trở nên như thế thúy hắn không rõ ràng trong đầu có một ít mơ hồ kỳ thực dô đẹp nhưng lại không biết gió thu kiếm dễ dàng như vậy bị phá giải có hai cái nguyên nhân đầu tiên chính là để một mục tiêu công kích trường xà suy yếu đi uy lực làm cho đối phương nhìn thấu môn đạo đ ệ hai liền là công kích đến s ả y thân thể trước đó vừa sửng sốt n h ư ợ n g chiêu thức dừng một thoáng cho đối phương chế tạo cơ hội tuyệt vời đương nhiên là trọng yếu hơn nguyên nhân là trên thực lực t r ê n lệch làm sao kết thúc sao không gì hơn cái này đón lấy nên đến phiên ta rồi nhìn thấy r ỗ đẹp bất ngờ vẻ mặt s â y khoe miệng hơi dương lên lạnh leo nói rằng chương một trăm sáu mươi mốt cuối cùng phát bảo cái loại này lạnh leo ngữ khí cùng ánh mắt làm cho người ta một loại rất cảm giác khó chịu liền như một con đói bụng được vài ngày sư tử nhìn trước mắt dịu ngoan cựu nhỏ vận sức chờ phát động mà câu nói này xuất hiện cũng là để trong lòng người g i ố n g một cái một loại mạc d a n h cảm giác lan tràn mà đến nói không rõ ràng nhưng là có thể khẳng định không phải là dấu hiệu tốt lành gì không ngoài dự đoán quả nhiên sau một khắc chỉ thấy hắn hét dài một tiếng đơn giản thu hồi bị trọng thương nằm ở một bên vũng máu bên trong trường xà lập tức một cái lấp mình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ dường như căn bản là chưa từng xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này hoàng cấp cường giả quả nhiên rất mạnh cái k i a cổ cường đại tốc độ nhanh t r o n g khiến người ta vì thế mà khiếp sợ đặc biệt là phối hợp với phong thuộc tính đấu khí nói chung rô đ sư là đã thấy không rõ loại trình độ kia tốc độ phỏng chừng giờ k h ắ c này hắn thực lực đã đạt đến hoàng cấp t r u n g d à i mà tốc độ hay là đã bước vào thánh cấp võ giả mới có thể có được tốc độ phạm vi đi tuy rằng bóng người biến mất thế nhưng cái kia cố khí thế mạnh mẽ nhưng lan tràn toàn bộ sân bãi thậm chí xuyên qua tầng kia kết giới lan tràn đi ra bên ngoài để mỗi một người học viên đều rõ ràng cảm nhận được không tốt nhìn thấy đối phương biến hóa tại liên lạc với đối phương n g n ữ thậm chí cuối cùng gặp lại hắn cử động rô đẹp không khỏi thầm hô loại trình độ này tốc độ phối hợp với thực lực cường đại chính mình có thể nói căn bản không có phản kích dư lực một loại cường đại cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt lan tràn toàn thân thêm vào cỗ khí thế kia bao trùm tựa hồ đem chính mình cho tỏa ổn định ở vị trí này trên không được l ú c đ í c hôn h đ à n đừng hòng thực hiện được sâu trong nội tâm phát sinh không cam lòng giống giận rô đẹp ánh mắt lần thứ hai sắc bén đồng thời nắm thật chặt trong tay ám long nhãn quan lục lộ thai ngay bắt phương Cẩn chính thận quan sát bốn sát phía, dựa vào một ì n đến phán định đối thủ hiện h thủ trực tại vị trí. giác đối đ vị nhiên, hắn khỏe ắ m tiếng nhảy một c á lập nhận vậy, cấp tức tựa thay mặt, tốc tránh. Một t cảm được cái gì giống như vậy, thay đổi sắc mặt, cấp tốc xoay hồ như giống người nẻ đổi i gì nặng nề âm thanh truyền đến ngay sau đó liền nhìn thấy rô đẹp lảo đảo một cái thiếu một chút ngã trên mặt đất một đạo diễm lệ máu tươi từ trước mắt thổi qua tung rơi trên mặt đất tán thành một đ o á yêu dị huyết hoa ngay vừa nãy đúng vào lúc kia hắn trên người xuất hiện một đạo thật dài vết thương hoa nở trên người hắn hộ giáp sau khi đâm phá hắn thân thể truy trái tim đen đú á n cặp miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn để rộ đẹp hít vào một ngụm khí lạnh bị hoa thương địa phương không đúng là mình bụng sao may mà là mình làm ra né tránh động tác bằng không phỏng chừng giờ khắc này mình đã nằm trên mặt đất đi cho dù là toàn lực né tránh hay là không có có thể né tránh lần này công kích không sai vẫn may rất tốt đón lấy đây n g ư ờ i sẽ làm sao yên tâm sẽ không để cho ngươi tử cũng không thể nhanh như vậy kết thúc không biết lúc nào xây thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chúng tầm mắt của người ở giữa tại mang cho người ta to lớn chấn động sau khi mang theo tà ác nụ cười lần thứ hai xuất hiện lẳng lặng đứng như vậy khuôn mặt tái nhợt hiện ra một phen khác phong tình thoại âm rơi xuống còn không các loại chờ rô đẹp phản ứng lại liền gặp được xây thân ảnh lần thứ hai biến mất ở hắn trước mắt hóa thành một mảnh hư ảnh vây quanh rô đẹp triển khai tại một làn sóng công kích nhào n h o liên tục nặng nề âm thanh truyền đến rô đẹp thân thể tại run dày không ngừng trên người nhiều thêm một đạo lại một đạo vết thương từng đạo từng đạo diễm lệ máu tươi bay là tả đi ra tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới trói mắt cực kỳ thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu rên càng làm cho dưới đài quan tâm hắn người rất lo lắng mọi người đều ngừng thở không dám lớn tiếng thở dốc trước mắt một màn thật sự là quá chấn động như vậy thi đấu là trước đây chưa từng gặp hiện tại xây rất rõ ràng cho thấy tại vò ngược r ồ đ ẹ bên này đặc sắc thi đấu thậm chí hấp dẫn lượng lớn còn lại sân bãi người đến đây vây xem giờ khác này tại sơ cấp cấp độ thi đấu trên lôi đài bên trong ba tầng ba tầng ngoài vi đầy khán giả rất náo nhiệt nguyên bản luôn luôn đều là quan sát nhân số ít nhất thi đấu vào hôm nay nhưng xuất hiện tuyệt đối xoay chuyển quan chiến nhân số vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người đáng chết tiếp tục như vậy đội trưởng biết nhìn trên đài nghiêng về một phía tình huống dưới đài kẻn mì đám người đã không nhịn được chỉ thấy mấy người g ụ c giả g ụ c dịch tựa hồ bỏ chạy vọt tới trên lôi đài đi họ ở dùt g i u kỳ ngươi làm gì mau thả ta ra không xem đến tình huống bây giờ sao đáng chết kia sởi rõ ràng cho thấy sử dụng cấm chiêu thực lực đã tăng vọt đến hoàng cấp không thấy được đội trưởng tình huống bây giờ sao còn không mau điểm làm cho chúng ta đi ngăn lại chịu thua là tốt rồi bằng không vai bị một cái tay kéo r ô n quay đầu lại nhìn phía sau lôi kéo chính mình người không nhịn được một trận hét lớn kéo chính mình người chính là họ ở dù d u kỳ điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ chờ một chút hắn sẽ không cứ như vậy thất bại các người đi tới không chỉ không có nổi chút tác dụng nào chỉ có thể mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa đem giôn một cái kéo đến chính mình phía sau họ ở joseph h u kỳ nếu chặt mày lạnh lùng nói muốn nói sốt ruột hay cũng không có hắn càng gấp gáp hơn thế nhưng hắn sẽ không làm cử động gì bởi vì hắn đối với j o s e p có lòng tin đối với mình đội trưởng có tự tin hắn tin tưởng đội trưởng sẽ không liền như vậy chịu thua liền tính thất bại cũng sẽ không nhóm người mình tiến lên ngăn lại sẽ chỉ làm hắn lưu lại tiếc đ ố i thậm chí càng dày thất vọng cùng xấu hổ xuất hiện ở tại bọn hắn nhu muốn làm chính là kiên trì chờ đợi cùng cầu khẩn chờ đợi chiến đấu kết thúc cầu khẩn đội trưởng không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng Zodes Aom Thao Zodes, A-Lins một mặt khác, Lucy mình mắt muốn miễn một một nghiêm thật chặt tay thả trước trương chút thua thủ. túc cực kỳ, chầm chầm cực kỳ, khác, không không kia kỳ, chính hai hẳn ghi nhớ, nhìn nhanh chịu Lucy ngực cưỡng, căn Zucon, cũng cực lôi lên là là là giữa ngưng ngươi bản người ngươi bên đài, đối ở à, bình thường cái kia ở trong mắt hắn vô sỉ không biết xấu hổ bại hoại biến mất rồi cái kia nhìn như không gì không làm được có thể không ngừng làm cho người ta mang đến kinh hỷ cùng chấn động ra hỏa không thấy cái kia làm cho mình thường xuyên cảm thấy đấu kỵ ra hỏa không thấy ngược lại xuất hiện là một cái xem ra huệ hoại cực kỳ có vẻ vô lực như vậy ra hỏa khiến người ta nhìn có một loại cảm giác đau lòng một bên kỵ dỗ bọn người là chăm chú c a o mày khẩn trương nhìn trong sân tình huống chầm mặc không nớt bọn họ cũng đều biết trận này thi đấu đến giờ phút này thật sự là xong j o d e s là thua chỉ cần không ra nguy hiểm tính mạng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh bọn họ đã không dám đòi hỏi xuất hiện kỳ tích gì có thể làm cho hắn xoay chuyển như vậy thế cuộc trái ngược với còn lại quan chiến nhân viên cùng j o d e s đội h ư u các bằng h ư u sầu bi lo lắng phong thần học viện các đội viên trên mặt chẳng những không có cái gọi là hương phấn cùng kích động ngược lại cũng là tràn ngập sầu dung xây sử dụng cấm chiêu sẽ mang đến cái gì thương thế bọn hắn đều rõ ràng hắn không chỉ không nghĩ tới mau chóng kết thúc thi đấu ngược lại ở chỗ này kéo dài thời gian dàn vặt đối phương làm như vậy sẽ chỉ làm hậu quả càng nghiêm trọng hơn mỗi kéo dài một phút đồng hồ hắn sinh mệnh sẽ nhiều thiêu đốt một điểm như tình huống như vậy khiến người ta không có bất kỳ hưng phân lý do thậm chí bọn họ thật sự hy vọng đội t r ư ở n g thất bại như vậy cũng tốt hơn sử dụng cái này chiêu thức đi chuẩn bị một chút xem ra tên tiểu tử kia thì không được không làm cho hắn có chuyện sắp xỉ rồi liền ngăn cản chiến đấu trên đài chủ tịch tầm mắt mọi người cũng là chuyển rời đến bên này hai cái khó gặp thiên tài trong lúc đó tranh tài đã siêu nằm ngoài ý liệu của bọn họ hiện tại tình cảnh đã hiện ra nghiêng về một phía là thời điểm kết thúc chiến đấu một mặt tạo thành không tất yếu tổn thất người như vậy mới bất luận cái nào đều có thể được xưng là b á o vật bất luận cái nào xảy ra vấn đề đều là đại lục tổn thất chờ một chút xem ra tên tiểu tử này còn có thực lực không có phát huy ra nhưng mà ngay đệ một lao giả thoại âm rơi xuống sau khi một cái khác g âm thanh nhưng là làm cho tất cả mọi người sửng sốt hướng về trong sân nhìn lại ngay sau đó hiện ra tại trước mắt bọn hắn là nghi hoặc cùng kinh ngạc chỉ thấy lúc này ở giữa sân cả người l à thường nhanh muốn biến thành một người toàn máu Jodes, dĩ nhiên một lần nữa đứng lên đóng chặt hai mắt hắn dĩ nhiên chống lại rồi vài lần tiến công giờ k h ắ c này Jodes đóng chặt hai mắt tuy rằng dáng dấp chật vật không thể tả xem ra chỉ cần một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã xuống đất trên nhưng là hắn vẫn là thẳng tắp đứng ở giữa trường đồng thời lúc này trong sân không còn là trước kia cái kia trầm tĩnh đến chết chóc cùng thỉnh thoảng truyền đến nặng nề nhào nhào âm thanh ngược lại đã biến thành linh tinh binh khi giao phong âm thanh chỉ thấy lúc này r ỗ đẹp chăm chú nhắm hai mắt đứng ở giữa sân cứ như vậy nhắm hai mắt cơ trong tay màu đen trường kiếm xem ra tùy ý cùng tuyệt vọng động tác nhưng là cho mọi người mang đến hy vọng đã rất khó nhìn thấy đối phương tiếp tục như vậy xúc phạm tới r ỗ đẹp thân thể rất nhiều công kích đã bị ngăn trở cả lại đốm lửa tung tóe tại đốm lửa nương theo ở giữa r d e s chậm rãi bắt đầu động t r ô n linh xào bước tiến như chân đạp hoa sen bình thường ở giữa sân đi khắp lên luôn có thể đủ đem đối phương phần lớn công kích ngăn trở đỡ được đội trưởng hán mau nhìn đội trưởng đứng lên hán đứng lên r d e s ngươi nỗ lực lên ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì đáng chết lưu manh dĩ nhiên hào tiểu tử một màn này không biết để bao nhiêu người cảm thấy bất ngờ không thể tin tưởng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi tại vuốt vuốt con mắt của chính mình xác định không có nhìn lầm sau khi cảm khái sinh một trận cao hơn một trận ngay sau đó tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước mọi người lòng tuyệt vọng lần thứ hai bị gọi ra mới hy vọng hy vọng một khi b ộ c phát liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hy vọng thay thế tuyệt vọng tâm tình t h ư thích trước đó k i ể m chế sau khi bạo phát không dám tưởng tượng không được tiếp tục như vậy không được xem ra chỉ có thể như vậy không ngừng ngăn cản đối phương chiêu thức dô đ ẹ p nhưng là âm thầm tiêu khổ thỉnh thoảng như trước chịu đến thương tổn vẫn để cho hắn khổ không thể tả mặc dù mình bỏ qua con mắt quan sát lựa chọn dụng tâm đến xem như vậy xác thực nhìn rõ ràng cử động của đối phương thế nhưng tốc độ thực sự quá nhanh chính mình phản ứng theo không kịp thêm vào thực lực đối phương mặt trên dẫn trước chính mình căn bản không cách nào hoàn toàn chống đỡ đỡ được như vậy xuống cuối cùng kết cục cũng chẳng qua là một cái thất bại thôi căn bản xoay chuyển không tình thế nghĩ tới đây biên joseph âm thầm kêu khổ hắn biết là thời điểm để nó đi ra cũng chỉ có nó hay là vào lúc này có thể giúp đỡ chính mình một điểm phần thiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cho ngươi ra trận nghĩ tới đây biên âm thầm một cái cảm khái trong lòng yên lặng thao niệm chương một t r m ư ơ i hai một kích cuối cùng giờ k h ắ c này j ô đ e p đã quyết định để phần thiên đi ra cho dù bị người nhận ra cũng là không thể làm gì sự tình xuất hiện ở cái này khẩn yếu bước ngoặt đã không cho phép chính mình có bất kỳ ẩn dấu như vậy sẽ chỉ làm chính mình càng bị động hơn thôi lại nói phần t r ờ i đã không hoàn toàn là lúc trước cái kia cái hỏa lòng sinh hạ trứng ấp đi ra t i ể u tử mà là ở còn chưa phá s á t trước đó vừa sinh hạ thời điểm bị hiên viên vận dụng bí kỹ mạnh mẽ trồng vào một cái thần long long hồn sau khi sản xuất ra t i ể u tử có thể nói tên t i ể u tử này đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa coi như là cái kia mẫu long đứng ở chính mình trước người cũng không nhất định có thể nhận ra huống chi những học viên này đây hay là những lạo g i à kia hỏa sẽ hoài nghi thế nhưng không có chứng cứ bọn họ có thể nói cái gì huống hồ, hồ tiểu tử cùng mình đã ký kết khế ước liền tính người khác muốn phải như thế nào cũng không cách nào hạ thủ đi nghĩ đến bên này cắn răng một cái ở trong lòng âm thầm hô hoán tiểu tử tên đồng thời truyền vào lực lượng tinh thần thâm nhập đến bên trong đan điển hô hoán để hắn đi ra chợ giúp chính mình chiến đấu ngao một thanh âm vang lên thiên động điệu tiếng rồng ngâm truyền đến một cỗ khí thế mạnh mẽ từ rỗ đèn trong cơ thể tản mát ra hướng về bốn phía khuyết tán mà đi qua trong giây lát bao trùn toàn bộ lôi đài ngao cao vút tiếng hét dài lần thứ hai truyền đến thêm vào khí thế n h ô n đ ấ m thậm chí để không ngừng tiến công s ả y ngưng tiến công đứng ở rỗ đèn đối diện cẩn thận nhìn bên này tình huống sự tình phát triển quá đột nhiên khiến người ta không thể không cẩn thận